đi gặp cửa vào xuất hiện long hoàng cái đuôi lần nữa hất lên đi đầu toàn tới tiêu sử thái tử theo sát h ắ n bên trên đồng thời biến mất tại nguyên chỗ đợi một hồi gặp môn hộ cũng không ổn định tùy thời đều biến mất biết do nếu không đi vào đối phương cũng đã ly khai tô ẩn cũng không xoắn suýt đồng dạng đem hóa thành một điểm vừa người vào trong bay đi nếu như nơi này thực sự hỗn độn cổ thú thánh xương cốt có thể mượn cơ hội tìm kiếm pháo chất dinh dưỡng đồng thời điều tra loại này cổ thú lai lịch cùng với siêu thoát chi pháp một người nhị long tiến vào trung quyết tri địa long mộ bên ngoài thương khung bọn người cũng lặng yên không một tiếng động chạy tới long vực các loại c ấ m chế liền tô ẩn cũng đỡ không nổi tự nhiên cũng không có khả năng ngăn trở bọn hắn dọc theo long hoàng bọn người lưu lại khí thức một đường truy tung rất nhanh ngừng lại vậy mà để lại đại thú vương một người thiết thiên thu tràn đầy kích động bọn hắn bên này cứ việc dung hợp cựu trọng linh tiêu tháp chiến lược càng tốt hơn nhưng có long hoàng cùng tiêu sử thái tử phối hợp mà nói muốn chém giết đại thú vương, như trước rất khó. Giờ phút này, vị này rõ ràng trước thú khó. phút giết Giờ đại rất vị rõ lão ạ c chém cơ đàn đối là chém giết tốt nhất rồi, giết hội. tuyệt tốt l sư động thủ sao ngầm đầu nhìn hướng lao giả trước mắt long hoàng chẳng biết lúc nào sẽ ra ngoài một khi động thủ lập tức thi triển toàn lực t i ê u tính toán không thể chém giết vị này đại thú vương cũng muốn đem nó trên người thời gian đại đạo toàn bộ chịu lấy ra nhìn quanh một vòng thương khung ánh mắt lóe lên yên tâm hoàng tuyền võ thánh đồng thời gật đầu bọn hắn cũng biết hôm nay tình huống một khi ra tay muốn thi triển toàn lực bằng không thì ai sống ai chết đều còn khó nói vậy thì bắt đầu a thương nghị trước thương khung q u á t khẽ một tiếng đem bốn phía không gian phong tỏa không nhượng long tộc người phát giác đồng thời hoàng tuyển võ thánh không hề ẩn tàng thân hình đột ngột xuất hiện tại trong hư không đối với đại thú vương tiến công mà đến tiết thiên thu đồng dạng lơ lửng tại hơi nghiêng hiện tại hắn bị rút lấy đại đạo i đ ạ cứ việc thoạt nhìn g i yếu đến cực điểm một thân tu vi nhưng lại không mất đi sức chiến đấu như trước kinh người chỉ là không thể thi triển thời gian trường hà đem người vây khốn mà thôi kiếm pháp các loại vẫn là có thể thi triển các n g ư ờ i muốn chết không nghĩ tới đám người kia vậy mà ẩn nút đã đến l o n g vực đối với hắn ra tay đại thú vương phẫn nộ một tiếng gào thét thời gian trường hà lập tức hiện ra đến đối với đồng thời tiến công ba người bao phủ mà đi bị dòng sông trúng kích tựa như lập tức rơi vào tới nếu không không cách nào tiến lên vẫn còn lui về phía sau đúng là lúc trước tiết thiên thu thi triển tuyệt chiêu giờ phút này tại đại thú vương trong tay thi triển càng thêm thuận buồm xuôi gió uy lực cũng lớn hơn h ừ thương khung lông mi dương lên cựu trọng linh tiêu tháp tế đi ra bảo tháp rơi vào dòng sông phía trên huyền không chúi xuống trào lên dòng sông lập tức bị c h ấ n trụ như là trường giang bên trên xuất hiện một tòa ba hạp đập lớn lại hung mãnh cũng muốn ngoan ngoãn nghe lời thời gian trường hà bị c h ấ n áp quá khứ hiện tại tương lai ảnh hưởng lập tức biến mất không thấy gì nữa hoàng tuyền bọn người lui về phía sau thân ảnh tiếp tục hướng trước tam đại siêu cấp cường giả xuất hiện lần nữa tại đại thú vương trước mặt cựu trọng linh tiêu tháp dĩ nhiên vượt qua thần dung cảnh lực lượng mạnh cũng có thể có thể so với long hoàng rồi c h ấ n áp ở đối phương thời gian trường hà không đáng kể chút nào lực lượng bị áp chế ở đại thú vương lập tức lâm vào bị động toàn thân lực lượng như là bị chế trụ một nửa lại không có vừa rồi h u n g mãnh cũng khó trách hắn am hiểu nhất đại đạo tựu là thời gian hiện tại cả đầu sông đều bị áp chế ở nó trạng thái liền cùng với tiết thiên thu có chút tương tự rồi chỉ có thể dựa vào huyết mạch chi lực cùng mang kình chiến đấu đương nhiên làm như viễn cổ thần thú gần với long hoàng tồn tại chỉ bằng vào cái thân thể cũng cường đại dị thường không thể khinh thường móng nuốt dối ra hư không bị xé rách ra từng đạo nước gợn trang gợn sóng dựa theo lực lượng của hắn có thể đơn giản đem không gian xé nát nhưng làm như vậy nếu không không thể tổn thương trước mắt mọi người còn có thể lại để cho bọn hắn sớm trốn tránh do đó thi triển ra cường đại hơn công kích cho nên đem không gian đánh ra gợn sóng tương đương bóp méo không gian đối thủ muốn muốn tránh thoát ngược lại cần tốn hao càng lớn công phu vị này đại thú vương vừa ra tay t i ể u thi triển ra rồi rất mạnh chiến đấu ý thức so này trước mắt ba vị chỉ mạnh không yếu cũng k h ó trách thời kỳ viễn cổ cao thủ nhiều như mây đại thú vương càng là cùng long hoàng trinh chiến chư thiên gặp qua sinh tử nguy cơ chiến đấu vô số kể đơn thuần kinh nghiệm mà nói tuyệt đối viễn siêu thương khung bọn người h ừ liên thủ biết rõ dựa vào kỹ xảo trong thời gian ngắn không phát thắng qua đối phương thương khung quát lạnh một tiếng ba đại cao thủ lực lượng đồng thời điên cuồng d ố c tuôn không có chút nào giữ lại gây điệt không gian bị cố lực lượng này áp chế trực tiếp đình chỉ chấn động lại nhúc nhích không được mảy may biết rõ kỹ xảo không được dốc hết sức hàng mười hội dù sao ba đại cao thủ đều không kém hắn liên thủ tại giết không chết đối i bại rồi. thực chút thất cũng g n Nhìn g ra của mục đích của bọn hắn, đại thú vương khoẻ mắt, một khỏe vương vừa tiếng vừa giống, đối bạo đã với tới. võ thánh đã bắt tới. Đối phương sử dụng chiến thuật hắn tự nhiên cũng muốn như thế thương khung hoàng tuyền đều so với hắn càng cường đại hơn tới giao chiến trong thời gian ngắn chẳng n h ữ n g không có hiệu quả còn có thể bị áp chế không bằng trước hết giết yếu nhất chỉ cần thành công chẳng khác nào thiếu đi một đ ị c h nhân cơ hội đào tẩu sẽ lớn hơn rất nhiều Biết t í ngay h hắn, võ thánh thanh toán n của võ u ố lực lượng c vận bộ bộ đều đều h n tại đại n thú vương ý định nhất cổ tác khi đem hắn chém giết thời điểm hơi nghiêng hoàng tuyển xuất thủ Quỷ ảnh chắc chác vô cùng vô tận từ khí xâm nhập mà đến bàn u ổ i rơi vào cái đuôi của hắn bên trên cùng lúc đó thương khung trong tay linh tiêu tháp cũng rơi đập tại hắn xương sống lưng giang r ắ c cái đuôi bị trực tiếp chặt đứt xương sống lưng cũng vỡ vụn vài đoạn nội tạng rung chuyển khí tức suy yếu một tiếng kêu thảm đại thú vương hai mắt đỏ thấm cái này hai người cao thủ phản ứng quá là nhanh hơn nữa thực lực lại có tiến bộ càng thêm đáng sợ tu vi của hắn cứ việc rất c ư ờ n g rồi đột nhiên gặp được như trước bị tổn thất nặng phốc máu tươi c u ồ n phun đại thú vương khuôn mặt trắng bệnh k h í tức hể vải một mạng lớn năm vạn năm trước tung hoành thiên địa siêu cấp cường giả vạn thú chi vương tại tam đại cao thủ đứng đầu vây công xuống triệt để không có hung tính thoạt nhìn tràn đầy chật vật mau thừa dịp cơ chóc bong thời gian đại đạo thấy hắn bị thương thương khung giống to tốt kỳ thật không cần hắn nhắc nhở tiết thiên thu cũng chuẩn bị đ ộ n g thủ năm ngón tay mở ra đối với xa xa dòng sông trào tới lao nhanh dòng sông ai gặp được đều bị xé rách thành bụi phấn nhưng tiết thiên thu tiếp xúc trực tiếp trở nên ổn định lại l i n h nộ g qua thời gian đại đạo đối với loại lực lượng này tự nhiên có thuần phục năng lực nguyên nhân chính là như thế tô ẩn mới có thể đem hắn đại đạo nắm bắt tới tay t i u dung hợp bản thân muốn luyện hóa của ta đại đạo nà mơ m đại thú vương ở đâu không biết mọi người nghĩ cách lần nữa nổi giận miệng đột nhiên một trường một đạo quan mang đối với tiết thiên thu bắn đi qua đạo tia sáng này tốc độ cực nhanh như là vượt qua thời gian gông c ù m g xiềng xích nguy rồi là thú đan thiên thu coi chừng thương khung đồng tử cọ rụt lại thứ này ẩn chứa cổ thú toàn thân tinh hoa một khi bị hao tổn tu vi tất nhiên đại ngã thậm chí hội tại chỗ tử vong mới bắt đầu chiến đấu liền đem thứ trọng yếu nhất bắn đi ra thằng này không muốn sống nữa có thể từ viễn cổ vô số trong chiến đấu sống sót hơn nữa thống ngự bách thú vị này đại thú vương làm sao có thể đơn giản võ thánh đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng thời kỳ viễn cổ cao thủ nhiều như mây quy tắc cảnh đều không tính là cái gì vị này có thể trổ hết tài năng lại để cho long hoàng đều kiếm kỵ đủ thấy đáng sợ tuy nhiên một lần nữa sau khi tỉnh dậy thực lực không có triệt để khôi phục nhưng chiến đấu ý thức cùng chiến đấu lúc lựa chọn năng lực như cũ là tồn tại ném ra ngoài thú đan thoạt nhìn là cử chỉ mạo hiểm trên thực tế nhưng lại trước mắt chính xác nhất cách làm bởi vì vô luận thương khung hay vẫn là hoàng tuyển đều quá mạnh mẽ đem hắn vây quanh căn bản là trốn không thoát mà yếu nhất tiết thiên thu đúng là đột phá tốt nhất lộ tuyến hô thú đan tốc độ như là đạt đến tốc độ ánh sáng đột phá người tư duy trong chớp mắt t i ự u xuất hiện tại tiết thiên thu trước mặt đồng tử co rút lại tiết thiên thu bàn tay dỗi ra muốn ngăn cản lập tức cảm thấy lòng bàn tay một hồi kịch liệt đau đớn dĩ nhiên bị nện ra cái cự đại lỗ thủng mà ngay cả ngực xương sườn cũng nát ít nhất hơn mười căn phúc nội tức hỗn loạn máu tươi c u ù n phun thú đan đại thú vương thân thể tinh hoa nhất bộ phận so về pháo đều cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần chỉ thoáng một phát tự lại để cho hắn bị trọng thương lao sư cứu ta cảm nhận được tánh mạng nguy cơ không dám trang đại t i ế t thiên thu một tiếng gào rú đại thú vương người m u ố n chết sắc mặt tái nhuận thương không đối với thú đang trào tới chỉ phải bắt được thứ hai tự tính toán bất tử cũng không sai biệt lắm triệt để phế đi ai sống ai chết còn không nhất định đấy đúng lúc này thú đan nội mới ộ vội t thương thánh tuyển, thánh thời tâm t đạo đến, đồng lại hoàng ý niệm lập lệ mà đến, thương khung thánh nhân cùng hoàng tuyển, võ thánh đồng thời xương sở, lại chẳng quan tâm công kích, vội vàng mà lập lệ kích, ư võ sở, r c n g ư ờ bố chi ra vô số chi cực khôi thời giáp, ra sau vô về đồng hướng làm u i Mới Vâng! l xong những n à y kịch liệt nổ vang truyền đến thiên địa bị thời gian nháy con mắt tạc ra một cái hát động thật lớn cuồng bạo lực lượng đối với ba người mang tất cả tới hắn vậy mà nổ nhục thể của mình thương khung bọn người run rẩy thang này cũng quá độc ác, biết rõ bị bọn hắn vây công đào thoát không hết trước dùng thú đan hấp dẫn chú ý của bọn h ắ n sau đó trực tiếp đem thân thể tự bạo người khác nói t r ắ n g sĩ b ó p cổ tay thàng này liền thân hình đều cắt bất quá chỉ cần thú đan tồn tại thời gian đầy đủ hoàn toàn có thể một lần nữa khôi phục thân thể chỉ có điều tổn thất cũng thật lớn một thân lực lượng tổn thất ít nhất thập phần c h i tám có thể lưu lại chưa đủ hai thành dù vậy mệnh nhưng lại bảo chủ rồi ngoan độc đủ quả quyết thân thể bạo tạc ngăn trở ba đại cao thủ chương ba trăm sáu mươi ba thời đại sa luân tốc độ ánh sáng không thay đổi hán vậy mà thật sự tu luyện đến gặp bảo vật bị đoạt đi thú đan biến mất ở trước mắt thương khung sắc mặt tái nhợt truyền thuyết thời gian đại đạo tinh thông người có thể nhanh đến cùng quang đồng dạng quét sạch tựu i l à thời gian một khi đạt tới loại tốc độ này không cần bất luận cái gì thời gian nói cách khác vô luận nhiều khoảng cách xa cũng có thể lập tức đến chính thức làm được thuần di thú đình lúc từng hoài nghi vị này có được loại năng lực này nhưng chính thức chiến đấu cũng không thi triển cũng sẽ không đương chuyện quan trọng hiện tại mới biết được bản tôn là làm không được nhưng thú đ a n mượn nhờ bí pháp hoàn toàn có thể hoàn thành loại này vạn giới đệ nhất tốc độ lập tức có thể đột phá thời không gông cùng xiềng xích trừ phi lĩnh ngộ thời gian trường hạ đem chi vây ở đi qua nếu không căn bản không có người ngăn được nguyên nhân chính là như thế cựu trọng linh tiêu tháp cứ việc thắng qua đại t h ú vương như trước bị thời gian trường hà lưu ở trong đó muốn chạy trốn đều làm không được bởi vì tốc độ của nó tại tốc độ ánh sáng trước mặt quá chậm truy hàm răng cắn chặt thương khung quát khẽ một tiếng biết rõ long hoàng trong động cũng chỉ có thể đuổi theo rồi bằng không thì thật sự tiền mất tật mang hoàng tuyền võ thánh bọn người cũng biết loại tình huống này không tại nhiều nói cấp tốc hướng long trong mộ phóng đi lao s ư ta thiết thiên thu nhanh theo kịp sắc mặt đỏ bừng nếu không là hắn thời khắc mấu chốt ngăn không được thú đan phân tán thương khung chú ý t i ê u tính toán tự bạo thân thể cũng rất khó đem hắn ngăn lại đáng tiếc còn kém điểm này phế vật thương khung hất lên ống tay háo thang này nếu không có đem thời gian của mình trường hà mất chỉ sợ đã đem đối phương trường hà đã luyện hóa được về phần bị động như vậy sao bốn đại cao thủ vây công một cái đại thú vương không có giết đối phương cũng thì thôi còn lại để cho hắn đem bảo vật cướp đi ngẫm lại đã cảm thấy phiền muộn bất quá cũng không sao bọn hắn nhiều cao thủ như vậy t i ê u tính toán không địch lại long h o à n g đem bảo vật đ o ạ t lại vẫn là có thể làm được vù vù vù lưỡng cái hô hấp qua đi đi tới quê sơn động lúc này đại thú vương thú đan đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có không gian trong cái khe một cái tùy thời đều biến mất môn hộ là trung quyết c h i địa vậy mà giấu ở long mộ bên trong đây chính là một cái cự đại bảo tàng địa a sửng sốt một chút thương khung vẻ mặt cuồng hỉ làm như sống vài vạn năm đương thời đệ nhất nhân tự nhiên biết rõ cuối cùng chi địa cường đại không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này thấy được không đi vào nhất định sẽ hối hận suốt đời bảo tàng võ thánh nhữ mày thương khung nói trung quyết chi địa có hôn đ ộ n cổ thú thánh xương cốt cùng vô số long tộc cường giả lưu lại bà bối có thể tiến vào trong đó chúng ta binh khi có lẽ có thể luyện chế thành công thật tốt quá cái kêu đổi mau vào đi thôi võ thánh con mắt tỏa ánh sáng ân thương khung gật đầu thỉnh chậm đúng lúc này tiết thiên thu đột nhiên mở miệng đã cắt đứt mọi người cử động thương khung xem đi qua mày nhăn lại hắn người đệ tử này tuy nhiên gần đây phá sản vận khí nhưng lại vô cùng tốt hơn nữa cực kỳ thông minh dám ngăn lại bọn hắn tất nhiên có ý nghĩ của mình trung quyết chi chiến chiến trường chúng ta đều chưa quen thuộc cũng không biết vạn nhất có người mai phục tại môn hộ đằng sau tiến hành đánh lén chúng ta t i u xui xẻo không có lại để cho mọi người chờ đợi quá lâu tiết thiên thu đem ý nghĩ của mình nói ra cái này mọi người c h ẳ n g mặc hắn nói không sai trước mắt không gian môn hộ mặc dù ngay cả tiếp tràn đầy bảo vật chiến trường nhưng ai biết phía sau cửa có hay không cường giả mai p h ụ vạn nhất có bọn hắn đi vào sẽ lọt vào công kích ý kiến của ta tập hợp chúng ta bốn người lực lượng trước thông qua môn hộ điên cuồng công kích như thực sự có người mai p h ụ khẳng định không thể tưởng được người chưa đến công kích tới trước không hề phòng bị phía dưới tất nhiên chịu thiệt chúng ta lại thừa cơ đi vào cũng t i ự u an toàn thiết thiên thu đem ý nghĩ của mình nói ra không thể không nói người này còn là chỉ số thông minh tại tuyến không tệ thương khung bọn người con mắt sáng n g ờ i thiệu theo như hắn nói làm ẩm ẩm bốn đại cao thủ đồng thời hội tụ lực lượng c u ầ n bạo công kích trong n g á y mắt dọc theo môn hộ vào trong bắn đi vào không biết bên ngoài sơn động mặt thương không bọn người cũng tới tô ẩn chỉ cảm thấy toàn thân nhoáng một cái dĩ nhiên xuất hiện tại một cái tràn đầy s á t lục chi khí màu đỏ như máu không gian nơi này sát khí n ồ n g đậm cho người một loại hỏa diễm địa ngục cảm giác đổi lại người bình thường khẳng định không chịu nổi nhưng hắn giới vực đã luyện hóa được hạ o nguyên đ ỉ n h chiến tranh c h i kỳ bị c ố lực lượng này ăn mòn chẳng những không có không khỏe ngược lại đặc biệt thoải mái dễ chịu tựa hồ hai kiện pháp bảo kia tại loại này sát khí mười phần địa phương càng thêm hưng p ấ n càng có thể phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu nhẹ nhàng thở ra tô ẩn vừa ổn định thân hình muốn phải tìm có thể tẩm bổ pháo tài liệu tự cảm thấy toàn thân tóc gáy rồi đột nhiên t ắ c lên một đạo cự đại nguy hiểm chi ý tràn ngập trong óc tu vi đạt tới hắn loại cảnh giới này dĩ nhiên có thể làm được biết trước họa phúc tâm huyết dâng trào rồi trở lại quá khứ biết rõ mặt lâm nguy hiểm thập phần khủng bố tô ẩn tâm niệm vừa động thời gian trường hà lập tức hiện ra đến tại dưới chân không ngừng kéo dài như là một đầu dài dòng thông đạo vừa người một tung rơi xuống đi qua quang âm nội thời gian phảng phất lui về sau nửa cái hô hấp tuy nhiên không dài hiệu quả lại rất lớn đầy đủ hắn sớm ư n g đối vain c a n g nguyên giới thích phóng ra h u n g hậu giới vực chi lực sền sệt cùng chất lỏng đồng dạng nên đón tiếp lấy cứ việc như c ũ là thể dung cảnh đ ỉ n h phong nhưng dung hợp bảo vật thật sự nhiều lắm tương đương với đem nguyên khí châu hạ nguyên đỉnh cùng với rất nhiều long thi toàn bộ tế luyện đi ra phòng ngự mạnh có thể nói khủng bố dâm dâm dầm dầm dầm lực lượng sụp đổ tô ẩn hướng về sau bay ngược mà ra c à n nguyên giới đem đánh lén công kích toàn bộ chắn bên ngoài chút nào thương thế đều không có lưu lại thừa cơ đem thân thể chuyển đi qua lập tức chứng kiến long h o à n g tiêu sử thái tử chính lơ lửng tại cách đó không xa tràn đầy không thể tin được ngắn ngủn mấy canh giờ không thấy thiếu niên tựu đã c o i được loại này tu vi cùng lực lượng quả thực không thể tưởng tượng nổi trước khi tựu hoài nghi những long thi kia bị người sớm lấy đi rồi quả nhiên là ngươi khiếp sợ qua đi tiêu sử thái tử cắn răng tiến vào long mộ về sau bọn hắn t i u phát hiện không đúng nhưng cũng không nói ra mục đích đúng là ở chỗ này ôm cây lợi thỏ chỉ cần lấy đi long thi chính là cái kia người dám đi vào bằng mượn tu vi của bọn hắn có thể thành công đánh lén tại chỗ chém giết kết quả rõ ràng bị c h ặ n mượn nhờ thời gian trường hà rút lui nửa cái hô hấp thi triển giới vực ngăn cản lực lượng mỗi một bước đều bị người ra ngoài ý định mặc dù thương khung khả năng đều làm không được điểm ấy nhìn rõ ràng hai người dung mạo mỉm cười tô ẩn không người ôm quyền tựa hồ chút nào đều không có bị vừa rồi đánh lén mà t ứ c giận tiêu sử thái tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ vị này có lẽ tựu là lệnh tôn long hoàng đại nhân a quả nhiên khí vũ hiên ngang một bề ngoài long mới luyện hóa hạo nguyên đ ỉ n h tiến vào thể dung cảnh về sau đối mặt vị này long hoàng đã không có như vậy sợ hãi rồi tiêu sử thái tử con mắt nhau lại thiếu ở chỗ này giả bộ ngươi ngụy trang thành thương cung an c ắ p phụ hoàng lực lượng càng là đánh lén đại thú vương cùng ta thực cho rằng không có người biết rõ tô ẩn lắc đầu thái tử không nên như vậy nói ta làm như vậy đều chỉ là vì tự bảo vệ mình mà thôi chúng ta không có quá lớn cựu hận không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa t ố t chứ tiêu sử thái tử giận quá mà cười t ố t đem ngươi trình tường châu pháo toàn bộ trả lại cho ta ta liền cùng với ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa tô ẩn thở dài cũng không phải là không thể được nếu là ngươi có thể khuyên bảo long hoàng đem thú đỉnh chuyển nhượng cho ta cái này hai kiện bảo vật ta lập tức hoàn trả không để cho sẽ chết ta thấy hắn căn bản không cùng hắn đàm ý tứ tiêu sử thái tử quát lạnh long thần tiên dòng sông giống như d ơ lên tựa như ngôi sao đầy trời thẳng tắp chịu đi qua vô số cự long hư ảnh bốn phía bay múa hình thành một cái đặc thù mạng lưới đem thiên địa đều phong bế trong đó ẩn chứa h ỏ a diễm kịch độc táo bạo rất nhiều lực lượng hội tụ cùng một chỗ lại để cho nhân tinh thần sụp đổ mấy canh giờ không thấy đạt được thú đỉnh lực lượng tiếp tế hắn dĩ nhiên ổn định tại hồn dung cảnh đ ỉ n h phong đối với cái này pháp bảo khống chế cũng càng thêm thuần t h ủ màu đỏ như máu không gian bị xé rách ra hùng hồn lực lượng đối với tô ẩn giới vực chém ứ dụng giống như là muốn đem hắn chém thành hai khúc biết rõ chiến đấu không thể t r á n h n ẽ tô ẩn hai hàng lông mày d ơ lên vừa rồi cố ý nói nhảm tự là quan sát bốn phía tình huống bằng không thì đào tẩu đều không có đường lui bất quá có phải hay không trốn muốn xem trước một chút thực lực của đối phương nói sau lông mi giơ lên một quyền ninh đón thân thể cùng giới vực hoàn mỹ dung hợp rất nhiều pháp bảo trong người không ngừng vận chuyển phát ra quang mang màu vàng lúc này tô ẩn thân thể dung hợp giới vực tựa như kim thân la hán phòng ngự vô địch nắm đấm cùng long thần tiên đối bính cùng một chỗ kịch liệt đ ố i bính lại để cho huyết sắc không gian đều có chút kích động dòng sông tùy thời đều sụp đổ cái này đương thời đỉnh phong nhất pháp bảo một trong nếu không phá không khai hắn thân thể phòng ngự còn kém điểm bị tại chỗ đập nhỏ cái này chừng to mắt tiêu sử thái tử tràn đầy không thể tin được ngày hôm qua lần thứ nhất gặp đối phương thời điểm bị truy tự bảo tiết thiên thu c h ì m tức mới có thể chạy trốn mà bây giờ chính mình rõ ràng tiến bộ rất lớn lại khống chế như thế nghịch thiên pháp bảo phản cũng không phải đối thủ tiến bộ quá nhanh đi rầm rầm rầm long thần tiên liên tục phách chạm tiêu sử thái tử lộ ra điên cuồng chi sắc đổi lại thương khung đối mặt loại này chiêu số khả năng đều luống cuống tay chân nhưng tô ẩn thân thể mạnh mẽ không cần trốn tránh từng quyền tựa như ma bản từng cái ngăn cản ở bên ngoài tốt rồi dừng tay a hô đúng lúc này một cổ lực lượng mãnh liệt ngăn tại hai người tầm đó chặn công kích của bọn h ắ n ngay sau đó một cái ôn nhuận thanh nhâm chậm rãi vang lên thái tử một mực nói ngươi là thiên tài hiện tại xem ra quả thật như thế như vậy đi làm của ta thừa tướng ta mang ngươi siêu thoát nói chuyện đúng là một mực không nhúc nhích đạn long hoàng mặc dù biết thú đình nội là thằng này dở trò thuộc về đ ị c h nhân nhưng tận mắt thấy như trước cảm thấy kinh diễm vô cùng mười tám tuổi cựu có được không kém gì tu vi của hắn đổi lại hắn khi còn trẻ lúc đều xa xa làm không được thậm chí hỗn độn cổ thú đều không được tô ẩn ha ha cười cười không có ý tứ ta không muốn nghe người khác mệnh lệnh long hoàng ánh mắt l ó e lên mang theo thượng vị giả h uy nghiêm không cần nghe mệnh lệnh chỉ cần phụ trợ ta là tốt rồi chỉ cần đáp ứng ta có thể tiễn đưa ngươi một đầu hỗn độn cổ thú thánh xương cốt giúp ngươi đột phá đến thần dung cảnh định phong tô ẩn xương sở không biết là loại nào cổ thú thánh xương cốt đối với ta trợ giúp lớn không lớn long hoàng nói ngươi lấy đi đại thú vương pháo chỉ cần ngươi quy thuật ta cái này bảo vật t i u thưởng bàn cho ngươi nhưng lại cho ngươi một đầu hỗn độn cổ thú thực thiết thú thánh xương cốt căn này pháo t i u là binh khí của nó n h ư không phải là bị ta đánh cắp trung quyết chi chiến c h i muốn muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy tô ẩn chấn động thực thiết thú hắn chỉ biết là long hoàng năm đó cùng tứ đại hỗn độn cổ thú chiến đấu cũng không biết tên cứ gọi là gì giờ phút này xem như đã biết rốt cuộc là cái gì pháo dĩ nhiên là cái này đầu cổ thú binh khí không cần n g h ĩ cũng biết dị thường đáng sợ không tệ long hoàng nhìn qua trong mắt mang theo lạnh nhạt lạnh lùng như thế nào đồng ý ký kết khế ước không đồng ý cái kia cũng chỉ có thể chết rồi không có ý tứ tô ẩn lắc đầu được rồi không có bất kỳ biểu lộ long hoàng nhẹ gật đầu cực lớn long đầu nếu không nói nửa câu nói nhảm móng luốt dơ lên nghiền áp mà đến không hổ là viễn cổ đế hoàng làm việc quả quyết biết rõ đối phương không quy thuận thẳng tiếp nhận sát thủ màu đỏ như máu không gian như là nhận lấy khống chế của hắn hóa thành mưa to gió lớn tịch cuốn tới vừa mới có thể ngăn trở đánh lén càn nguyên giới tại c ố lực lượng này áp bách d ư ớ i vậy mà không ngừng lối bước như là không chịu nổi rồi chuyện gì xảy ra tô ẩn con mắt n h a lại dựa theo hắn suy tính giờ phút này thực lực có lẽ cùng long hoàng không kém bao nhiêu t i ê u tính toán yếu đào tẩu khẳng định không có vấn đề làm sao có thể trực tiếp ngăn không được cái này viễn cổ chiến trường sớm được ta triệt để luyện hóa nói cách khác ở chỗ này là của ta sân nhà tu vi cùng ta giống nhau đều khó có khả năng gánh vác được h ú n g chi so với ta yếu nhược cười nhạt một tiếng long hoàng móng ruốt tiếp tục dùng lực gian g g i á c c a n nguyên giới hình thành phòng hộ mạng không chịu nổi tại chỗ nổ tung vô thân thể địch b kiếm khí nhất kiếm tam thu nhân hoàng kiếm pháp thiên hoàng kiếm pháp địa hoàng kiếm pháp sinh tử kiếm pháp rất nhiều lĩnh ngộ đại đạo tất cả đều hoàn mỹ dung hợp lột sắc thành kiếm vũ như lưu tinh hướng lên bầu trời k í c h sạn một kiếm này hắn dùng ra toàn thân tu vi thị phi thành bại tại đây một lần hành động cảm nhận được kiếm pháp cường đại long hoàng ánh mắt gợn sóng không sợ hãi vừa thô vừa to cái đôi u lay động một cái cự đại cung điện lập tức lơ lửng m à lên xuất hiện tại tô ẩn phía trên màu xanh biết mãi ngói như lưu ly tạo nên ánh vàng rực rỡ vách tường như đúc đầy hoàng kim hào quan g vạn đạo bậc t h ề m ngọc đồng đ ỉ n h long lâu phượng cát uyên u y ê n h u c h p h ụ cây cột chính là thần thú khung x ư ơ n g đ i ề u khắc mà thành vách t ư ờ n g chính là vô thượng pháp bảo c h ố n g chiết cả tòa cung điện vừa xuất hiện như là hội tụ một cái thời đại lực lượng cùng số mệnh còn không có áp bách rời đến t ự lại để cho tô ẩn cảm nhận được lịch sử tăng thương toàn thân giống như bị bánh xe lịch sử nghiền áp từ trong tới ngoài sinh ra một loại trầm trọng cảm giác tựa như thân thể lại không chịu nổi tạng phủ sức nặng thời đại trầm trọng cảm giác truyền thuyết trên đời nặng nhất không phải thái sơn cũng không phải ngôi sao lại càng không là giang hải mà là thời đại lịch sử vô luận nhiều anh hùng nhân vật rất mạnh thủ đoạn nhiều sao tham thiên tạo hóa chi lực đối mặt lịch sử như trước sẽ bị đơn giản nghiền áp không người có thể l ư n g đeo lịch sử đi về phía trước bởi vì đây là thời đại sa luân chương ba trăm sáu mươi bốn giao thừa thượng tô ẩn toàn thân lạnh như băng ngươi dùng thú đình phong ấn một cái thời đại thẳng đến lúc này hắn rốt cục minh bạch trước mắt vị này đến cùng vì sao đáng sợ thú đình không chỉ là một cái binh khí hay vẫn là một cái thời đại khó trách đối phương giấu ở tương lai náo loạn nửa ngày đem quá khứ phong ấn rồi không mở ra trước mặc dù là h ắ n cũng không cách nào một lần nữa tiến vào phong ấn thời đại cái này hẳn là đại phách lực cẩn thận ngẫm lại loại thủ đoạn này tránh thoát thiên nhân ngũ suy cũng t i ể u đương nhân rồi long hoàng cười nhạt một tiếng hào không thèm để ý có thể l ĩ n h n g ộ đến coi như ngươi thông minh bất quá hiện tại mới biết được đã đã t r ư m hắn sở dĩ không sợ thương cung không sợ bất luận kẻ nào cũng là bởi vì mang theo thời đại đi về phía trước dám ngăn trở chỉ có thể bị bánh xe lịch sử vô tình n g h i ệ n áp gian g g i á c gian g g i á c càng nguyên giới có chút không chịu nổi không gian xuất hiện mất đi biên giới xuất hiện vết rách dung hợp rất nhiều p h á p bảo hắn cái thế giới này cứ việc cường đại vô cùng dù sao cũng là mới sinh ra đời thế giới không có lịch sử trầm trọng còn thì không cách nào kháng cự toàn bộ thời đại áp bách lúc này hán r ố t có biết vì sao cái này viễn cổ thú đ ỉ n h được xưng là cổ kim vãng lai đệ nhất thần m ì n h rồi cũng minh bạch vì sao thương k h ô n g đều kiềng kỵ như vậy rồi long thần tiên tới vừa so sánh với căn bản không tính là cái gì chính thức bá tuyệt thiên hạ thời gian trường hà chống đỡ gặp linh hồn của mình thân thể đều bị thời đại tập trung tô ẩn đem thời gian trường hà triệu hoán đi ra giang d ắ c trường hà bị thú đ ỉ n h bên trong thời đại lực lượng lập tức gáp xúc cùng một chỗ biến thành một tờ báo tùy thời đều s ụ p đổ nếu như bị đè ép thành một điểm tựu là nháy mắt trong nháy mắt tức qua cũng tựu lại vô pháp khôi phục đi qua 2 a i nghìn năm tương lai 2 a i nghìn năm t h u ậ t nhìn không kém nhưng cùng một cái viễn cổ thời đại so còn kém là nhiều lắm biết rõ đối phương kiên trì không được bao lâu long hoàng bật cười ánh mắt lạnh như băng ngươi thời gian trường hà nếu là từ viễn cổ mà ngay cả tiếp đến bây giờ có được năm vạn năm đã ngoài ta khả năng thật sự không thể làm gì mà bây giờ chỉ có thể chết long hoàng thi triển chính là năm vạn năm trước viễn cổ thời đại thời đại này có ứng long chư kiền hống khâm nguyên anh chiêu vu chi kỳ vô số thần thú vô số chủng tộc vô số tầng tầng lớp lớp cường giả mà những này tại thiên nhân ngũ suy về sau toàn bộ biến mất xuất hiện đứt gãy nếu là tô ẩn thời gian có thể liên tiếp năm vạn năm trước có thể đem cái này nhất huy hoàng thời đại kéo dài thời đại cảm giác c áp bách cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa dù sao thời đại là có kéo dài tính đáng tiếc mặc dù dung hợp tiết thiên thu lĩnh ngộ cũng chỉ có thể đem trường hà kéo dài đến hai nghìn năm trước kết nối với cố đô đến không được cái này thời kỳ đối với v i ê n cổ trí nhớ cùng giờ phút này không có quá lớn khác nhau căn bản không thể có thể đỡ nổi trốn v i ê n cổ thú đ ỉ n h chỉ thi triển thời đại lực lượng lực công kích các loại còn không có thi triển hắn tựu i không chịu nổi thật muốn triệt để đắp xuống còn không tươi sống bị đánh chết trong nháy mắt t ô ẩn manh động thoái ý thân thể co g i ú lại đi vào môn hộ trước mặt giới vực phóng thích r a chuẩn bị ngăn cản đối phương áp bách đồng thời thuận tiện đào t ẩ u trốn long hoàng cười khẽ chính là sợ ngươi trốn ta mới thi triển loại lực lượng này chỉ cần sinh hoạt tại thời đại phía dưới ai có thể chạy thoát thời đại nguyên áp vê anh t ô ẩn lần nữa cảm thấy viễn cổ lực lượng xuyên thấu qua thời gian trường hạ đối với hắn không ngừng trúng kích giống như là muốn đem hắn đóng băng cho tới giờ khác này hắn xem như đã minh bạch thời đại không cách nào trốn tránh sinh hoạt tại hiện tại người nỗi cố gắng có lẽ có thể cải biến tương lai lịch sử nhưng có thể cải biến đi qua sao không thể đã như vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận thật giống như kiếp trước tổ quốc gần trăm năm khuất nhục muốn thay đổi biến sao muốn có thể thay đổi biến sao không thể dù là khuất nhục nữa cũng chỉ có thể thừa nhận tức giận phấn đấu tranh thủ thông qua một đời tiếp một thế hệ cố gắng tương lai tiến hành cải biến hiện tại tình huống của hắn t i ể u là như thế viễn cổ thú đ ỉ n h là quá khứ tồn tại long tộc chính là vạn tộc đứng đầu cũng là quá khứ t i ể u tồn tại làm như người hiện đại không muốn thừa nhận cũng không được bởi vậy theo thời đại cự luân xuất hiện t i ể u đã chú định đào thoát không hết phải gánh vác khó trách thằng này cũng không thi triển ra thú đ ỉ n h tiến công lực mà thi triển ra cái này sợ là đã sớm xem ra bản thân hội đào tẩu cố ý làm như vậy nhân định thắng thiên bây giờ là nhân tộc thời đại người thời đại đã qua tô ẩn không tại đào tẩu một tiếng hí dày càn nguyên giới hóa thành một người tiếp một người bình t h ư ớ n g d i ệ n hóa ra nhân tộc theo như m a u cùng huyết bụng ăn không no đến tam sinh n ă m đỉnh ngũ vị đều đủ theo sơn động ở lại áo không đủ che thân đến chất lần lần so nộ mã tiên ý ỉ theo học hội nhóm lửa gian nan trao đổi đến công cụ đủ cầm k ý thư h o ạ tuy nhiên không có lĩnh ngộ năm vạn năm thời gian nhưng hắn vẫn dùng nhân tộc lịch sử phát triển đến thuyết minh tự từ viễn cổ diệt vòng sau hưng suy Hô! thời đại cảm giác c áp bách bị hắn chặn một bộ phận tiến công tốc độ chậm lại thấy hắn vậy mà trong thời gian ngắn ngăn trở long hoàng có chút kinh ngạc trong mắt tán dương chi ý càng đậm có thể như vậy ngắn ngủi thời gian tìm đến đ ố i kháng thời đại phương pháp ngươi vô luận chiến đấu ý thức hay là đối với tu vi lý giải đều làm ta cảm thấy ngoài ý m u ố n hay vẫn là câu nói kia quy thuật ta các loại chỗ tốt hưởng c h i vô cùng ta còn sẽ giúp ngươi tăng lên tu vi thậm chí đem thương khung tự mình chém giết vì ngươi làm như tầm bồ không đồng ý n g ư ơ i có lẽ minh bạch sớm muộn gì đều bị ta chém giết tổ bị phá chứng coi an toàn thời đại phía dưới không có người có thể may mắn thoát khỏi tô ẩn cười lạnh quy thuận ngươi tựu đừng có nằm n ộ n g yên tâm ta còn có thể kiên trì vô cùng lâu long hoàng lắc đầu thật lâu bị thời đại nghiền áp trừ phi có thể lập tức năm vạn năm thời gian quán thông viễn cổ hoặc là luyện hóa đại thú vương thú đan bằng không thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ ha ha ngươi cảm thấy cái này hai cái ngươi có thể hoàn thành cái đó một cái cũng đã minh bạch thiếu niên tình cảnh tiêu sử thái tử đồng dạng hưng phấn mà tiềm têu ra tiếng hắn một cái đều khó có khả năng hoàn thành lĩnh ngộ năm vạn năm thời gian cần đối với thời gian có đầy đủ tích lũy mới được không có khả năng trong thời gian ngắn làm được về phần đại thú vương thú đan càng đừng suy nghĩ đại thú vương địa vị tôn sùng càng là đối với phụ hoàng trung thành và tận tâm làm sao có thể đem chân quý nhất thú đan giao ra đây đừng có nằm n g ộ n đúng lúc này cuối cùng quyết chiến trường lối vào một hồi lắc lư một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay viên cầu bí mật mang theo lấy một đầu huy hoàng thời gian trường hà cùng một tòa chín tầng bão tháp thẳng tắp lao đến một đầu đâm vào tô ẩn bao phủ tại môn hộ trước mặt cản nguyên giới nội tiêu sử thái tử long hoàng tô ẩn trong n g a y mắt ba đại cao thủ tất cả đều n ộ n g phía trước hai vị c à n g là hoài nghi nhân sinh đây chính là đại thú vương a dưới lời này nổi danh tồn tại có thể người giết hắn đương thời đều không có mấy cái như thế nào đột nhiên biến thành một khỏa thú đan bay tới ai có thể nói cho ta biết vì sao có thể như vậy chẳng lẽ miệng lái quá quang thuận miệng vừa nói đại thú vương liền đem thân thể tới vui vẻ mà đến thời gian trường hà đây là đại thú vương hay sao khiếp sợ qua đi tô ẩn lập tức cuồng h ỉ hắn biết rõ cái này với hắn mà nói là cơ hội tốt nhất tinh thần khẽ động bị áp xúc thành trang giấy thời gian trường hà bay ra t đại gian nháy con m thú liền đan mang theo, theo、so, t không không vương năm vạn năm thời gian trường hà bị cựu trọng linh tiêu tháp chế trụ linh tính rồi sau đó người cũng bị trường hà khiên chế trụ không cách nào thoát thân cái này rất giống r u ộ t cùng bạn m ộ trước cái õ rõ ràng có thể phi, một cái rõ ràng ru, không quy lục địa quản hạn, cũng bởi vì giúp nhau tránh không n giúp có cái có lục thể một thể phi, h bởi quy đấu, địa đều vì ờ n mắt t i ể u là loại này cục diện đại thú vương lĩnh mộ trường hà chỉ thoáng một phát đã bị tô ẩn hai năm dòng sông thành công thôn vệ hùng vĩ bảo tháp cũng bị trực tiếp dùng pháo đập nát hóa thành tinh thuần lực lượng chạy xuôi đi ra trong nháy mắt càng u y ê n giới thiên không biến thành ba mươi ba trọng mặt đất hoàng tuyển chạy xuôi kéo dài rời khỏi tầng m ư ơ i tám từng tòa nguy nga cung điện lơ lửng tại giữa không trùng như ẩn như hiện huyển như tiên nhân trụ sở ẩm ẩm đình trệ tại năm nghìn vạn giảm c à n nguyên giới lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc bành trướng thời gian nháy con mắt thì đến được sáu nghìn vạn không chỉ có như thế không có chút nào dừng lại ý tứ tiếp tục bành trướng bảy nghìn vạn tám nghìn vạn một trăm i triệu lưỡng cái hô hấp không đến cái thế giới này thì đến được một trăm i triệu giảm đường k í n h bạo tăng s u ố t gấp đôi phạm vi to lớn cùng tiên giới đều chẳng thiếu gì rồi nói cách khác tô ẩn dung hợp trong thân thể càn nguyên l i n h giới lúc này dĩ nhiên cùng tiên giới không kém bao nhiêu xem như thứ hai một cái tiên giới rồi đương nhiên chỉ là không gian lớn nhỏ cùng vững chắc độ tương tự tiên giới sở hữu sinh thái hệ thống sinh ra đời tánh mạng năng lực hay vẫn là không tồn tại bất quá mặc dù như vậy cũng rất đáng sợ đem chính mình giới vực tu luyện cùng tiên giới đồng dạng cường đại từ viễn cổ đến bây giờ tuyệt đối chưa bao giờ có được đệ Đương đại địa xưng như vương 5 vạn năm thời gian trường thương hợp có có cái khác tắc cựu thác, ngục, tụng nhất. nhiên, vạn năm gian trọng linh tiêu thác, tập hợp thương khung tam thập tam thiên, hoàng tuyển 18 tầng địa ngủ, cộng thêm một kiện không kém gì thể một thú thời thì tiêu tập tam thập tam thêm một tuyệt thế hiệu hà, pháo pháp quả vậy, vì vì kém là là ba ả o b người liên hợp luận tu vi so với hắn đều cao tắc toái dung nhập cản nguyên giới tuyệt đối xem như xa xỉ tới cực điểm giới vực gia tăng tô ẩn tu vi đồng dạng tăng nhiều trên đầu thú đỉnh cảm giác các bách rốt cuộc không coi vào đâu phảng phất không tồn tại ô ô ô nhẹ nhàng thở ra tô ẩn đang muốn tiến hành phản kích t i ê u chứng kiến tiến vào c ả n nguyên giới t h u đan phát ra nước nở nghẹn ngào thanh âm quay người bỏ chạy đại thu vương triệt để điên rồi bị thương khung bọn người vây công hắn tự bảo thân thể đào tẩu vốn định lấy chỉ cần c u ố n đi đối phương c ử u trọng linh tiêu tháp tìm được long hoàng lại để cho hắn hỗ trợ luyện hóa nếu không có thể nhẹ nhom khôi phục thân thể còn có thể càng tiến một bước do đó nhân họa đất phúc nghĩ cách rất tốt vào cũng rất kịp thời có thể làm ngộng cũng không nghĩ ra cái này tô ẩn chẳng biết lúc nào đi tới trung quyết chi địa còn đứng tại cửa động tùy thời chuẩn bị chạy trốn sau đó hắn t i ể u vẻ mặt ngộng bước vào đối phương giới vực vì vậy biến thành như vậy lĩnh ngộ thời gian trường hà tốn hao vô số tâm huyết cướp đi cựu trọng linh tiêu tháp biến thành đối phương tầm bổ thành người khác trong miệng đồ ăn thật đúng là vài món pháp bảo ta không phần một phen vất vả vì ai bể b u ồ n giang giác có chút tâm tình bất ổn thú đan mặt ngoài xuất hiện vết rách nếu như còn có thân thể khẳng định đã sớm một ngụm máu tươi phun đi ra bất quá không phải phiền muộn thời điểm thú đan quay người bỏ chạy không trốn không được a thật muốn bị luyện hóa sợ muốn làm trường khóc chết h ừ đều tiến vào chính mình giới vực rồi tô ẩn sao có thể tùy ý đào tẩu quắt lạnh một tiếng l a n g không c h à o tới hô viên cầu bị niết tại lòng bàn tay quay tròn xoay tròn muốn chết vương đại thú vương long hoàng tiêu sử thái tử lúc này cũng phản ứng đi qua khí sắp nổ tung long thần tiên thú đình nếu không giữ lại n ô lên cao chém đ ú n g dụng hai kiện pháp bảo kia đều là do thế đỉnh phong nhất liên hợp lại uy lực có thể nghĩ còn chưa tới đến tô ẩn phía trên toàn bộ trung quyết tri địa tựa hồ cũng có chút không chịu nổi tùy thời đều sụp đổ lần này thú đình không có tiếp tục thi triển thời đại tri lực mà là đơn thuần pháp bảo tiến công lực lượng không hổ là viễn cổ đệ nhất thần khí còn không có rơi đập l i ề nhưng đem u y ế t sắc k h gian c vào lúc này đại thú vương thú đan mạnh mà xông tới lập tức dãy rủa bàn tay của hắn hướng ra phía ngoài chạy thục mạng làm như viễn cổ thời đại thứ hai cao thủ đối với thời cơ nắm chắc tự không cần phải nói bằng không thì cũng không có khả năng trêu đùa thường khung bọn người xoay quanh rồi giờ phút này thấy hắn bị long hoảng tiêu sử thái tử hai đại cao thủ liên thủ công kích lại không có tinh lực chấn áp sao có thể buông tha cho cơ hội thoáng một phát bỏ chạy đi ra ngoài thoát ly khống chế đáng tiếc tô ẩn thở dài tuy nhiên rất muốn bắt ở nhưng phân lực chấn áp đối phương tự không cách nào đối kháng thú đỉnh long thần tiên lúc này thứ hai rõ ràng quan trọng hơn một ít chỉ có thể buông tha cho cái này cơ hội tốt nhất rồi lắc đầu đang định dùng đem hết toàn lực cùng hai đại viễn cổ cao thủ đối chiến lần nữa sau khi nghe được phương môn hộ phát ra kịch liệt nổ vang đồng tử co r ụ t lại thân thể loay lên vừa trốn qua một bên một cỗ cuồng bạo lực lượng mạnh liệt tới như là cự pháo tập kích hoặc như là đạn đạo bạo liệt mang theo hủy diệt lực lượng thương khung hoàng tuyền võ thánh thiết thiên thu hắn thập phần tinh tưởng đúng là bốn người này liên hợp thi triển đi ra chỉ là như thế nào chỉ có lực lượng không có bóng người xem ra bốn người này so với chính mình coi chừng nhiều hơn biết rõ môn hộ về sau khả năng che giấu nguy hiểm tiên kiến lực lượng oanh kích tới nói sau thật muốn có người mai phục tại cái này tất nhiên muốn ăn được thiệt t h i lớn ý nghĩ này cách làm không có chút nào sai lầm nhưng thời cơ thật sự quá thuận lẫn rồi không những không có làm bị thương người còn trùng hợp giúp hắn bề bộn tiêu sử thái tử long hoàng mượn nhờ pháp bảo lực lượng chính không biết như thế nào chống lại đạo này tiến công tựu i lao đến trực tiếp đụng cùng một chỗ vê anh cực lớn bạo tạc đem huyết sắc không gian xe rách lan tràn ra mấy trăm đạo ngang vạn dắm vết rách long hoàng con mắt n h o lại kìm lòng không được lui về phía sau hai bước hắn cứ việc mạnh mẽ vô cùng nhưng có lực lượng này ở bên trong sen lẫn tô ẩn thương cung hoàng tuyền võ thánh tiết thiên thu ngũ đại đương thời cường giả t i ế n công như trước ăn hết buồn một thiếu chương ba trăm sáu mươi lăm giao thừa hạ cơ hội tốt tô ẩn sao có thể bông tha bàn tay lớn lần nữa một chảo đào tẩu đại thú vương thú đan bị một lần nữa niết tại lòng bàn tay càn nguyên giới nhúc ních lần thứ hai đã chấn áp xuống ha ha long hoàng tiêu sử thái tử đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi có hậu thủ ta cũng có thanh sơn không tại nước biết chảy dài chuyện ngày hôm nay tự cảm tạ rồi cáo tử biết do áp chê đối phương cần tiêu hao thật lớn lực lượng tô ẩn ánh mắt lóe lên hét lớn một tiếng quay người bỏ chạy Oh. thời gian trường hà xuất hiện vừa x ả i bước nhập trong đó lập tức lấy mắt thường có thể hay không gặp tốc độ biến mất tại mọi người ánh mắt tốc độ ánh sáng không thay đổi đã luyện hóa được đại thú vương thời gian trường hà cựu trọng linh tiêu tháp lúc này hắn cũng có thể thi triển ra loại tốc độ này rồi để lại cho ta thấy hắn chiếm được lớn như vậy tiện nghi quay người bỏ chạy long hoàng cảm thấy nhanh muốn đ i lên rồi một tiếng gầm lên đang muốn đuổi theo mau cổng không gian lần nữa lắc lư một cái bốn nhân ảnh đột ngột xuất hiện nhìn xem không trung đang tại gào thét long hoàng thương khung hoàng tuyền võ thánh t i ế t thiên thu bốn vị cao thủ tất cả đều n g ầ n ngơ như thế nào cái tình huống chẳng lẽ vừa rồi công kích đưa hắn đả thương không phải là đại thú vương thú đan dấu ở chỗ này sao tại sao lại là long hoàng cùng tiêu sử thái tử nguy rồi chúng kế thương khung bọn người ra đầu lập tức nổ tung không chỉ có là bọn hắn long hoàng tiêu sử thái tử đồng dạng đầu đầy dấu chấm hỏi náo loạn n ử a này g tô ẩn cái gọi là chuẩn bị ở sau là đám người kia quả nhiên là cùng đã như vậy giết các ngươi hắn nhất định sẽ trở lại long hoàng khí sắp bạo tạc cái này hai nhóm người bên ngoài đối địch trên thực tế đều tại lửa gạt hắn b ă n g không giải thích như thế nào đại thú vương bị giết chính mình tiến công đã bị bốn người liên thủ ngăn trở trước đó không có câu thông mà nói nào có trùng hợp như vậy sự tình nổi giận trong tiếng thú đình long thần tiên không có chút nào chần chờ rơi đập mà đến hai đại pháp bảo tại hai đại cao thủ nổi giận xuống phát huy ra lực lượng mạnh nhất thời đại cảm giác c áp bách lần nữa nghiền áp mà đến nguyên lai long hoàng đã sớm đoán ra chúng ta muốn đánh lén đại thú vương cố ý lại để cho hắn lạc đàn lại cố ý lại để cho hắn tự bạo bỏ đi chúng ta cảnh giác mục đích thực sự tự l à ở chỗ này mai phục thật đáng sợ thương khung bọn người ra đầu nổ tung không hổ là trước thời đại kẻ thống trị bọn hắn thiết kế lâu như vậy vậy mà bị đối phương xáo lộ rồi đừng nương tay rồi dùng đem hết toàn lực a bằng không thì thực hội chết tại đây thương khung một tiếng hí giải lại lưu thủ hẳn phải chết ân hoàng tuyên bọn người cũng biết tính nghiêm trọng nào dám nói nửa câu nói nhảm đồng loạt động thủ bốn đại cao thủ lực lượng lần nữa hội tụ cùng một chỗ hướng thú đỉnh long thần tiên tiến công mà đi oanh oanh oanh oanh a n thiên không sụp đổ mặt đất nổ t ừ n g đạo khe hở càng lan tràn càng lớn may mắn là cổ chiến trường không co co sinh linh bằng không thì đơn loại công kích này sẽ không biết sẽ chết bao nhiêu một phát tay tự gây cấn so vừa rồi cùng tô ẩn chiến đấu càng thêm hung mãnh côn g bạo tàn nhẫn không chết không n ư ớ t thực đạt đến một trình độ nào đó chạy trốn tới xa xa tô ẩn chứng kiến bọn hắn đánh chính là lợi hại như vậy trong nội tâm không tự chủ được cảm khái thương k h u n g thật đúng là người tốt ngay từ đầu là đệ tử của hắn không ngừng hỗ trợ đã vượt qua vừa mới bắt đầu cửa hải khó hiện tại biến thành hắn rồi hào không vì mình một lòng vì người quá thuần thúy quá cao thượng rất có đạo đức quá vi lại rồi có thể nói không phải hắn đột nhiên đ ú n g tay mình coi như tu vi tiến nhanh m u ố n thuận lợi đ à o tẩu cũng không dễ dàng như vậy dù sao toàn bộ chiến trường đều bị long hoàng luyện hóa xem như tại đối phương pháp bảo nội chiến đấu hiện tại tốt rồi bọn hắn chiến đấu chính mình vui cười thanh nhàn n g ắ m lại đều cảm thấy không có ý tứ thưa cơ luyện hóa đại thú vương chỉ xem náo nhiệt mà nói không thể nào nói nổi lắc đầu không hề đi quản chiến đấu kết quả như thế nào tô ẩn con mắt rơi vào bị phong ấn thú đan bên trên viễn cổ xếp hạng thứ hai thần thú dù là thân thể hủy hết chỉ còn lại có một miếng viên đang ăn dược cũng không thể khinh thường tinh thần khẽ động tiến vào càn nguyên giới nội lúc này lớn nhỏ cơ nắm tay thú đan đang tại trong phong ấn không ngừng xông tới tràn đầy táo bạo hiển nhiên liền hắn đều không thể tưởng được đến thời điểm hảo hảo trở về không được dầm dầm d vì trấn áp h á thằng này tô ẩn không sai biệt lắm vận dụng càn nguyên giới có thể vận dụng toàn bộ bảo vật hắn lúc này không có thương khung hỗ trợ khẳng định không phải long hoàng đối thủ sẽ bị trực tiếp bị treo lên đánh nguyên nhân chính là như thế mới nói đối phương là người tốt mỗi lần hắn có khó khăn đều vô tư trợ giúp v a n h liên tục xông tới không biết bao nhiêu lần thú đan ngừng lại một cỗ hùng hồn tới cực điểm lực lượng tại mặt ngoài v ầ n quanh lại để cho hắn phóng xuất ra trói mắt hào quang cái này miếng viên đan dược nội ẩn chứa đại thú vương toàn bộ thực lực mặc dù không có tư chi nhưng đơn thuần tu vi mà nói so về thần dung cảnh cừng giả đều không chút nào yếu cho nên tiết thiên thu chỉ đụng một cái tự bị đập g ã y cánh tay cùng xương s ư ờ n ngăn cản không nổi thậm chí so không cầm lòng thần t i ê n tiêu xử thái tử đều muốn cường không ít bất quá cùng tô ẩn so còn kém là nhiều lắm chín trọng linh tiêu tháp dung hợp sau càn nguyên giới so tiên giới không kém quá nhiều toàn thịnh kỳ hắn đều có thể bị một quyền đánh bại huống chi hiện tại hô pháo đột ngột xuất hiện tại lòng bàn tay tô ẩn mặt không biểu tình đối với thú đan t i ể u hung hăng chịu tới đạo bất đồng bất tương vi mưu da mặt đã sớm xé rách cũng không có gì có thể cố kỵ ba t ba ba không khí phát ra roi giống như tiếng vang bạo tạc lực lượng đem thú đan triệt để bao phủ ở bên trong pháo lúc trước bị long hoàng theo hỗn độn cổ thú trong tay đánh cắp mục đích tự là đối phó vị này đại thú vương lúc này tế ra hiệu quả so k i ể u trọng linh tiêu tháp hạ nguyên đỉnh lớn rất nhiều chỉ chịu mấy chục cái thú đan mặt ngoài sáng bóng tự ảm đạm rồi xuống có chút biến thành màu đen lại không có trước khi côn bạo tô ẩn ta chính là đại thú vương ngươi dám thương ta bậy hạ tất nhiên sẽ giết ngươi phẫn nộ ý niệm không ngừng chuyển tới tô ẩn an ủi không có việc gì không giết ngươi các ngươi long hoảng cũng sẽ không bỏ qua ta đại thú vương không cùng đối phương nói nhảm tô ẩn tiếp tục dùng lực đi chịu tô ẩn ta sai rồi ta nhận thua nguyện ý trở thành thuộc hạ của ngươi chỉ cần không giết ta làm gì đều được không biết qua bao lâu đại thú vương thanh â m chuyển đến hắn chịu thua rồi làm như long hoàng đắc lực nhất thuộc hạ ngủ say năm v à n ă m đều bị ngươi cùng ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng những lời này tô ẩn lắc đầu thật m u ố n tín mới gọi choáng váng cựu trọng linh tiêu tháp và chạm hạ o nguyên đỉnh luyện hóa cầm trong tay ba miếng đại pháp bảo tô ẩn thay nhau ra trận vê anh không biết qua bao lâu thú đan nội đại thú vương ý niệm lại không kiên trì nổi ẩm ẩm sụp đổ ẩn chứa lực lượng như thủy triều tôn ra, rất nhanh đã bị cản nguyên giới thôn vệ sạch sẽ một trăm triệu một nghìn vạn dặm một trăm triệu hai nghìn vạn g i ả m thời gian nháy con mắt càn nguyên giới lần nữa gia tăng lên hai nghìn vạn g i ả m phạm vi không có thời gian trường hà còn có thể làm cho hắn giới v ư ợ t gia tăng nhiều như vậy vị này đại thú vương quả nhiên danh bất hư truyền cho tới giờ k h ắ c này vị này thời kỳ viễn cổ đệ nhị cường giả triệt đ ệ vẫn lạc giao thừa thành công nhục thu thánh nhân nói đây là hắn vừa tỉnh lại không có khôi phục toàn thịnh tu vi bằng không thì ít nhất có thể gia tăng ba nghìn vạn tôi ẩn gật đầu có thể làm cho lúc trước long hoàng đều kiên kỵ tự nhiên sẽ không đơn giản cảm khai trong tiếng con mắt đã rơi vào đã bị luyện hóa thời gian trường hà phía trên lúc này trường hà cùng hắn lĩnh ngộ hoàn mỹ dung hợp hướng đi qua lan tràn hạo hạo đáng đáng không biết dài hơn mà hướng tiền phương kéo dài không tính quá xa đi qua năm vạn hai nghìn năm tương lai cũng chỉ có hai nghìn năm nói cách khác đại thú vương lĩnh ngộ trường hà không có tương lai tôi ẩn chấn động trước khi cùng vị này đại thú vương giao thủ thời điểm chỉ cảm thấy hắn trường hà hạo hạo đáng đáng nhìn không tới cuối cùng không biết dài hơn còn tưởng rằng sẽ cùng chính mình cùng với tiết thiên thu đồng dạng đi qua dài hơn tương lai là hơn có xa hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy đi qua chừng năm vạn năm lâu mà tương lai vậy mà một chút cũng không tồn tại chẳng lẽ bởi vì đem hắn đã giết mới không có tương lai không đúng hắn là chưa từng có đi mà không phải là không có tương lai một cái ý nghĩ x n g ra tô ẩn nắm đấm không tự chủ được xiết chặt đại thu vương nếu là không có tương lai mà nói làm sao có thể đem long hoàng cùng chính mình phong ấn tại khoảng cách viễn cổ năm vạn năm hiện tại theo mà không bị thiên đạo phát hiện cho nên cái gọi là đi qua trên thực tế t i ể u là đại t h u vương tương lai vị này thời kỳ viễn cổ am hiểu thời gian đại đạo niên thú sau khi tỉnh dậy sinh hoạt trong tương lai bên trong mà chính hắn chưa từng có đi hẳn là long hoàng đem viễn cổ thời đại phong ấn mới xuất hiện loại tình huống này chẳng lẽ phong ấn đi qua chỉ chừa tương lai mới là siêu thoát phương pháp、ác? tôi ẩn c a o mày được rồi không muốn trước đi tìm có thể làm cho pháo sống lại chất dinh dưỡng cùng với hôn đ ộ n cổ thú thánh sương cô ta biết đến tin tức quá ít đối với v i ê n cổ thú đ ỉ n h cũng hiểu rõ không nhiều lắm tôi ẩn đành phải lắc đầu đem những ý nghĩ này r ứ t bỏ ý thức trở về hướng xa xa nhìn lại tiến vào tại đây về sau từ trước đến nay long hoàng tiêu sử thái tử chiến đấu còn không có cẩn thận quan sát đây là một phương t i ể u thế giới nhưng so với trước khi cản nguyên l i n giới bao la không ít đường kính vượt qua hai nghìn vạn giảm ngoại trừ nồng đậm sắt lục chi khí bên ngoài không có mặt trời chỉ có một miếng màu đỏ như máu mặt trăng động ở giữa không trung thế lãnh thảm đạm chiếu rọi b ộ n phía lờ mờ như là quỷ ảnh cái này cuối cùng quyết chiến trường là long hoàng cùng tứ đại hỗn độn cổ thú giao thủ lúc đột nhiên xuất hiện bình thường chưa bao giờ thấy qua cái ũ ngũ cũng n không tồn tại ở trong tiên giới. Tuy nhiên ta làm như ngũ hành một trong, sinh lình gian tương đối sớm, lại cũng không rõ lắm. Nhìn ra nghi ngờ của hắn, nhục、thu、nói, tô ẩn g giới, gật thời thu tô tại tuy ta một trí lại đời đối ở ra rõ sớm, đầu. ra của làm lắm. c này chiến trường cho hắn một loại cổ quái cảm giác cùng tiên giới vô cùng nhiều địa phương đều hoàn toàn bất đồng tựa như tại một cái đặc thù giới vực con ngón đ ú n g ra pháo hiện ra đến lơ lửng tại trước mặt sinh tử đại đạo ở chung quanh chạy xuôi không ngừng rèn luyện cây trúc càng phát xanh tươi một lát sau rồi đột nhiên chỉ hướng thẳng tắp chỉ hướng một cái phương hướng quả nhiên có đối với nó vật hữu dụng tô ẩn con mắt sáng ngời kích động nó trong cơ thể ẩn chứa sinh cơ t ự la khiến nó tự hành tìm kiếm chất dinh dưỡng hiện tại xem ra cái này cuối cùng quyết chiến trường quả nhiên có đi xé rách không gian tô ẩn biến mất tại nguyên chỗ bành bành bành tô ẩn bên này giao thừa thành công đem đại thú vương luyện hóa bên kia thay hắn đỉnh lôi thương khung bọn người nhanh muốn điên rồi phẫn nộ long hoàng tiêu sử thái tử mang theo thú đỉnh long thần tiên điên cuồng rơi đập lực lượng không hề giữ lại thi triển thương khung bên này bốn đại cao thủ không chịu nổi liên tiếp bại lui tu vi của bọn hắn cứ việc không kém cũng không mạnh nhất phát bảo giảm b ấ t đi nhiều hơn nữa long hoàng sân nhà tu vi càng là vô địch ngắn ngủn hơn mười cái hô hấp t i ể u đã rơi vào hạ phong phân biệt bị đánh trúng tất cả đều máu tươi c u ầ n phun tiếp tục nữa chúng ta khả năng đều chết thương khung con mắt đỏ lên theo thượng cổ đến bây giờ vẫn luôn là thứ nhất nạo g cười chư thiên khi nào bị người đánh chính là thảm như vậy qua mấu chốt nhất chính là vừa tiến đến đối phương t i ể u chuẩn bị xong các loại bạo kích liên tiếp thậm chí có loại không chết không nớt cảm giác lại để cho hắn trượng nhị hòa thượng sở không rõ ý nghĩ đại thú vương không phải còn chưa có chết sao cựu trọng linh tiêu thắp cũng không bị các ngươi lướt đi rồi chưa bất kể thế nào nói đều là các ngươi chiếm tiện nghi à vì sao cùng gặp c ử u nhân giết cha chính mình bị tổn thất nặng đồng dạng làm sao bây giờ đang tại p h i ề n muộn hơi nghiêng võ thánh tràn đầy sốt u ruột xem đi qua ngươi nhưng còn có hắn hắn pháp bảo thương khung thánh nhân nhức cả trứng tam thập tam thiên cựu trọng linh tiêu tháp theo lý thuyết lá bài tẩy của hắn thật sự rất nhiều kết quả đại thú vương không có giết chết thứ đồ vật ngược lại bị đoạt đi ngẫm lại đều cảm thấy p h i ề n muộn còn có một kiện có thể hóa giải lần này nguy cơ thở ra một hơi thương khung ánh mắt lập l ò bất quá cần chúng ta liên thủ mới có thể thúc giục ta một người không cách nào đem ra sử dụng a võ thánh sửng sốt u con mắt tỏa ánh sáng vậy thì tốt quá nhanh lên lấy ra bằng không thì hôm nay khẳng định trốn không thoát long hoàng vốn là cường đại thú đình tức thì bị s ư n g là đệ nhất thần khí t i ê u tính toán không có khôi phục toàn thịnh kỳ sức chiến đấu mạnh cũng không phải bọn hắn có thể chống lại có thể ngăn ở đã xem như may mắn tốt tất cả mọi người tới gần ta thương khung gật đầu hoàng tuyền t i ế t thiên thu nghe được truyền âm đồng thời vây đi qua bốn đại cao thủ tập trung ở cùng một chỗ cách xa nhau chưa đủ trăm mét cao thủ tầm đó loại này khoảng cách đã không coi vào đâu rồi p h á p bảo đâu một bên ngăn cản công kích võ thánh một bên xem đi qua thương khung ống tay háo vung lên một đạo xanh thảm s ắ c hào quang thẳng t ắ c bắn đi ra ngoài trên không trung diện hóa ra từng đạo cầu vồng võ thánh s ứ n g sở cảm thấy hào quang lực lượng không tính quá mạnh mẽ đang tại n g h i hoặc đột nhiên sinh ra khẩn trương cảm giác mạnh mà quay đầu đồng tử rồi đột nhiên co rút lại các ngươi thương k h u n g hoàng tuyền hai đại cao thủ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại sau lưng trong cơ thể lực lượng vận chuyển tới sôi trào đồng thời tập kích mà đến bốn phía hư không lập tức bị triệt để phong tỏa huyết dịch đều giống như bị ép khô hai người này bản thân t i ể u so với hắn tu vi cao đồng loạt ra tay không hề p h ò n g bị phía dưới cái kia có thể đỡ nổi và anh thiên địa lắc lư võ thánh thân thể ầm ầm nổ tung thời khác nguy cơ không muốn lấy giết địch thương c u n g hoàng tuyền hai người vậy mà đem đồng bạn giết chương ba trăm sáu mươi sáu chiến trường ở chỗ sâu trong lao sư không chỉ có võ thánh không thể tin được mà ngay cả tiết thiên thu cũng triệt để mộng bốn người đối mặt long hoàng hai người đều ở vào hoàn cảnh xấu lại đem chủ yếu chiến lực một trong võ t h á n h chém giết chẳng phải tỏ vẻ bọn hắn lại không có sức phản kháng mấu chốt nhất chính là hoàng tuyên lúc nào cùng lão sư phối hợp như vậy ăn ý lực lượng thời cơ nắm chắc không sai chút nào đã có thể ngăn ở long hoàng bọn người tiến công lại có thể đem một vị nửa bức dung giới cảnh hoàn mỹ đánh chết đào thoát không hết tuyệt đối được xưng tụng từ trước tới nay hoàn mỹ nhất đánh lén ta không cam lòng thân thể bạo tạc võ thánh dung hợp một nửa linh hồn giới vực một tiếng hí giải quay người bỏ chạy bởi vì cùng thương không liên thủ thanh long hiển nguyệt đao ném đi hạ nguyên đỉnh ném đi thậm chí liền thân nhất các minh hữu chiến thánh đều chết rồi vốn tưởng rằng trả giá nhiều như vậy dĩ nhiên có thể cùng đối phương thành khẩn tương kiến không nghĩ tới như trước không đáng giá nhắc tới chỉ là lợi dụng quân cờ mà thôi sớm biết như thế trực tiếp cùng tô ẩn hợp tác nên có thật tốt nếu không bất tử thực lực khẳng định còn có thể càng tốt hơn đối với hắn minh hữu vị này chính là rất tốt không nói mặt khác đám kia sùng vật hạ nhân đều đột phá gông cùng xiến xích mà ngay cả phượng đế đều là quy tắc cảnh cừng giả một bước sai từng bước sai lại vô pháp quay đầu võ thánh lúc này cảm thấy lại hối hận cũng đã đã xong đánh lén ra tay thương khung sao có thể lại để cho hắn thuận lợi ly khai bàn tay lớn một chảo giới vực bị bắt chặt đồng thời ống tay háo hất lên bạo tặc mà đến đầy trời thịt nát lực lượng bị hắn trực tiếp hội tụ cùng một chỗ xin lỗi rồi hy sinh ngươi một cái tóm lại so với chúng ta đều chết muốn cường quát khẽ một tiếng thương khung lần nữa một chảo võ thánh toàn thân lực lượng cùng linh hồn được thu vào thân hình lập tức điên cuồng thiêu đốt sau một khắc một cổ lực lượng cường đại tràn ngập thương khung toàn thân lại để cho hắn hai mắt trở nên đỏ thẫm thân thể màu da cũng phát xanh biến hóa chém giết võ thánh về sau hắn lựa chọn hiến tế đem vị này nhân tộc từng đã là đệ nhất c ư ờ n g giả dung nhập bản thân một quyền đánh ra thời không vỡ vụn thiên hoa loạn truy thiêu đốt một vị nửa bước dung giới cảnh toàn thân tu vi một quyền đánh ra xé rách vũ trụ sẽ rách thời đại siêu nhiên lực lượng lui long hoàng biến sắc thú đình rồi đột nhiên b i ế n lớn viễn cổ thời đại ở bên ngoài hình thành một cái cự đại vách tường như là lần nữa đem chính mình phong ấ n vê anh cực lớn bạo tạc v ă n g lên thú đình một hồi kịch liệt lăng lư đi một chiêu b ư ớ c lui đối phương thương khung không tại tiến công mà là đem hoàng tuyển t i ế t thiên thu thu vào binh khí thân ảnh co rụt lại hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ biết không phải là đối thủ quyết đoán đem võ thánh giết hiến tế cản trở ở thú đỉnh cùng long thần tiên tuy nhiên thời gian không dài lại đầy đủ trốn đi nha không hổ là đương thời người mạnh nhất quả nhiên ngon độc trước khi là ta coi thường bạo tạc qua đi long hoàng huyền không mà đứng có thể tại như vậy nguy cơ trước mắt hiến tế đồng bạn tàn nhẫn trình độ có thể nghĩ loại người này chỉ cần bất tử về sau thành tựu tất nhiên đáng sợ phu hoàng cứ như vậy tùy ý bọn hắn đào tẩu tiêu sử thái tử n h ư mày giờ phút này lại truy dĩ nhiên không còn kịp rồi hơn nữa vị này t h ư ơ n g k h ô n g thập phần cổ quái có lẽ còn có mặt khác g á t chủ bài cùng hắn làm cho triệt để triệt lộ còn không bằng đi trước cuối cùng quyết chiến trường trọng yếu nhất địa phương chỉ cần ta tìm về lực lượng khôi phục toàn thịnh kỳ bọn hắn một cái đều trốn không thoát long hoàng ánh mắt lập lòe tràn đầy tự tin còn có ta sẽ giúp ngươi mau chóng đạt tới thần dung cảnh đ ỉ n h phong vô luận là tô ẩn hay vẫn là thương khung đều tiến bộ quá là nhanh chỉ có trở nên càng mạnh hơn nữa mới có thể rất tốt sống sót ân tiêu sử thái tử gật đầu vô luận thiếu niên hay vẫn là thương khung bọn người tiến bộ đều quá là nhanh với hắn mà nói có áp lực thực lớn không nhanh chút đột phá loạn cục phía dưới ai sống ai chết thật đúng là khó mà nói đi thôi long hoàng tìm đúng phương hướng mang theo tiêu sử thái tử sẽ rách không gian đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ không gian lắc lư một thân ảnh xuất hiện căn cứ pháo chỗ chỉ phương hướng tô ẩn tìm đến nơi này xem như chiến trường ở chỗ sâu trong rồi màu đỏ như máu sương n g ù đem chung quanh toàn bộ bao phủ quỷ dị cổ thụ tại hồng n g u y ệ t xuống như là quỷ ảnh vô cùng tận sát lục chi khí thủy triều bình thường không ngừng vào tới lại để cho nhân tinh thần không cách nào tập trung cảm giác không tự chủ được muốn giết người chiến tranh c h i kỳ thu tô ẩn con ngón đúng ra trước khi bị luyện hóa chiến tranh c h i kỳ huyện hóa ra đến mạnh ma một cuốn bốn phía huyết vụ lập tức trở nên ảm đạm rồi không ít sắt khí cũng không có như vậy nồng đầm rồi cái này pháp bảo vốn là vì chiến tranh mà luyện chế càng là dùng không biết bao nhiêu máu tươi tế luyện mặc dù nơi này là viễn cổ chiến trường như trước có thể nhẹ nhõm chống lại sương mù tàn ra một cái cự đại hạp cốc xuất hiện tại trước mắt quanh qua khúc hiệu hướng ở chỗ sâu trong lan tràn độ rộng chỉ mấy trăm mét cao địa phương lại che khuất bầu trời nhìn không tới hồng nguyện đối với hắn loại này tu vi mà nói có hay không ánh sáng đều d â u rịa lấy ra pháo xác nhận hấp dẫn đồ đạc của nó đang ở bên trong lúc này mới nhẹ nhàng nhoáng một cái đi vào h ạ p cốc chung quanh dài khắp các loại kỳ quái cổ thụ không có lá cây cũng không có bất kỳ sinh cơ chỉ có chùi lủi thân cây v ằ n vẹo c h e kín bốn phía hô mới vừa tiến vào một căn thân cây lập tức tăng vọt thẳng tắp đâm đi qua bốn phía cây cối không ngừng chập trờn như là nguyên một đám dương nganh múa vớt xúc tu tô ẩn lông mi nhăn lại một đạo kiếm quang gào thét đối với thân cây chém d ụ bạch tuột xúc tu giống như thân cây rơi xuống trên mặt đất không ngừng v ạ n mẹo chạy xuôi ra sền sệt chất lỏng những chất lỏng này cùng t h à c h đầu binh khí tiếp xúc lập tức ăn mòn tuyệt phẩm tiên khí đổi v ớ i đều bị lập tức đốt thành cho bụi ăn mòn lực vậy mà so thời gian hàng xa đều cường đại hơn khoe miệng co lại tô ẩn lấy ra một mảnh kim sắc long lân n é m tới dịch n h â n dính ở phía trên mặc dù không có mất đi hết lại làm cho mặt ngoài biến thành đen kịt đây chính là long đế lân thiến quy tắc cảnh cường giả đều bị thương tổn thực chỉ là một thân cây nhục thu mặt sắc mặt ngưng trọng đây là hỗn độn cổ thú cùng long tộc chính thức giao chiến địa phương cổ thụ hẳn là những cổ thú kia diễn biến đi ra bấy giờ không thuộc về tiên giới tánh mạng chiến trường rất lớn chính thức giao chiến địa phương lại sẽ không quá lớn thật giống như vừa rồi cùng long hoàng chiến đấu tiến công cứ việc xé rách thiên địa trên thực tế đều khống chế tại trong vòng trăm giảm lan tràn phạm vi càng rộng mấy vạn dặm mấy chục vạn dặm trăm vạn dặm sơn cốc này n n g dạng cùng l ư bàn sơn lộ đồng dạng vặn vẹo hết sức lợi hại bình thường binh khí không cách nào phát huy ra toàn lực đồng dạng lốn lượn long thần tiên lại vừa dễ dàng làn tràn trong đó phát huy ra càng thêm cực lớn uy lực ân nhục thu gật đầu năm đó chiến đấu cũng không tự mình kinh nghiệm biết đến không nhiều lắm hiện tại chỉ có thể vớt thạch đầu qua sông căn cứ hoàn cảnh tiến hành phỏng đoán chém dụng xúc tu giống như cổ thụ tô ẩn rất nhanh về phía trước trong cốc thỉnh thoảng có lực lượng đánh lén mà đến bất quá tu vi đạt đến hắn loại cảnh giới này căn bản không cần quan tâm giới vực căng ra bất luận cái gì công kích đều không thể tới gần liên tục phi hành mấy ngàn dặm một vũng đầm nước ngăn chặn đường đi cùng trước khi dịch nhờn có chút tương tự chỉ có điều ăn mòn lực càng cường đại hơn vừa rồi lân phiến ném vào đi cũng có thể hòa tan nói cách khác quy tắc cảnh cường giả gặp gỡ thứ này cũng không cách nào đào thoát cái này vi phạm tiên giới pháp tắc đi à nha tô ẩn tràn đầy không thể tin được bất kỳ vật gì đều cần tuân thủ năng lượng thủ hàng quy tắc cảnh cường giả chứ thiên vạn giới đỉnh phong nhất tồn tại một thân tu vi không biết cần tích lũy bao lâu mới có thể đạt tới một vũng nước t r o n g t i ể u ăn mòn rồi rõ ràng không thể nào nói nổi không nói mặt khác t i ể u nói tiên giới tính ăn mòn mạnh nhất thứ đồ vật thì ra là thời gian hàng xa còn liên lụy bộ phận thời gian phát tác mới có hiệu quả nhưng lớn nhất hiệu quả cũng t i ể u thánh nhân nhị trọng mà thôi đạt tới tam trọng tứ trọng hiệu quả càng ngày càng yếu quy tắc c h i chủ sẽ cảm thấy cùng gãi ngơ ngỡ bình thường không coi vào đâu cái này l o n g đế lân phiến đều có thể tan giã chẳng phải tỏ vẻ chỉ cần mang theo nghĩ biện pháp r ộ i đi ra ngoài thánh nhân nhất trọng đều có thể chém giết quy tắc cảnh hôn đồn cổ thú vốn cũng không phải là tiên giới tánh mạng có lẽ có thể không cần tuân thủ tiên giới quy tắc nhục thu nói tô ẩn sửng sốt đối với cái này loại cổ thú hắn biết đến thực không nhiều lắm hiện tại xem ra cũng chỉ có thể dùng phương pháp này có thể giải thích rồi bất quá mặc kệ nó tuân thủ cái gì quy tắc đã có loại này chất lỏng nhân hoàng thánh địa lại không sợ hãi thứ này tính ăn mòn mạnh như vậy đặt ở nhân hoàng thánh địa mặc dù chính mình không tại quy tắc cảnh cường giả cũng không dám tới tiến công ê u tính toán gặp được long hoàng loại này cấp bậc cao thủ trực tiếp ném đi qua đốt bất tử đối phương cũng nhất định sẽ lại để cho hắn luôn cuống tay chân cao thủ giao chiến sai một ly sai chi n g a n g dặm vận dụng tốt rồi tuyệt đối có thể tạo được không tưởng được hiệu quả chào tới tính ăn mòn rất mạnh chất lỏng không ngừng sôi chào nhưng không cách nào đâm thủng ra của hắn hô sở hữu nước ao đều được thu vào càn nguyên giới trên một ngọn núi cao dùng không gian chi lực đã dùng nạp xuống ân vừa tiến vào càn nguyên giới tô ẩn lập tức cảm thấy được không đúng thân ảnh nhoáng một cái xuất hiện tại trước mặt lấy ra một cái thạch đầu nem tới phù phù thạch đầu chìm vào đáy nước cũng không bị ăn mòn cũng không có xuất hiện bất kỳ tổn thương cái này tô ẩn n g ầ n ngơ đem ngón tay đưa tới cùng bình thường nước chảy đồng dạng lại không có nửa điểm ăn mòn hiệu quả tràn đầy không thể tin được tô ẩn đem nước lần nữa phóng trở về sân cốc ăn mòn lực lượng khôi phục mà một khi dung nhập cản g u y ê n giới tựu i sẽ lập tức mất đi công hiệu quy tắc bất đồng thứ này chỉ có tại cuối cùng quyết chiến trường mới có hiệu quả tiến vào một cái khác không gian tựu i vô dụng cộng công sen vào nói làm như thủy thánh cứ việc đồng dạng chưa thấy qua thứ này nhưng lại đó có thể thấy được biến hóa tô ẩn lắc đầu hưng ơ phấn mà tâm tình vững vàng xuống con tưởng rằng địa phương nào đều có thể sử dụng chỉ là ở chỗ này có thể có hiệu quả như vậy tác dụng tiểu không quá lớn rồi không nói mặt khác nếu như đạt tới thần d u n g cảnh càn cả nguyên giới nội cũng có thể tùy tiện lại để cho một chén nước trở nên có tính ăn mòn do đó giết chết quy tắc cảnh ngoại giới t i ể u làm không được rồi không đúng chẳng lẽ cái này chiến trường là một đầu h ô n độn cổ thú giới vực cả n g ư ờ i xứng sở dung giới cảnh chia làm ba cái tiểu cấp bậc theo thứ tự là hồn d u n g Thể dung hòa thần dung. Cái gọi là thần dung, Trước Đạt tới thể Thì hòa không hiểu cảnh đỉnh phong dung dung dung dung Dần dần cũng ràng rồi, thì ra là cái gọi gọi kia ra Cái cái rồi là là là rõ ý chí dung nhập thế giới lại để cho toàn bộ thế giới quy tắc đều vì ý chí của mình cải biến đ ạ t tới loại cảnh giới này bình thường một chén nước cũng có thể tùy thời biến thành kích đ ộ c hoặc là ăn mòn năng lực rất mạnh dược vật cho nên cái này chiến trường sẽ không phải là một đầu đạt tới thần dung cảnh giới vừa ga như vậy cũng có thể giải thích những chất lòng này tại sao lại có như thế bi lực đem ý nghĩ này cùng n ụ c thu nói thứ hai gật đầu vô cùng có khả năng cái này chiến trường là đột nhiên xuất hiện trước khi theo không tồn tại ở trong tiên liên giới nếu là một vị tu sĩ giới vực cũng thì có thể rồi nếu là giới vực mà nói hay vẫn là nhanh lên tìm được bảo vật mau rời khỏi a tô ẩn con mắt nhau lại giới vực một khi bị người luyện hóa t h ủ đối phương ý niệm khống chế mức độ nguy hiểm sẽ gia tăng thật lớn vội vã bay qua đầm nước tiếp tục hướng trước lại phi hành mấy trăm dặm một cái không lớn chiến trường xuất hiện tại trước mắt sắt lục chi khí nồng đậm như là thực chất trên mặt đất tràn đầy đủ loại hải cốt cơ hồ đều là long tộc dĩ nhiên bị triệt để đốt trọi đen xỉ bốn phía núi đá cây cối cũng bị đốt trọi một điểm sinh cơ đều không có không cần nghĩ cũng biết nơi này tất nhiên trải qua một hồi tàn khốc chiến đấu những khung xương này chủ nhân khi còn sống ít nhất đều đạt đến thánh nhân tứ trọng cầm lấy một căn đốt trọi xương cốt nhìn kỹ một hồi tôi ẩn thần sắc mặt ngưng trọng phiến chiến trường này tán rơi đích k h ô n g x ư ơ n g tổ hợp lại không r ư i mấy trăm đầu đều là thánh nhân tứ trọng mà nói viễn cổ thời đại long tộc đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào ông trong nội tâm đang tại khiếp sợ cảm nhận được không đúng cổ tay k h ẽ đảo pháo hiện ra đến tràn đầy hưng ơ phấn trên không trung lắc lư bung ra đối với khống chế của nó cây trúc hô một tiếng về phía trước bay đi trong chốc lát đã rơi vào một đống đá ngầm trước mặt thẳng tắp hướng dưới mặt đất đâm đi vào vê anh nương theo cây trúc xuống đất trong đó phong tỏa sinh cơ lập tức bị dẫn đốt màu xanh biếc la cây theo thân cành bên trên chậm rãi dài đi ra sống lại tô ẩn xương sở vội vàng đi vào trước mặt thứ này hắn dùng rất nhiều thủ đoạn đều không thể dẫn xuất sinh cơ kết quả đến nơi này cái đốt chọi chiến trường chủ động nảy mầm lại để cho hắn tràn đầy không dài thân thức lan tràn đem bốn phía toàn bộ bao phủ quả nhiên thấy một ít tối tăm mở mị khí tức Bị pháo từ dưới đất dưới ccc h ị u lấy ra, đã ó những l ự l ư ợ như g này tầm bổ. cây gậy tầm bổ, trúc á t t ra xanh ơ i là á cây cũng c n đông g thêm đ ú có Ngắn ngủn mười mấy hơi thở, chỉ c bốn bị Những này. nghét ngón Như tiết cây cột, vậy mà lại dài ra một tiết. Những khí tức này. Hiếu kỳ trào tới, một đạo khí tức bị nghét tại lại dài Hiếu cây có vậy tay. mà là đạo ra khí khí kỳ đầu Xì xì xì. Như là có ăn mòn khí tức bình thường tối tăm mở mịt khí tức chắt lấy ngón tay của hắn ẩn ẩn làm đau lần nữa lấy ra một kiện tuyệt phẩm thiên khí cùng cỗ hơi thở này tiếp xúc đồng dạng bị ăn mòn ra một cái lỗ thủng bất quá khí tức cũng bị tiêu hao giọt nước không dư thừa chẳng lẽ cùng những chất lỏng kia đồng dạng tràn đầy không g i ả i lại sưu tập một đạo nhẹ nhàng một chảo bỏ vào càn nguyên giới nội nếu là thứ này cùng những chất lỏng kia đồng dạng thuộc về một vị thần dung cảnh cường giả cải biến quy tắc lưu lại cũng chỉ có thể ở chỗ này sử dụng đã đến thế giới khác lại không có nửa điểm hiệu quả chương ba trăm sáu mươi bảy thực thiết thú càn nguyên giới nội đem cái kia kiện bị ăn mòn b ì n h khí lần nữa đặt ở tối tăm mở mịt khí tức trước mặt phấp không có bất kỳ ngừng xuất hiện lần nữa một cái lỗ thủng ở chỗ này cũng có thể sử dụng nói cách khác cái này khí thể cũng không phải là cải biến quy tắc kết quả mà là thật có cường tính ăn mòn thứ đồ vật nhẹ nhàng sơ lòng đế lân phiến lần nữa hiện ra đến đem khí thể tới gần đồng dạng xuất hiện một cái lỗ thủng tô ẩn chấn động toàn thân quy tắc cảnh lân giáp đều không chịu nổi cũng chịu tỏ vẻ quy tắc cảnh cũng chịu không được mấu chốt nhất chính là màu xám khí thể tựa hồ còn không có đạt đến cực hạng hư không một chảo chân long kiếm hiện ra đến tới hơi dính đồng dạng bị ăn mòn ngoại trừ một cái hố nhỏ bất quá t i ê u hao thật lớn một cỗ khí lưu căn bản không đủ tô ẩn tâm tình rung động tràn đầy không thể tin được chân long kiếm là giới chủ cấp bậc pháp bảo cũng đỡ không nổi cái này khí thể rốt cuộc là cái gì vì sao pháo có thể hấp thu nếu không bất tử còn có thể tách ra c à n g cường đại hơn sinh cơ tràn đầy nghi hoặc lấy ra thời gian hàng xa đồng dạng bị ăn mòn sạch sẽ nô đồng thụ làm bất tử c h i hỏa phượng hoàng linh vô luận bất luận cái gì bảo vật tại c ố khí lưu này trước mặt đều ngăn cản không nổi nhẹ nhõm bị đốt c h ố một cái lỗ thủng thứ này thật giống như không có không thể hòa tan cái này cũng thật là đáng sợ a nếu là có thể s i ê u tập rất nhiều mà nói gặp được đối thủ trực tiếp ném ra sợ là căn bản ngăn cản không nổi a chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết hỗn độn linh khí đúng lúc này nhục thu đột nhiên mở miệng tô ẩn không giải nhìn qua nhục thu tiếp tục nói ta cũng chỉ là nghe qua nghe đồn cụ thể là c ũ n g không phải không rõ lắm truyền thuyết tiên giới bên ngoài tự là hỗn độn tại đây loại này linh khí vô số không tại vắt ngang tại vũ trụ từng cái nơi hẻo lánh là xây dựng giới vực mọi sự vạn vật trụ cột người phía trước đúng là do hắn diện hóa m à thành về phần hỗn độn cổ thú là sinh trưởng ở trong đó tánh mạng có thể hấp thu loại này linh khí phát triển thật giống như pháo cũng hẳn là một loại hỗn độn tánh mạng nếu không không có khả năng có như vậy lực lượng cường đại loại này linh khí có rất mạnh tính ăn mòn tiên giới tánh mạng một khi tiến vào kiên trì không được bao lâu cũng sẽ bị tiêu hóa hòa tan trừ phi có thể ngưng tụ hỗn độn thánh thể nếu không mặc dù là cựu phẩm cường giả cũng kiên trì không được bao dài thời gian tô ẩn sửng sốt ý của ngươi hỗn độn cổ thú đều có loại này thánh thể nhục thu lắc đầu ta đây cũng không biết cưỡng chế ở khiếp sợ tôi ẩn hướng những hỗn độn linh khí này nơi phát ra phương hướng tìm đi qua chỉ chốc lát một cái che giấu không gian bị phát hiện trong đó một đầu cực lớn thi thể ngồi ở trước mắt cùng hắn cao không sai biệt cho lắm da lông hắc bạch giao nhau hốc mắt ngăm đen mặc dù chỉ là cái thi thể lại cho người một cô rất mạnh cảm giác c á c bách lại để cho người linh hồn vận chuyển đều có chút khó khăn thực thiết thú không cần người khác nói tôi ẩn dĩ nhiên xác nhận xuống trước mắt cái này cùng kiếp trước gấu trúc có tám chín phần tương tự không cần đoán cũng biết nhất định là pháo trước chủ nhân tứ đại hỗn độn cổ thú một trong thực thiết thú lúc trước long đế tựu là theo hắn trong tay đem pháo cướp đi do đó đánh bại đại thú vương hỗn độn linh khí chính chậm rãi theo hắn trong cơ thể tán phát ra đã tìm được thi thể tôi ẩn biết rõ mục đích đã đ ặ t tới bàn tay dội ra c h à o tới nếu là thánh s ư ơ n g cốt chỉ phải nghĩ biện pháp luận hóa có lẽ tựu đối với hỗn độn cổ thú có càng sâu rất hiểu rõ cũng có thể lại để cho thực lực càng tiến một bước ầm ầm lòng bàn tay phát ra lực lượng còn không có rơi xuống thực thiết thú trên người t ô ẩn lập tức cảm thấy trước mắt một tiếng kịch liệt nổ vang một cái cự đại khe hở trước mặt phách t r ả m mà đến trước mắt lập tức một đ ô n g hoa lập tức ngã đi vào lại bị c u ố n vào thực thiết thú chỗ không gian tràn đầy khiếp sợ thời điểm trước mắt cái này hắc bạch tương kiến thi thể rồi đột nhiên đứng dậy phục đang sống một cái tát đối với hắn chịu đi qua tô ẩn ra đầu run lên thi thể hai mắt nhắm nghiển không có bất kỳ sinh cơ cũng không giống có ý thức lực lượng lại đại kinh người cứ việc chỉ là bình thường một chảo t hư không lại cùng dưa hấu đồng dạng lập tức nổ tung không ngừng mất đi biết rõ đối phương không kém gì toàn thịnh kỳ long đế tô ẩn không dám vô lễ tất cả lực lượng tập trung ở nắm tay phải thẳng tắp nên đón tô ẩn như là về tới trước khi trọng sinh làm là người bình thường bị kẹt xe đánh lên một loại cảm giác vô lực dâng lên lại để cho hắn toàn thân để không nổi nửa điểm lực lượng cánh tay thoáng một phát chặt khớp càng nguyên giới giới vực chi lực không có ngăn cản đối phương mảy may không chỉ có như thế thực thiết thú thi thể phát ra nồng hậu dạy đặc hỗn độn linh khí không ngừng ăn mòn mà đến quần áo thời gian nháy con mắt đã bị cháy sạch sẽ mỗi ngày thoát người khác quần áo lúc này lại bị tên khác làm cái tinh quang lần nữa ứng câu nói kia thiên địa tốt luân hồi thương thiên bỏ qua cho ai không chỉ có quần áo làn da cũng trở nên ngâm đen thậm chí chảy ra màu tươi dung hợp càn nguyên giới thân thể vậy mà gánh không được loại này hỗn độn linh khí tùy thời đều bị ăn mòn hòa tan tô ẩn ra đầu run lên sớm biết như vậy hỗn độn cổ thú khẳng định rất cường không nghĩ tới một cái thi thể đều lợi hại như vậy hắn và long đế đều có thể bất phân thắng bại không sợ h ã i chút nào đối mặt thằng này vậy mà không có chút nào sức phản kháng không có khả năng quát khẽ một tiếng thời gian trường hà vận chuyển sinh tử đại đạo nhân hoàng thiên hoàng địa hoàng bốn đầu đại đạo tới t ư n g dùng lần nữa cùng đối phương móng nuốt đụng cùng một chỗ b à n h tô ẩn bay ngược đi ra ngoài lần này xem như chặn đối phương hủ thực chi lực nhưng cũng bị cuồng bạo khí lực đánh trúng cánh tay phải trực tiếp cắt thành vài đoạn toàn thân xương cốt cũng xuất hiện khe hở nội tạm nhận lấy x ú n g tới thánh nguyên chỉ nội lực lượng dũng b á n h vào toàn thân đem thương thế của hắn hoàn mị khôi phục tô ẩn con mắt n h a lại giao thủ hai chiêu thoáng một phát đều không có ngăn trở cái này thi thể cũng thật là đáng sợ a cái này là hỗn độn cổ thú thực lực lúc trước long hoàng như thế nào chiến thắng hay sao ầm ầm đang tại nghi hoặc thực thiết thú thi thể tiếp tục hướng đi về trước đến cường đại đến cực điểm lực lượng lần nữa lật út mà xuống trong nháy mắt liền đem tô ẩn bao khỏa ở bên trong hắn như là bao lấy một cái bánh trưng phu hoàng vị kia tô ẩn đào tẩu ta sợ đã đã tìm được thực thiết thú hài cốt chiến trường ở chỗ sâu trong một cái khác địa phương tiêu sử thái tử tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía trước mắt kim long tại đây tuy nhiên rất lớn nhưng đối phương mượn nhờ pháo lực lượng khẳng định có thể tìm đến đầu kia hỗn độn cổ thú một khi nghĩ biện pháp luyện hóa chẳng phải trở nên càng thêm lợi hại vì sao phụ hoàng như là giả bộ như không biết đồng dạng không nhanh chóng đuổi theo ngược lại đánh tơi bởi thường khung một c h ầ u hiện tại lại đến mặt khác một chỗ tìm được thì như thế nào long hoàng ánh mắt l ó e lên ngươi cảm thấy hôn đ ộ n cổ thú hài cốt dễ dàng như vậy luyện hóa tiêu sử thái tử không giải long hoàng pháo chính là ta theo thực thiết thú trong tay c ấ ớ p đi biết đến rõ ràng nhất bên trong có nồng đậm sinh cơ cái này cổ sinh cơ cũng không phải là chỉ làm cho hắn phục sinh mà là ẩn chứa thực thiết thú một phần lực lượng một khi cùng thi thể tới gần sẽ đem cỗ lực lượng này l ạ g yên không một tiếng động độ nhập cổ thú thi thể nội tiêu sử thái tử chấn động điểm ấy hắn còn thật không biết long hoàng nói tiếp vốn thì có thực thiết thú lực lượng hơn nữa nồng hậu dày đặc sinh cơ ngươi cảm thấy sẽ xuất hiện kết quả gì tiêu sử thái tử hội phục sinh long hoàng lắc đầu đương nhiên sẽ không năm đó chiến đấu ta đem ý niệm của bọn hắn triệt để d i ệ t sát tuyệt không có khả năng phục sinh bất quá nồng đậm sinh cơ hoàn toàn có thể cho hắn trong thời gian ngắn khôi phục lực lượng thang này tung hoành hỗn độn lại bị ta chém giết trong nội tâm tràn đầy phán niệm trước khi chết bị phong ấn ở trong óc Đã đối bị sinh sẽ khi nhiên với dụng, muốn thúc kích hoạt, cơ một tất lần u y Yên này ệ n người của nó, thống hóa hạ sát thủ. Yên tâm đi, có của đi, cái sát tâm đ u h đ nữa cổ thú tự mình ra tay, hôn linh khí ra chỉ, cái kia vi tô ẩn, rất khó chống con thú tự tay, tô rất Tiêu sử thái tử con mắt trọn tròn. mình hôn linh khí khó độn ẩn, Lần n ra ra kia lại. vi sử nhìn về phía phụ hoàng bội phục đầu rạp xuống đất không hố là tại thời kỳ v i ế t cổ cựu nhất thông t r ư thiên tồn tại hết thệ đều tại trong lòng bàn tay của hắn không đúng trong lúc đó trong nội tâm mắt lạnh Pháo, là phụ hoàng ban thưởng cho đại thú vương binh khí, lúc ấy, cũng không không kinh h là lúc này, ban vương cũng ẩn người n g tô có có đại i ấy, ệ một năm và năm. Nói này cùng năng hoàng m và vô là có cái hai. cách khác, cho khả phụ thứ bấy dập, lưu khi thằng này không phải thật tâm thực lòng quy thuận lặng lẽ tìm đến nơi này n g h ĩ biện pháp luyện hóa thực thiết thú thánh xương cốt sẽ lọt vào cắn trả nguyên lai、like、hắn liền đại thú vương cũng không tin khó trách thứ hai bị giết một chút cũng không thương tâm nói như vậy vị này tô ẩn hẳn phải chết không thể nghi ngờ cưỡng chế ở khiếp sợ trong lòng tiêu sử thái tử nghi ngờ nói không biết hắn đã nghĩ tới long hoàng tùy ý nhẹ gật đầu không sai biệt lắm trừ phi có thể tu luyện thành hỗn độn thánh thể hoặc là lại để cho thực thiết thú tiêu nộ nếu không hội một mực lọt vào đồi g i ế t không chết không nớt hỗn độn cổ thú đáng sợ hắn tự mình trải qua mang theo vô số tộc nhân đều thiếu chút nữa vẫn lạc thiếu niên tiêu tính toán chiến lực không kém cùng đối phương so hay vẫn là kém một mạng lớn huống chi còn có cái loại nầy vạn vật đều có thể ăn mòn hỗn độn linh khí nghe hắn xác nhận tiêu sử thái tử nhẹ nhàng thở ra lần nữa t ỏ mò hỏi phụ hoàng chúng ta bây giờ đi tìm cái đó đầu cổ thú thánh xương cốt thì hưu long hoàng ánh mắt lóe lên năm đó tiến vào tiên giới bốn đầu hỗn độn cổ thú tỳ hưu thứ nhất đế giang thứ hai thực thiết thứ ba tinh vệ thứ tư cái này cuối cùng quyết chiến trường trên thực tế t i ể u là tỳ hưu bụng tiêu sử thái tử bụng long hoàng gật đầu tỳ hưu ổ bụng tự thành thế giới có tiến không ra năm đó đem ta cùng mấy trăm vạn tộc nhân nuốt vào đi tự là muốn cho chúng ta triệt để tử vong nếu không là thành công chém giết nhất định sẽ khốn chết trong đó lại vô pháp ly khai minh bạch năm đó thảm trạng tiêu sử thái tử vô ý thức rụt rụt cổ đổi lại hắn khả năng thật sự toàn quân bị diệt rồi long hoàng tiếp tục nói không tin có thể tìm thoáng một phát một ít nước ao có rất mạnh tính ăn mòn liền quy tắc cảnh cường giả đều có thể hòa tan thứ này đúng là tì hưu dịch dạ dày dịch r u ộ t non bị thằng này nuốt mất cao thủ đều là bị thứ này hòa tan tiêu sử thái tử gật đầu đi về phía trước chỉ chốc lát quả nhiên thấy một vũng nước ao đem binh khí để vào trong đó nhẹ n h õ n hòa tan long h o à n g đừng xoắn suýt rồi nhanh đi tìm tì hưu trái tim ta đã luyện hóa một bộ phận rồi chỉ cần toàn bộ luyện hóa thành công chẳng khác nào đã luyện hóa được cái thế giới này dung nhập thú đình mà nói tự có rất lớn cơ hội rèn luyện ra hỗn độn thánh thể đến lúc đó t h i ê n nhân ngũ suy hàng lâm muốn giết chết ta cũng không dễ dàng như vậy rồi năm đó hắn cố ý lưu lại một nửa lực lượng tại đây chính là vì chấn áp tứ đại hỗn độn cổ thú thi thể thuận tiện nghĩ biện pháp đem cái này huyết sắc không gian luyện hóa lúc này một lần nữa trở lại cũng nên đem chỗ tốt lấy đi rồi phu hoàng nhất định có thể thành công tiêu sử thái tử liên tục gật đầu dầm dầm dầm tô ẩn cũng không biết cái này đầu thực thiết thú tại sao lại đối với hắn công kích hắn lúc này trái tránh phải chi rõ ràng có chút đề kháng không nổi rồi trước mắt thằng này thật sự quá mạnh mẽ thậm chí vượt qua phục sinh sau long hoàng nhất là thân thể chắc chắn vô cùng vô luận rất mạnh công kích rơi lên trên đi đều không có bất kỳ tác dụng giống như bất tử bất diệt đồng dạng cái này là hỗn độn thánh thể nhục thu thanh âm tại vang lên bên t a i loại này thân thể liền hỗn độn linh khí còn không sợ bất hủ bất hủ bình thường công kích căn bản không có hiệu quả vậy làm sao bây giờ tôi ẩn ra đầu nổ tung chính mình công kích không có hiệu quả đối phương công kích lại không chịu nổi chẳng lẽ lại thực thành đống cát chỉ có thể bị đánh nếu thực như thế cũng quá thảm rồi ta cũng không có biện pháp hôn đ ộ n cổ thú ta cũng là lần đầu tiên chứng kiến nhục thu xấu hổ ngươi xem rồi có thể hay không cùng nó thương nghị khiến nó không đánh ngươi đi đánh thương khùng hoặc là long hoàng tô ẩn ta đặc sao có b u ồ n sự này cũng không cần ở chỗ này bị đánh rồi l i ề u mạng t r a n đầy phiền muộn tô ẩn ánh mắt lóe lên chân long kiếm nguyên khí châu hạ o nguyên đỉnh ba mươi ba trọng tiên mười tám tầng địa ngục cựu trọng linh tiêu tháp ngũ hành thánh sơn chân ngao b à n lòng trụ v ư ơ n g t r á c thấp trong tiếng hô thân thể lập tức trở nên chắc chắn thân dung cảnh đ ỉ n h phong thân thể là càn nguyên giới càn nguyên giới là thân thể cả hai nhất thể nhiều như vậy pháp bảo dung hợp cùng một chỗ hoàn toàn có thể đem thân thể của hán rèn luyện thành một kiện tuyệt thế pháp bảo không kém gì thú đỉnh vừa người x u ố n g tới người thân thể cường ta thân thể cũng không yếu ngạnh đụng một cái thử xem vê anh hai hai đội bính tô ẩn lần nữa như đạn pháo bay ngược mà ra thân thể bị hỗn độn linh khí ăn mòn xuất hiện nguyên một đám cái hố nhỏ làn da có chút tổn thương giống như đau đớn dung hợp nhiều như vậy pháp bảo nhục thể của ngươi cứ việc không kém gì thú đỉnh rồi nhưng khoảng cách hỗn độn thánh thể còn kém một đoạn trừ phi có thể đem trước mắt cái này đầu thánh xương cốt luyện hóa hoặc là đem thú đỉnh luyện hóa nhục t h u nói Ngươi tình huống hiện tại, ta có thể thành công.、Tô、ẩn phiền muộn.、Đối、phương hận tại, Đối cảm có thấy ta thể Tô không thể để e m hắn truy chết, hóa h đừng nói đã luyện truy t được, có đã dựa hóa vào Về vọng. càng vàng là long hoang gần cũng không đừng giết, không cũng Không phần Dầm dầm dầm. luyện đỉnh, muốn có chạy chết. thú hy phi thể thỉ, tệ Trừ tới rồi. đem để ý tới hắn phiền muộn hai mắt nhắm nghiền thực thiết thú tiếp tục hướng trước từng quên đối với hắn oanh kích mà đến không có một điểm lưu tình xem ra không đem hắn chém giết tuyệt sẽ không dừng tay thật giống như truy đuổi máu tươi cám ậ p không đúng khẳng định có cái gì ta không biết thằng này rõ ràng đã bị chết vì sao còn có thể đối với ta một mực công kích không tại ngạch bính một bên lui về phía sau tô ẩn một bên suy tư đối phương năm vạn năm trước đã bị long hoàng giết hiện tại cũng là không khí trầm lặng chỉ là bình thường thi thể vì sao không nên đuổi theo chính mình một bộ không chết không nớt bộ dáng chương ba trăm sáu mươi tám luyện hóa thực thiết thú là muốn đem đối phương luyện hóa cái này không còn chưa bắt đầu sao cẩn thận nhớ lại lại tới đây từng màn con mắt đã rơi vào cắm trên mặt đất pháo trên người cái này phát bảo lúc này chính đang không ngừng thôn vệ thi thể tán giật hỗn độn linh khí chậm rãi tăng trưởng nương theo phục sinh sinh cơ càng thêm nồng đ ậ m rồi tựa hồ cùng thực thiết thú thi thể tạo thành một loại đặc thù năng lượng trao đổi thời gian dần qua trao đổi là thứ này cho thi thể cung cấp sinh cơ t ô ẩn ra đầu run lên trong nháy mắt sẽ hiểu chuyện gì xảy ra khó trách long hoàng không hề truy chính mình náo loạn nửa ngày đã sớm đoán được sẽ có loại tình huống này quả nhiên có thể từ viễn cổ t i ể u sống sót ra hỏa mỗi cái đều là lao ngân tệ hơi không cẩn thận tiếp theo chúng kế lâm vào bị động phá minh bạch chuyện gì xảy ra tô ẩn cắn răng hướng vết nước không gian phương hướng đụng tới quang bích một hồi lắc lư hiện ra màu xanh nhạt gọn sóng khe hở cũng không có xuất hiện một đầu thực thiết thú đưa hắn phong ấn không gian dị thương chắc chắn thậm chí đã vượt qua tiến liên giới cùng với trước kia bái kiến là bất luận cái cái gì phong ấn không đi quản hắn khỉ gió sông tới thực thiết thú lần nữa đi vào trước mặt quyền cước như mưa to rơi xuống lại để cho hắn cảm giác gặp thần long đại hiệp cung quýt ở bên trong thân thể bị ăn mòn lực lượng lần nữa đánh trúng thẩm thấu r a thịt chui vào trong cơ thể chui vào càn nguyên l i giới hủy diệt lấy một mảnh lại một mảnh lục địa hải dương phá hủy vô số thảm thực vật cây cối tô ẩn khuôn mặt trắng bệnh đào thoát không xuất ra tự không cách nào ngăn càn pháo như vậy trải qua sinh cơ liên tục không ngừng trước mắt cái này đầu hỗn độn cổ thú sẽ một mực chiến đấu xuống dưới sẽ không phải đưa hắn vây chết ở chỗ này a kỳ thật cũng không phải là không có cách nào thật sự không được cùng năm đó long hoàng đồng dạng dùng sinh linh hiến tế l u y ệ n chế ra cùng long thần tiên đồng dạng pháp bảo ánh mắt lóe lên nhục thu nói càn nguyên giới không chỉ có c o thương khung tín đồ ngũ hành thánh địa nhân hoàng thánh địa người, người cũng dẫn theo không ít tuy nhiên không bằng năm đó long tộc cường đại nhưng hiến tế hơn mấy ước vài tỷ có lẽ vậy là đủ rồi càn nguyên giới triệt để vững chắc về sau s o nhân hoàng thánh địa an toàn nhiều lắm tô ẩn lần trước trở về liền đem thứ hai sinh hoạt đại bộ phận cường giả đều thu đi vào nói cách khác trước mắt càn nguyên giới cùng chính thức thế giới đồng dạng bên trong sinh tồn chừng mấy chục tỷ tu sĩ thật muốn hiến tế mà nói hoàn toàn đầy đủ tô ẩn lắc đầu làm như vậy cùng long hoàng có cái gì khác nhau vậy cũng đều là tươi sống tánh mạng hiến tế nhiều như vậy chỉ vì mình thực làm không được nhục thu quyên nhủ bây giờ không phải là lòng dạ đàn bà thời điểm h i ệ n tế tối đa vài tỷ còn có thập phần chi chín người có thể còn sống một khi ngươi tử vong càn nguyên giới nghiền nát tất cả mọi người sẽ chết tô ẩn như trước l ắ t đầu nhất định có thể tìm được những biện pháp khác nghiêm khắc lại nói tiếp hắn cũng không phải một cái hợp cách k i ê u hùng chỉ là một ư ơ i tám tuổi thiếu niên mà thôi chịu t ả i ba mươi sáu vị lao sư tín nhiệm cứu vớt nhân tộc hy vọng có thể dẫn đầu nhân tộc càng chạy càng xa nhân định thắng thiên bảo hộ cũng không kịp lại làm sao có thể chủ động giết người thật muốn làm như vậy đạo tâm hội không chịu nổi trực tiếp sụp đổ thấy hắn kiên trì nhục thu không nói thêm lời đổi lại hắn cũng làm không được bằng không thì ngũ hành đã sớm hợp lại là một cộng công b ọ n người cũng sớm đã bị hắn căn nuốt ai thở dài một tiếng biết rõ ngạnh kháng vị này chưa hẳn chống đỡ được thực thiết thú của nguênh loạn tạc nhục thu lắc đầu đang cố gắng suy tư có cái gì những biện pháp khác đột nhiên cảm thấy cản nguyên giới nội ngũ hành có chút hỗn loạn xuất hiện khống chế bất trụ cục diện nhìn thoáng qua nhìn không được hô lên tô ẩn người xem sao thiếu niên đồng dạng phân ra một đạo ý niệm nhìn sang lập tức thoáng một phát xứng sốt tràn đầy không thể tin được cái này cái này làm sao có thể xuất hiện tại trước mắt là một mảnh hỏa hồng nhan sắc tựa như t r ạ n g vạng tối thải hà một đầu tràn đầy cực nóng thần điệu hư ảnh lơ lửng tại giữa không trung thiếu nữ bay lượn tại hư ảnh phía dưới như là thừa nhận lấy nào đó thống khổ l ư n g chẳng biết lúc nào xuất hiện một bộ cực l ư ơ n cánh trong thân thể huyết mạch như là bị cái gì đó kích hoạt không ngừng sôi trào cổ linh nhi tô ẩn nhận ra được đúng là hắn theo càn nguyên giới nhận thức nữ hải cổ vân thu đệ tử cổ linh nhi vị này thiếu nữ gần đây một cách tinh quái cho hắn lưu lại rất sâu ảnh hưởng hơn nữa còn là trời sinh tiên cốt thiên tư rất mạnh về sau đưa đến tiên giới về sau tiến bộ cũng rất nhanh sau đó tự không sao cả chú ý như thế nào trong lúc đó đột phá xem ra như là kích hoạt lên nào đó huyết mạch may nhắc lại lập tức chứng kiến từng đạo ẩn chứa cực lớn tính ăn mòn lực lượng khí tức bị nữ h ả i thôn p h ệ huyết mạch tiến hóa lực lượng đúng là lai nguyên ở này tô ẩn chấn động tràn đầy không thể tin được hỗn độn linh khí nàng nàng vậy mà có thể hấp thu loại lực lượng này vừa rồi xông tới khe hở thời điểm bị thực thiết thu đánh lén đã đánh vào cản nguyên giới một ít hỗn độn linh khí một mực tại chiến đấu không có thời gian hóa giải không nghĩ tới rõ ràng bị cô bé này hấp thu hơn nữa kích hoạt lên huyết mạch thứ này chính mình đường đường cựu phẩm thánh nhân tiếp xúc thoáng một phát đều ra chóc thịt bong trở nên trần như nộng đối phương vì sao không những không có sự tình còn trở nên mạnh mẽ trên đầu t h ầ n điều vậy là cái gì hình như là hỗn độn cổ thú huyết mạch nhục thu nhịn không được nói trước mắt cũng chỉ có loại này giải thích nếu không căn bản giải thích không thông vì sao ngay cả tô ẩn đều kiềng kỵ không thôi hỗn độn linh khí đối phương tiếp xúc nếu không một điểm là không có ngược lại càng ngày cường trong nội tâm khẽ động tô ẩn nhớ tới lúc t r ư ớ c cổ vân thu đối với người đệ tử này giới thiệu theo linh nguyên trường hà giữa dòng chạy mà xuống trời sinh tiên q u ố c kết quả đã đến tiên giới cũng không phát hiện có huyết mạch cùng hắn tương tự chính là tu sĩ hoặc là gia tộc linh nguyên trường hà chạy sôi vào năm đều không có tiên nhân chạy sôi xuống nàng một cái trẻ mới sinh như thế nào xuống hay sao lúc ấy không có cảm thấy cái gì hiện tại ngẫm lại hoàn toàn chính xác không đúng chẳng lẽ nàng cũng không phải là theo tiên giới mà đến mà là theo tiên giới bên ngoài hỗn độn t r o n g sinh ra đời dưới cơ duyên xảo hợp bị linh nguyên trường hà đưa đến cản nguyên l i n h giới về phần tiên thiên tiên cốt bọn hắn cũng không biết hỗn độn thánh thể cho nên đã cảm thấy siêu việt hư tiên đúng là có phải như vậy hay không thử xem sẽ biết những ý nghĩ này lóe lên rồi biến mất tôi ẩn ánh mắt ngưng trọng lại không né tránh ngược lại không ngừng thôn phệ đối phương tán giật hỗn độn linh khí trong nháy mắt kinh mạch trong cơ thể như là đã tao nộ g đậm đặc a x i t sunfu di tan mòn nóng rát đau đớn tựa hồ tùy thời đều không chịu nổi bị tại chỗ xe rách cố nén không khỏe đem lực lượng dẫn tới cổ linh n h ì phía trên cảm nhận được cố lực lượng này thiếu n ữ như là nghe thấy được mùi tanh mèo lại nhịn không được đôi cánh tránh lao đến trương kinh lấy nước bình thường chỉ thoáng một phát liền đem không t r u n g tán giật hỗn độn linh khí toàn bộ nuốt vào trong cơ thể Cô cô cô cô t ự a như đưa t ớ i đ ặ n thánh nhân cảnh giới đột phá nhất phẩm nhị phẩm tam phẩm nương theo hấp thu hỗn độn linh khí càng ngày càng nhiều thiếu nữ thực lực càng ngày càng mạnh mái tóc đen nhánh phi dương tay áo phiêu phiêu tựa h ồ tùy thời đều sẽ rách cản nguyên giới gông cùng xiềng xích quả nhiên có hỗn độn cổ thú huyết mạch có thể hấp thu hỗn độn linh khí hơn nữa lại để cho tu vi càng ngày càng mạnh ngoại trừ loại này giải thích không có mặt khác nắm đấm x ế t chặt tô ẩn tràn đầy kích động vốn định lấy lần này khẳng định chạy trời không khỏi nắng không nghĩ tới vị này cản nguyên giới thiên tài thiếu nữ vậy mà có được cổ thú huyết mạch tinh thần khẽ động cổ linh nhi bị hắn theo cản nguyên giới mang đi ra Đã rơi vào t h ự cổ thiết thú trước mặt. c, -c, -c, -c. Cổ linh nhi toàn thân h u y ệ t đạo cùng một thời gian mở ra dốc sức l i ề u mạng hấp thu như là khô quắt nhiều nằm bờ biển cấp tốc thôn phệ bốn phía nước chảy lực lượng trong cơ thể gia tăng không nhiều lắm thân thể lại càng ngày càng mạnh thậm chí vượt qua tô ẩn bất quá cùng trước mắt thực thiết thú so hay vẫn là t r ê n lệch nhiều lắm cổ linh nhi bên này đột phá hùng hổ đang tại tiến công tô ẩn thực thiết thú như là cảm ứng được cái gì chậm rãi ngừng lại biết rõ có thể là hỗn độn cổ thú huyết mạch ở giữa cảm ứng tô ẩn nhẹ nhàng thở ra vội vàng đ i ề u lấy thánh nguyên chỉ nội lực lượng khôi phục thương thế vừa rồi chẳng những bị thương thân thể cũng bị ăn mòn vô cùng nghiêm trọng khắp nơi đều là vết thương điều chỉnh hơn mười cái hô hấp mới hoàn toàn khôi phục một ngụm c h ọ c khí nhổ ra chính muốn nhìn một chút thiếu nữ bên này tình huống như thế nào tự nhìn đối phương một đôi tú mục chẳng biết lúc nào đã tại mở ra sắc mặt đ ỏ bừng tô ẩn x ư n g sở lập tức tràn đầy xấu hổ hắn không thể có k ẻ đất c h u i vào vừa rồi hỗn độn linh khí quá mức đáng sợ đem hắn y phục trên người toàn bộ ăn mòn mất bởi vì không có người ngoài quan sát hơn nữa thực thiết thu không để cho hắn cơ hội cũng sẽ không xuyên lúc này chỉ lo khôi phục thương thế rồi tương đương trần như nhậu đứng tại trước mặt ý niệm khẽ động một bộ y phục h i ệ n hiện tại trên thân thể đem thân hình toàn bộ ngăn trở hóa giải thoáng một phát xấu hổ tô ẩn mở miệng hỏi ngươi có được hỗn đ ộ cổ thú huyết mạch ân cổ linh nhi gật đầu vừa rồi hấp thu hỗn độn linh khí lại để cho huyết mạch của ta kích hoạt do đó đã nhận được c h u y ể n thừa trí nhớ đã biết một ít đoán không sai có lẽ có được tinh vệ huyết mạch tinh vệ tô ẩn nghi hoặc cổ linh nhi nói cùng thực tiết tì hưu đế giang nổi danh n ă m đó long hoàng tự là cùng bọn họ ở chỗ này chiến đấu tô ẩn giật mình mặc dù biết tứ đại cổ thú còn là lần đầu tiên nghe được toàn bộ danh tự càng không có nghĩ tới người thiếu nữ này thì có trong đó một vị huyết mạch khó trách thực thiết thú ngừng lại hôn độn linh khí bị hấp thu cảm nhận được đồng bạn lực lượng tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục tiến công rồi tô ẩn hiếu kỳ ngươi đ â y là đã luyện thành hôn độn thánh thể vị này có thể hấp thu hôn độn linh khí thực lực lại thâm bất khả chắc có phải hay không dĩ nhiên thành t i ể u hôn độn thánh thể nghe nói loại này thánh thể là hôn độn cổ thú từ nhỏ tự có tung h à n h chư thiên rửa cùng lực lượng cổ linh nhi lắc đầu tạm thời còn không có ta sau khi s a n h đã đến tiên liên giới không được đến hỗn độn linh khí tầm bù khoảng cách thánh thể còn kém một đoạn trừ phi có thể đi vào hỗn độn hải dương hoặc là có thể tìm được tinh vệ cổ thú thánh x ư ơ n g cốt luyện hóa tô ẩn hiểu kỳ hỗn độn hải dương cổ linh nhi nói hỗn độn vô biên vô hạn khắp nơi đều là hỗn độn linh khí tiên giới tự lơ lửng trong đó như cùng một cái lơ lửng tại trong hải dương bọc khí không có hỗn độn thánh thể tiến vào trong đó sẽ bị lập tức hòa tan rất nhanh tô ẩn hiểu được Cùng nục bọn người nói không kém nhiều. Tiên giới, thu kém về ô cùng c phấn ả năng là một đầu siêu cấp cường giả lưu lại giới vực, mới t hỗn g mạng, n tánh thai ngén tu luyện giả, mà hôn giả, độn cổ thú là trời sinh có thể sinh hoạt ở trong đó tánh mạng cho nên trước mắt nữ hải mới có thể hấp thu linh khí mà không bị thương pháo mới có thể càng thêm xanh biếc càng ngày càng tốt cái này cái thực thiết cổ thú phải chăng có thể luyện hóa hàn huyên một hồi đối với hôn độn đã co càng sâu rất hiểu rõ tô ẩn hơi khẩn trương hỏi cái này người thu tiền sâu hỏa chỉ bằng vào thi thể t i ê u đánh chính là hắn không cách nào hoàn thủ chống cự không được nếu là có thể luyện hóa trở thành bản thân một bộ phận thực lực tất nhiên còn có thể bảo tăng tự nhiên có thể bất quá cùng huyết mạch của ta không hợp ta không cách nào sử dụng ngược lại là người có được thế giới bất luận cái gì lực lượng cũng có thể dung hợp như vậy ta truyền thụ cho ngươi luyện hóa phương pháp giúp ngươi rút một tay thực thiết mặc dù không phải tứ đại cổ thú trong mạnh nhất nhưng thân thể nhưng lại lợi hại nhất một khi thành công mặc dù luyện không thành hỗn độn thánh thể cũng không kém nhiều rồi cổ linh nhi cười nói vậy thì thật tốt quá tô ẩn cũng không k h á c h khí long h o à n g thương khung tùy thời đều đuổi dết tới tự nhiên không sẽ vì mặt mà lại để cho vô số nhân tộc bị chết không tại nhiều nói cổ linh nhi ngọc tay khẽ vẫy trong cơ thể hỗn độn linh khí hướng thực thiết thú thi thể bao phủ mà đến thứ hai như là cảm ứng được cái gì lộ ra vui mừng chi ý hô thoáng một phát chui vào càn nguyên liên giới ẩm ẩm nổ tung ngay sau đó tô ẩn cảm thấy một cô ý niệm chui vào trong óc bên trong ẩn chứa hỗn độn thánh thể phương pháp tu luyện tập trung tinh thần rất nhanh hấp thu thực thiết bạo tạc sau lực lượng cơ bắp nội tạng toàn thân tế bào thậm chí linh hồn đều nhanh nhanh chóng lột xác ẩm ẩm dung hợp đại thú vương thú đan về sau đ ặ t đến một trăm i triệu hai nghìn vạn g i ả m thế giới lần nữa bạo tăng một trăm i triệu ba nghìn vạn một trăm i triệu bốn n g h n vạn một trăm i triệu năm nghìn vạn hơn m ộ ư ơ i cái hô hấp không đến thì đến được hai trăm i triệu ở bên trong gia tăng lên tiếp cận gấp đôi chậm rãi ngừng lại không hề tăng trưởng thực thiết thú thánh thú g a lông cốt cách cái này hóa thành một tầng cứng rắn cách ngăn mai rùa đồng dạng bao phủ tại b ố n phía lăng không một chảo một đạo hỗn độn linh khí đi vào lòng bàn tay lần nữa tại tròng kinh mạch chạy trước khi tới đụng một cái cũng sẽ bị ăn mòn xuất hiện cái hố nhỏ chân nguyên ngăn cản không nổi mà bây giờ một chút cũng tổn thương không được ngược lại mang theo ôn hòa chi ý cái này tô ẩn con mắt tỏa ánh sáng kích động thân thể run rẩy giờ phút này hắn có ngốc cũng minh bạch thực thiết t h ú thánh xương cốt dĩ nhiên triệt để luyện hóa lúc này tu vi như trước tại thể dung cảnh đ ỉ n h phong nhưng thực lực so vừa rồi gia tăng lên không chỉ một lần nhất là p h o n g ngự nhất cử nhất động không gian đều tựa hồ không chịu nổi trước khi pháo đối với thân thể chịu truy cập đồng dạng hội bị thương mà bây giờ có thể nhẹ nhom đem hắn xe rách về phía trước bay đi lăng không một chảo vừa rồi dùng đem hết toàn lực đều không thể đánh vỡ không gian cách ngăn trực tiếp xuất hiện một cái động lớn h ả o cường nắm đấm xếp chặt tô ẩn một ngụm chọc khí n ổ ra loại thực lực này mặc dù long hoàng cầm trong tay thú đỉnh cũng chỉ sợ không phải đối thủ chương ba trăm sáu mươi chín tinh vệ di hải theo bị phong ấn địa phương đi ra nhẹ nhàng s ờ pháo xuất hiện tại lòng bàn tay thứ này đã giải ra năm căn rễ cây tam tiết cây gậy trúc xanh nhạt lá cây đỉnh ở phía trên tản mát ra ung dung hương khí biết rõ sinh cơ tách ra t h ằ n g này hội một mực sống sót tô ẩn c o n ngón búng ra đem hắn ném vào thời gian trường hạ v â n g như là để ngang dòng sông bên trong trường cao nương theo nó phát triển dòng sông bị chống đỡ không ngừng biến trường biến rộng trước khi cũng không đả thông viễn cổ giới hạn tương lai cũng chỉ có 2.000 n ă m lúc này đã có căn này pháo trèo trống giống như tùy thời đều sẽ rách bị phong ấn gông cùng xiềng xích cùng lại để cho viễn cổ tương lai triệt để tương liên lan tràn xa hơn còn có loại này công hiệu tô ẩn mắt sáng rực lên trước khi một mực còn muốn đã đến 2.000 n năm về sau không có tương lai có thể hay không cùng đại thú vương đồng dạng bị giết hiện tại có pháo một mực tăng trưởng vấn đề dĩ nhiên giải quyết đương nhiên tăng trưởng thập phần chậm chạp hơn nữa bị phong ấn viễn cổ khoảng cách quán thông còn không biết cần bao lâu một khi thành công thú đình thời đại chi lực sẽ tại không có cách nào áp bách tô ẩn có thể theo giúp ta cùng đi tìm kiếm tinh vệ thánh xương cốt thấy hắn thành công luyện hóa cổ linh nhi xem đi qua huyết mạch kích hoạt dung mạo của nàng càng thêm xinh đẹp xinh đẹp động lòng người nhất là dáng người càng thêm thức tha đường cong động lòng người tươi đẹp cặp môi đỏ mọng càng là l á n h diễm đến cực điểm trước khi tựu i được cho ngàn dặm mới tìm được một không thể so với thượng quan huyện thành t r i n h lệnh giờ phút này hiển nhiên càng tốt hơn mặc dù là tô ẩn rồi đột nhiên chứng kiến cũng không khỏi ngẩn ngơ thật đẹp phiên như kinh hồng h u y ể n như du long khéo cười tươi đẹp làm sao đôi mắt đẹp trông ngông này vận chuyển lực lượng ngăn chặn thất thố tô ẩn xấu hổ mà hỏi ngươi cũng đã biết tinh vệ cổ thú thánh xương cốt ở địa phương nào thấy hắn cái dạng này cổ linh nhi trên khỏe miệng dương nở nụ cười thang này theo gặp mặt bắt đầu vẫn rất nhạc định mọi sự không doanh tại tâm thậm chí đem chọn cái cự ma nhất tộc đã diệt đều không thèm quan tâm lúc này lại vì nàng dung nhan m g ầ n người trong nội tâm nhịn không được có chút kiêu ngạo tự nhiên biết rõ đoán không sai trong cơ thể ta ẩn chứa đúng là cái này đầu tinh vệ cổ thú huyết mạch thông qua huyết mạch cảm ứng hoàn toàn có thể tìm đến đối phương tô ẩn giật mình có chút tò mò ngươi là tinh vệ hậu nhân nắm bắt bên thai một đoàn mái tóc cổ linh nhi nói hẳn là chuyển thừa huyết mạch của nó cụ thể như thế nào cũng không rõ ràng lắm bất quá chỉ cần có thể luyện hóa thánh xương cốt có lẽ có thể tìm được đáp án ân tô ẩn không nói thêm lời cổ linh nhi tế ra một giọt máu tươi rất nhanh tìm đúng phương hướng hai người sẽ phá không gian bay đi hỗn độn cổ thú trưởng thành cựu có được cựu phẩm thánh nhân thực lực nữ hai huyết mạch kích hoạt cứ việc so ra kém tô ẩn thực sự không kém nhiều rồi một đường đi về phía trước chỉ chốc lát tại một tòa núi cao trước mặt ngừng lại căn cứ ta biết đến chi nhớ năm đó tinh vệ cùng đế giang cổ thú tự lạ ở chỗ này bị chém giết đế giang tinh vệ đều có cánh vì chim tức chi thân tốc độ rất nhanh tô ẩn ngẩng đầu nhìn lại trước mắt núi cao không biết rất cao cùng t h i ê n không huyết nguyệt liên tiếp còn chưa tới đưa đến trước mặt cũng cảm giác nội tâm sinh ra dày đặc cảm giác c áp bách tứ lại viễn cổ thần thú như đều cùng vừa rồi thực thiết thú đáng sợ như vậy long hoàng mặc dù luyện chế ra long thần tiên cũng đánh không lại bọn hắn à. lại làm sao có thể đem hắn đánh chết đứng tại ngọn núi trước mặt tô ẩn cũng không nóng nảy đi lên mà là đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên long thần tiên là so pháo cường đại hơn một ít nhưng so ra kém thú đỉnh dựa theo tình huống bình thường gia tăng loại này cấp bậc binh khí đối mặt tứ đại cổ thú sẽ không gia tăng quá lớn phần thắng đương nhiên cũng có khả năng là vì tiêu sử thái tử quá yếu không cách nào phát huy ra long thần tiên toàn bộ lực lượng mới khiến cho hắn sinh ra một loại cái này pháp bảo không tính quá mạnh mẽ ảo giác biết rõ ý nghĩ của hắn cổ linh nhi giải thích nói nhiều một căn long thần tiên hoàn toàn chính xác đối với chiến đấu gia tăng không được nhiều đại ảnh hưởng nhưng chính yếu nhất không phải luyện chế cái này pháp bảo mà là hiến tế hơn một trăm vạn long tộc đệ tử nếu như đem tiên giới tánh mạng cho rằng nuôi dưỡng hoa màu đột nhiên bị người khác thu hoạch được thiên đạo có thể hay không tức giận tô ẩn xưng sở ý của ngươi long hoàng nhưng thật ra là mượn nhờ tiên giới thiên đạo chi lực mới chiến thắng tứ đại hỗn độn cổ thú nếu là hãn loại hoa màu bị côn trùng ăn hết nhất định sẽ sinh khí không giết chết đối phương quyết không bỏ qua không kém bao nhiêu đâu cổ linh nhi gật đầu ngay lúc đó một trận chiến ta cũng không rõ ràng lắm bất quá có thể phỏng đoán đi ra h ô n độn cổ thú cũng không phải là tiên giới tánh mạng sẽ phải chịu thứ hai bài xích cùng áp bách long thần tiên có lẽ đúng là quán thông loại này bài xích lực thông đạo đã có tiên giới áp chế lực lượng của bọn nó không có biện pháp triệt để phát huy bị giết cũng, cũng không sao rồi tôi ẩn giật mình cung cấp bậc chiến đấu dù là một chút ảnh hưởng đều có thể vạn kiếp bất phục long thần tiên nếu là thật sự có thể câu thông tiên liên giới đem thiên đạo lực lượng hấp dẫn tới tứ đại hôn đồn cổ thú bị long hoàng giết chết cũng có thể giải thích được rồi rồi dọc theo sân mạch hướng lên phi hành trước mắt ngọn núi cùng bất chu sơn có chút tương tự đều là cao vút trong mây như là cây cột cuối cùng quyết chiến trường là hôn đồn cổ thú tỉ hữu trong bụng không gian ngọn núi này đúng là quán thông thân thể cầu ly thiên chỉ có ba thước ba thốn nói cách khác toàn bộ mặt trăng là động ở trên ngọn núi phương cũng không phải là tại hạ phương lúc trước đế giang cùng tinh vệ biết do gặp trước nay chưa có nguy cơ muốn chạy trốn kết quả còn chưa kịp ly khai ở chỗ này bị long hoàng đuổi theo chém giết cổ linh nhi đạo kích hoạt lên huyết mạch trên người nàng mang theo một loại thanh nhã khí chất thời kỳ viễn cổ chuyện phát sinh không có khả năng toàn bộ biết được thực sự đã minh bạch không ít theo trong lời nói tô ẩn đã biết ngay lúc đó thảm thiết đồng thời trong nội tâm sinh ra một tia nghi hoặc ta đồng dạng đã luyện hóa đồng như đã đ dạng luyện ư ợ cổ, cổ linh nhi lắc đầu lúc trước long hoàng đem tứ đại cổ thú chém giết vì phòng ngừa chúng phục sinh đem linh hồn trí nhớ tất cả đều luyện hóa kéo ra ngươi lấy được chỉ là cổ thú không sát mà thôi sở dĩ đối với ngươi ra tay là vì cái kia một đạo không cam lòng ý niệm không phải là tàn hồn cũng không có ý thức tôi ẩn giờ mới hiểu được tới liền ba mươi sáu cổ thánh cũng có thể dựa vào y quán trùng đem ý niệm bảo lưu lại đến không đem trí nhớ bôi rết sạch dùng hỗn độn cổ thú thực lực khẳng định có thể một lần nữa phục sinh đường đường long h o à n g tiêu diệt vạn tộc tồn tại làm sao có thể tùy ý loại chuyện này phát sinh ngọn núi rất cao nhưng hai người đều đạt đến cựu phẩm cấp bậc hơn mười cái hô hấp qua đi t i ê u chứng kiến màu đỏ như máu mặt trăng động ở ngọn núi trên nhất phương thê lánh mê người s á t lục chi khí không ngừng tràn ra tựa như mặt trăng mặt ngoài tồn tại một cái nồng đậm huyết hải vơ anh vừa dứt tại đỉnh núi t i ê u cảm thấy mặt đất một hồi kịch liệt lắc lư mặt trăng mặt ngoài từng đạo s á t khí kích động bốn phía có người tới chết rồi cổ linh nhi đôi mi thanh tú nhữ một cái không cần nàng nói tô ẩn cũng cảm nhận được hai đạo cường đại khí tức yên tĩnh lơ lửng tại phía trước mặt trăng mặt ngoài chính đang không ngừng gia tăng tựa hồ so về mình cũng không chút nào nhược thương khung thiết thiên thu tô ẩn sắc mặt trầm thấp căn cứ khí tức dĩ nhiên nhận ra được không phải người khác đúng là lao đối đầu thương khung thiết thiên thu hắn luyện hóa thực thiết t h u thánh s ư ơ n g cốt thời điểm hai người này vậy mà vận khí tốt tìm đến nơi này đem đế giang tinh vệ thi thể đồng thời luyện hóa thương khung thực lực vốn là không thể so với hắn yếu một khi thành công sợ là còn muốn chém giết ít khả năng luyện hóa hỗn độn cổ thú không phải rất dễ dàng lọt vào cắn trả sao vì sao bọn hắn có thể thành công tô ẩn tràn đầy không giải hắn nếm thử luyện hóa thực thi thú t thiếu chút nữa bị thi thể chém giết nếu không là thời khắc mấu chốt trước mắt nữ hải kích hoạt lên huyết mạch kết quả như thế nào còn thật không biết cổ linh nhi cũng làm không rõ ràng lắm đôi mi thanh tú nhàu lên biết rõ ở chỗ này m u ố n chắc chắn sẽ không minh bạch tô ẩn bàn tay lớn một chảo đem nữ hải bao phủ ở bên trong đồng thời thân thể co rụt lại ẩn giấu đi thẳng tắp hướng khi tức bay lên địa phương bay đi đi vào tới gần mặt trăng địa phương cao nhất chỗ cùng mặt trăng gần sát người bình thường nhảy lên có thể đi lên thấp địa phương cũng chỉ thua kém hơn 10 m k h í tức chính từ nơi này chuyển đến tiết thiên thu yên tĩnh ngồi ở một đầu thi thể phía dưới trên đầu một chỉ cực lớn tinh vệ thi thể dương cánh bay lượn như là muốn bay vào mặt trăng lại bị người dùng đại lực lượng như ngừng lại không trung hẳn là muốn đi vào hồng nguyện thời điểm bị long hoàng dùng siêu tuyệt thực lực ngạnh xanh xanh đánh gục một cái khác thi thể binh nằm trên mặt đất bên cạnh thương k h ô n g dùng đại pháp lực rèn luyện t ừ n g đạo ăn mòn vạn vật hỗn độn linh khí không ngừng hướng trong cơ thể hắn loạn toàn lại thủy chung tổn thương không được về phân hoàn g tuyển cũng không tại phụ cận tựa hồ chưa cùng tới hai người bọn họ đều không ý kỵ hỗn độn linh khí tô ẩn lông mi dương lên vô luận là luyện hóa hay vẫn là tiếp cận cái này hai đầu thi thể đều phóng xuất ra nồng đậm hỗn độn linh khí thứ này đáng sợ trình độ nhưng hắn là biết đến thương k h ô n g sống vài vạn năm thủ đoạn phần đông có phương pháp chống cự có thể lý giải tiết thiên thu đâu t h ằ n g này không thể so với hắn đại quá nhiều tu luyện thiên thu đại đạo cũng bị ra khỏi sạch sẽ vì sao có thể luyện hóa tinh vệ cổ thú mà chút nào không bị ảnh hưởng vị tia tiết thiên thu có lẽ cũng có hỗn độn cổ thú huyết mạch bất quá rất mỏng manh so với ta kém rất nhiều biết rõ nghi ngờ của hắn cổ linh nhi nhìn một hồi đôi mi thanh tú nhăn lại khuôn mặt lộ ra có chút chấm t h ấ p về phần thường k h u n g mặc dù không có huyết mạch đã có đ ố i kháng hỗn độn linh khí phương pháp tô ẩn chấn động thiết công công thậm chí có hỗn độn cổ thú huyết mạch khó trách tu luyện nhanh như vậy ngắn ngủn thời gian vài ngày liền từ c h u ẩ n thánh tu luyện cùng chính mình không sai biệt lắm đột phá cửu phẩm chỉ là trên người hắn huyết mạch từ đâu mà đến chẳng lẽ thang này không phải thương khung con riêng mà là mượn nhờ hỗn độn cổ thú tinh huyết làm ra đến hay sao một cái ý nghĩ đột nhiên xông ra một đường cùng thương khung chiến đấu mà đến thằng này đối với tiết thiên thu thái độ rõ ràng vượt qua đệ tử khác nếu như nói bởi vì hắn có thể l ĩ n h nộ g thiên thu đại đạo thành tựu vô hạn cho nên đặc t h ủ chiếu cố có thể liên tục bị chính mình cướp đoạn liền đại đạo đều ném đi vì sao như trước y ê u hái có ra rõ ràng không đúng phải tận mau ngăn cản nếu không tùy ý c h ú n g luyện hóa thành công ta sợ chúng ta nếu không là đối thủ cổ linh nhi con mắt n h a lại trước mắt hai người không biết dùng phương pháp gì đồng thời luyện hóa hai cỗ thi thể mỗi lùi lại một cái hô hấp tu vi t i ể u gia tăng một mảng lớn tùy ý bọn hắn tiếp tục nữa mặc dù tô ẩn tu vi tiến nhanh cũng khó có thể chống lại trước không n ổ i thương k h u n g hoàng tuyền gần đây như hình với bóng nhưng bây giờ không tại sợ là giấu ở b ố n phía chờ chúng ta ra tay còn có long hoàng tiêu sử thái tử t i ể u tính toán không tại cái này khẳng định cũng sẽ không quá xa tô ẩn khoát tay nói không phải là không muốn cấp đoạn mà là hiện tại cũng không thấy được đơn giản như vậy hai người kia không kiên nghệ gì cả luyện hóa cổ thú thi thể vô cùng có khả năng là mồi nhử cố ý dụ dỗ bọn hắn hoặc là long hoàng ra tay không phải hắn cẩn thận quá mức mà là bọn này sống vài vạn năm l á o quái vật một cái so một cái âm không cẩn thận không được a cổ linh nhi nhữ mày vậy làm sao bây giờ một mực làm chờ mà nói hai người này dùng không được bao lâu t i ể u sẽ thành công dù là đồng dạng không cách nào cô động hỗn độn thánh thể đồng dạng không cách nào chống lại ta biết rõ Tiêu tính hô một đoạn cây trúc bắn đi ra thẳng tắp rơi vào đế giang tinh vệ hai đại cổ thú chính giữa pháo đã có hôn độn linh khí cùng thời gian trường hà tầm bổ đã dài ra vài tiết đây chính là trong đó một bộ phận mang theo c ả n h lá củng vừa thô vừa to dễ cây pháo chứng kiến thứ này đột nhiên xuất hiện thương k h u n g tiết thiên thu liếc mắt nhìn nhau riêng phần mình thần sắc mặt ngưng trọng đây là tô ẩn bà bối đột nhiên xuất hiện rất rõ ràng đối phương tựu tại trái phải chỉ là chính mình không hiện ra ném cái cây trúc tới đây làm gì thương không đến bọn hắn không nói còn sớm bại lộ hành tung lao sư làm sao bây giờ lý giải không được thiết thiên thu nhịn không được truyền âm qua thương khung thần sắc mặt ngưng trọng hoàng tuyền mang theo lực lượng của chúng ta giấu ở chung quanh h ắ n thực dám ra tay tuyệt đối sẽ lọt vào nhất lăng lệ ác liệt công kích ta và ngươi tiếp tục luyện hóa cổ thú thánh xương cốt đừng để bên ngoài đối phương làm trễ mãi tiết ấu vâng thiết thiên thu gật đầu chỉ cần luyện hóa cái này cổ thú thánh xương cốt t i ể u sẽ thay đổi cực kỳ cường đại tiểu tiểu tô ẩn mà thôi không đáng giá nhắc tới đến lúc đó hoàn toàn có thực lực đem thời gian trường hà một lần nữa cướp đoạt tới tràn đầy hưng phấn tiếp tục luyện hóa thánh xương cốt hai người nói chuyện với nhau trong quá trình cây trúc rơi xuống cảm nhận được bốn phía nồng đậm hỗn độn linh khí dễ cây lập tức phân ra hai cái hướng hai bên đã đâm tới cô cô cô cô nồng đậm khí tức bị cây trúc thôn p h ệ luyện hóa thành từng mảnh lá trúc chậm chạp đưa ra ngoài sinh cơ lập tức trở nên nồng đậm đối với thi thể đã tiến hành phản hồi người muốn lại để cho cổ thú thi thể đối với bọn họ tiến công chứng kiến cái này cổ l i những Nhi ở đâu không rõ chuyện gì xảy ra, nhịn không được cười lên.、Đều、nói nàng một cách tinh khoái, làm việc không chú ý nguyên tắc cùng thủ đoạn, thằng này một khi kiếm được chỗ then chốt,、so、nàng còn hung n cách chú thủ khi chỗ chốt, h cười quái, việc kiếm ở đâu được Đều được gì rõ ra, tắc ác. xảy làm một một ý so cổ thú này thi hại tuy nhiên linh hồn trí nhớ bị long hoàng lao đi nhưng bị giết trước bi phẫn tại huyết nguyệt trong hoàn cảnh càng lúc càng nồng nặc một khi chạm phải bên trên sinh cơ nhất định sẽ đối với ý đồ luyện hóa người của bọn nó ra tay lúc trước tô ẩn tự là bị như vậy tiến công đánh chính là thiếu chút nữa thổ huyết t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi thương khung hoàng tuyển dĩ như là bất quá tiểu tính toán tiết thiên thu trong cơ thể ẩn chứa cổ thú huyết mạch so với ta mỏng manh có thể ngăn cản ở cổ thú động thủ với hắn có lẽ vẫn là có thể làm được a mỉm cười qua đi cổ linh nhi nhịn không được hỏi lúc trước thực thiết thú đối với tô ẩn động thủ hung tàn đến cực điểm nhưng gặp huyết mạch của nàng c h i lực về sau lập tức ngừng lại tiết thiên thu đồng dạng có cổ thú huyết mạch cứ việc mỏng manh nhưng làm được điểm ấy có lẽ không khó đơn thuần sinh cơ là có thể làm được như bên trong sen lẫn chiến tranh c h i k ỳ lực lượng đâu tô ẩn mỉm cười cổ linh nhi s ữ n g sở lần nữa hướng không trung hạt châu nhìn sang quả nhiên thấy nồng đậm c ả n h lá bên trong một căn chiến tranh c h i k ỳ lặng yên không một tiếng động che giấu trong đó bị pháo cường đại sinh cơ ngăn chặn không nhìn kỹ mặc dù là nàng đều không có phát giác tuyệt mỹ trên mặt có chút kinh ngạc nữ hài lập tức lộ ra mê người dáng tươi cười quá tổn hại rồi chiến tranh tri chi kỷ chính là chiến thánh cường đại nhất pháp bảo ẩn chứa nồng đậm s á t lục chi khí rất dễ dàng lại để cho người phân không rõ tự mình do đó biến thành chỉ biết là giết chóc máy móc đổi lại cổ thú toàn thịnh kỳ tự nhiên không có hiệu quả gì nhưng lúc này chỉ còn lại có một đạo k h á n nghiệm một khi bị thứ này q u á y nhiễu đừng nói chỉ là huyết mạch mỏng manh t i ê u tính toán thân nhi tử tới khả năng cũng sẽ không hạ thủ lưu t ì n h vù vù vù nương theo hai người trao đổi hấp thu vô số sinh cơ cùng giết chóc ý niệm hai đầu cổ thú thánh xương cốt Cùng bạo lực lượng bạo tê h thể kịch Chuyện Thương khung e o trong tràn liệt t ra ra lan Càng ngày càng kịch liệt. Chuyện gì cơ mà xảy i đầu n không đúng vội vàng cảm mở to mắt thấy to g Vội i á n đoạn luyện hư ó nói a động tác, thiết thiên thu cũng ngừng lại, Chính muốn nói chuyện chứng kiến tác Thiết thu Tiêu t lại r ớ c mắt vẫn không núp nhích tinh vệ thi thể, Ngửa mặt lên trời văng lên thi thể chảo mặt trời Một vệ bị ổ xuống không dưới Thư b xé nứt máu tơi ư bộ dáng ánh trăng bị lực lượng mãnh liệt lôi kéo thành một đạo hồng sắc dòng sông da đầu nổ tung thiết thiên thu tràn đầy không thể tin được vừa rồi không trả hào hảo có thể thuận lợi luyện hóa sao như thế nào đột nhiên sống rồi hơn nữa động thủ với hắn vội vàng quay đầu muốn cho lão sư hỗ trợ chỉ thấy thương khung luyện hóa đế giang cũng phẫn nộ lao đến móng l u ố t cùng cánh phối hợp xuống ngạnh xanh xanh xé toang thứ hai một khối thịt máu tươi chảy đầm địa thê thảm vô cùng thương khung là rất cường đại nhưng là rồi đột nhiên đối mặt bạo tẩu hỗn độn cổ thú hay vẫn là lực không hề bắt mỡ lão sư ngăn không được tiết thiên thu lại làm sao có thể ngăn cản được một đầu cánh tay bị phẫn nộ tinh vệ xé rách xuống dưới lao s ư cứu ta thiết thiên thu sợ tới mức liên tục gào rú lúc này thương k h u n g đồng dạng bị đế giang làm cho liên tiếp lui về phía sau úc còn không mang nổi mình úc rơi vào đường cùng đành phải cắn răng hô lên vấn đề ra ở đằng kia căn pháo bên trên hoàng tuyền mau đem nó bắt đi tuy nhiên còn chưa hiểu cái này hai bộ thánh xương cốt tại sao lại động thủ nhưng không cần nghĩ khẳng định cùng vừa mới bay tới pháo có quan hệ ầm ầm tiếng nói chấm dứt một thân ảnh theo hư không ở chỗ sâu t r ò n g đột ngột xuất hiện một cố cường đại tới cực điểm lực lượng đối với trên mặt đất pháo oanh tạc lấy rơi xuống hoàng tuyển thang này quả nhiên giấu ở chung quanh đối với muốn tới quấy rối người tiến hành đánh lén mặc dù tô ẩn đều không có phát giác nếu không là sớm thi triển pháo kích hoạt lên cổ thú thi thể hấp dẫn đối phương không thể không đi ra khả năng thật muốn chịu thiệt lực lượng còn chưa tới đến pháo trước mặt không gian tựu i bị xé nước xuất hiện một đạo đen kịt hẹp dài khe hở cực lớn uy áp xuống đang tại thôn phệ hỗn độn linh khí cây truốc tùy thời đều không chịu nổi tại chỗ vỡ ra cái này tập hợp thương k h u n g hoàng tuyền thiết thiên thu cùng với vô số tín đồ lực lượng tô ẩn ra đầu nổ tung hoàng tuyên cái này công kích cũng không phải cá nhân hắn lực lượng mà là tập hợp ba đại cao thủ tu vi hơn nữa tăng thêm mấy ước tín đồ tu vi long hoàng loại thực lực này đối với khả năng đều muốn trọng thương may mắn vừa rồi không có động thủ bằng không thì đơn lần này tức liền có thực thiết thu phòng ngự cũng để kháng không nổi khó trách hai người này cứ việc đã ở luyện hóa cổ thú tốc độ lại không có mình nhanh náo loạn nửa ngày đều muốn tu vi áp đến nơi này cơ hội tốt biết rõ hoàng tuyền cái này công kích tích góp từng tí một không biết bao lâu tương đương với làm một cú không có khả năng có cơ hội thứ hai tô ẩn tìm đúng thời cơ quắt khẽ một tiếng nương theo lời của hắn đường kính đạt tới hai trăm triệu ở bên trong c ả n nguyên liên giới hiện ra đến thiếu niên toàn thân lực lượng vận chuyển như là biến thành thực thiết cổ thú lực lượng vô cùng phòng ngự vô địch thời gian trường hà hiện hiện tốc độ ánh sáng không thay đổi ra trí xuống tiểu thuấn di xuất hiện tại hoàng tuyển sau lưng trực tiếp nện búa mà đến cùng lúc đó cổ linh nhi ngọc thủ phiên cổn một trường đập rơi tu vi của nàng khả năng không kịp hoàng tuyển nhưng lúc này ra tay tương đương với đẻ chết lạc đà cuối cùng một căn d â m dạ n g bốn phía không gian bị triệt để che đậy thần thức lan tràn tới đều bị tại chỗ chấn vỡ không chỉ có là nàng giấu ở càn nguyên giới tiểu vũ đại hắc lao mạng cực nhạc đại ma vương đồng dạng vận chuyển toàn bộ lực lượng tiến công tới giới chủ cảnh tu vi đơn thuần một cái đối với hoàng tuyển không tạo được bất luận cái gì ảnh hưởng nhưng nhiều như vậy liên thủ cũng có chút đáng sợ tê á h ư không từng đạo trôn vùi thiên không huyết nguyệt có chút không chịu nổi loại lực lượng này không ngừng lắc lư tùy thời đều theo trên ngọn núi đến rơi xuống đang tại tiến công tháo ở đâu nghĩ đến đến mọi người hội tại lúc này ra tay hoàng tuyền dưới tình thế cấp bách muốn thay đổi lực lượng dĩ nhiên không còn kịp rồi vừa mới quay đầu t i ê u cảm thấy vô cùng vô tận lực lượng rót t u ô n ra tới đồng loạt rơi vào ngực đùi cánh tay đầu t r ở chỗ v â anh sở hữu công kích toàn bộ rơi vào thân thượng hoàng tuyền kêu thảm cũng không kịp tại t r ố n lện thành bánh thịt ngay sau đó kịch liệt nổ v a n g từ trung gian nổ tung thánh nhân cựu trọng thần dung cảnh đ ỉ n h phong cứ việc đương thời sắp xếp bên trên danh h à o nhưng tô ẩn cái này lực lượng thật sự quá mạnh mẽ đừng nói ngăn cản rồi trốn tránh cũng không kịp bất quá tuy nhiên bị trực tiếp chém giết nhưng tập hợp lại lực lượng hay vẫn là đã rơi vào cây trúc cùng chiến tranh c h i kỳ thượng diện vê a n g một tiếng hai kiện pháp bảo bị kích nát b ấy hóa thành từng đạo tinh thuần lực lượng một lần nữa bị cản nguyên giới thôn p h ệ thu biết rõ hoàng tuyền thực lực so với chính mình còn cao chỉ là không có chuẩn bị cho tốt mà bị đánh lén thành công một khi chỉ hoa tới đồng dạng có thể khôi phục tô ẩn căn bản không để cho cơ hội mười ngón tay xuề ra hóa thành đ ầ y trời mây đen hắn không chỉ có trước mặt mọi người giết người còn muốn đem đối phương giới vực đang tại thương khung mặt t h ô n vệ d i ư ơ n g tay thứ hai khí s ắ p bạo tạc viễn cổ thời đại về sau hắn t i ể u quật khởi rồi tung hoành thiên hạ vài vạn năm không người có thể địch nam mộng cũng muốn không đến tại đây dạng một thiếu niên trong tay liên tục bị tổn thất nặng liên minh hữu đều bị ở trước mặt giết có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đủ. cung ngay liên tục hai quyền đánh lui đế giang thi thể không có cây trúc cùng chiến tranh c h i kỷ quấy nhiễu đế giang sát y dĩ nhiên không có như vậy nồng đậm rồi hắn cũng thừa cơ nhẹ nhàng thở ra một tầng tầng quỳnh lâu ngọc vũ đối với tô ẩn rơi đập mà xuống không có tam thập tam thiên cùng cựu trọng linh tiêu tháp hắn đại quyền vung lên một tòa nguy nga thiên cung hàng lâm phong cấm không gian tập trung hư không không phải pháp bảo mà là hắn giới vực thương khung giới trời cao vạn nhận nơi nào vi thương k u n g tâm chỗ hướng mục đắng nhìn tâm có thể xem được gọi là hoàn vũ tô ẩn cảm thấy da đầu run lên cái này giới vực cùng hắn không giống với không có rõ ràng biên giới lại cho người một loại trong thiên hạ đều là vương thổ xuất thổ tân hẳn là vương thần ảo giác giống như cùng hắn đối nghịch t ự là cùng thiên đối kháng cùng quy tắc đối kháng cùng nội tâm đối kháng vương thần quyền mặc dù tu vi của hắn đột phá thật lớn một đoạn đều cảm thấy có chút vô lực chẳng lẽ đây chính là hắn át chủ bài trong nội tâm k h i sợ thương không làm như đương thời đệ nhất nhân hắn biết chắc hội có át chủ bài chẳng lẽ lại tự là cái này mặc kệ vương thần hay vẫn là vương thổ ngươi là của ngươi vương không phải nhân tộc nhân tộc ta vi h o à n g một tiếng than nhẹ tô ẩn lực lượng trong cơ thể càng ngày càng mạnh nhân hoàng đại đạo càng phát tráng kiện đã kiên định nhân định thắng thiên lại làm sao có thể bị thiên địa thuyết phục vê anh hai cố cường đại tới cực điểm lực lượng đối bính cùng một chỗ tô ẩn kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước thương không biết rõ sau lưng còn có cái nhìn chằm chằm đế giang long hoàng còn không biết có hay không giấu ở b ố n phía không dám chần chờ lan g không hướng hoàng tuyền giới vực bao phủ mà đi vị này minh hữu thân thể tuy nhiên bị đánh lén chém giết nhưng giới vực chỉ cần tồn tại cấp cho đầy đủ thời gian đồng dạng có thể h o à n mị khôi phục cho nên việc cấp bách là đem hắn đã cứu đến mà không phải cùng đối phương liều đích người chết ta sống tựa hồ cảm ứng được thương không phải cứu hắn hoàng tuyền giới vực đồng dạng vội vã hướng bên này gấp sông mà đến h ắ c gặp cả hai tốc độ bay nhanh tùy thời đều tiếp xúc tô ẩn đột nhiên đình chỉ tiến công thân thể n h o n g một cái thời gian trường hà lần nữa hiển hiện rầm rầm hóa thành một đạo quan mang hướng cách đó không xa đế giang bay đi ngươi muốn cứu hoàng thuyền tự cho ngươi cứu hắn mục tiêu là cái này đầu cổ thi chỉ cần cầm đến trong tay nghĩ biện pháp l u y ệ n hóa đừng nói trước mắt vị này t i u tính toán long h o à n g đều muốn không đáng để lo Người, không nghĩ tới đối phương làm như vậy thương không có chút tâm mệt mỏi giống như trên đường gặp cưới mổ tỏ cướp bóc bị đoạt ra hỏa đem túi tiền quăng ra thừa dịp bọn cướp nhặt công phu đem xe gắn máy trộm đi nha bọn cướp t i ể u tính toán thành công rồi cũng được không bù mất đoạt mang a lúc này hoàng tuyển bị đánh bạo thân thể chỉ còn lại có giới vực không cứu nhất định sẽ bị đối phương luyện hóa trở thành một bộ phận do đó tu vi tăng nhiều cứu mà nói đế giang thi thể t i ể u có lẽ nhất ngược lại nhiều hơn một cái vương hữu đối phương vừa ra tay tự cho hắn một cái khó có thể lựa chọn lựa chọn để vốn cái này át c h ủ bài cùng bí mật muốn giữ lại đối phó long h o à n g đã ngươi muốn chết ta đây sẽ thanh toàn thở dài một tiếng thương khung như là làm ra quyết định gì đó lắc đầu lúc này tô ẩn mới đi đến đế giang trước mặt đang muốn đem thi thể thu vào giới vực cảm thấy một đạo nguy hiểm tới cực điểm ý niệm chuyển tới toàn thân tóc gáy rồi đột nhiên t ắ c lên vội vàng quay đầu nhìn sang lập tức chứng kiến vị này từng đã là đương thời đệ nhất nhân chính đứng ngạo nghệ không trung đối mặt vọt tới hoàng tuyển giới vực không ngăn trở cũng không thi triển lực lượng ngược lại miệng mạnh mà một chương rầm rầm thân thể bị hủy biến thành giới vực hoàng tuyển lập tức chui vào thân thể của hắn cùng hắn thương khung giới dung hợp thành làm một cái trong trước mắt thiên địa liên tiếp âm dương tương dung tiên giới gần đây đối lập lưỡng đại tuyệt thế cao thủ hoàn mỹ phù hợp lại tuy hai mà một như cùng một cái mượn mà thái cực đồ cái này da đầu run lên tô ẩn h i ể u được tràn đầy không thể tin được ngươi cùng hoàng t u y ề n là cùng là một người hoặc là nói hoàng t u y ề n là phân thân của ngươi cho tới giờ k h ắ c này hắn mới biết được trước mắt vị này chính thức g á t chủ bài cuối cùng dựa rốt cuộc là cái gì thoạt nhìn tới đối lập hoàng t u y ề n dĩ nhiên là phân thân của hắn khó trách vô luận là đi thú đ ỉ n h còn là tới nơi này bọn hắn tầm đó đều có thể như vậy tín nhiệm thậm chí thiền quế còn có thể mượn nhờ hoàng tuyền địa p h ụ lực lượng tiến hành b ộ t phá cả hai cố ý giả bộ như đối đầu bộ dáng không dung hợp cùng một chỗ đoán chừng là cố ý lại lừa gạt thiên đạo phòng ngừa thiên nhân ngũ suy quá sớm hàng lâm hiện tại hoàng tuyền thân thể bị hủy chính mình lại đang cướp đoạt đế giang cũng nhịn không được nữa đem cái này lớn nhất át chủ bài bại lộ đi ra lao sư cũng không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này tiết thiên thu chừng to mắt tràn đầy không thể tin được hoàng tuyền cũng là hắn lao sư khó trách vừa rồi hai người luyện hóa cổ thú thánh xương cốt hoàng tuyền cam tâm tình nguyện giấu ở hơi nghiêng không có một điểm câu hoán hận não loạn nửa ngày hai người lực lượng có thể xài chung cho nên lão sư tu vi đạt đến thần dung cảnh đ ỉ n h phong hoàng tuyền cũng đạt tới ẩm ẩm hai người hoàn mỹ tương dung âm dương tương sinh cũng không phải đơn thuần một cộng một mà là trực tiếp lại để cho thương khung tu vi đột phá thần dung cảnh gông cùng xiềng xích đạt đến một loại không thể nắm lấy hư vô mở mịt tình trạng thậm chí so về cầm trong tay thú đình long hoàng đều cường đại hơn không biết bao nhiêu hô tô ẩn hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ thương khung quát khẽ một tiếng một trưởng đập đi qua không có tam thập tam thiên cũng không có mười tám tầng địa ngục chỉ có một đạo l ạ n h nhạt thanh quang nhưng chỉ có đạo tia sáng này so với trước bái kiến sở hữu công kích đều muốn đáng sợ không gian bị đánh đích xuất hiện từng đạo rung động tô ẩn con mắt thấu hồng vận chuyển sở hữu tu vi tập hợp chỗ co át c h ủ bài cùng lực lượng một quyền nên đón đi lên đồng thời lăng không một chảo trong cơ thể thực thiết thú lực lượng vận chuyển hướng đế giang bao phủ mà đến tựa hồ cảm nhận được trong cơ thể hắn hôn độn cổ thú tu vi đế giang cổ thi không có quá lớn phản kháng bị hắn trực tiếp niết tại lòng bàn tay tùy thời đều thu vào cả nguyên l i n giới những hôn độn cổ thú này đều là của ta các ngươi muốn kiếm một chén canh muốn xem có hay không cái này mệnh rồi nhưng vào lúc này một cái hư lạnh tiếng vang đột một lên lập tức hư không lập lòe hai bóng người đột ngột xuất hiện thời khắc mấu chốt long hoàng tiêu sử thái tử lại đợi bất trụ bay ra cùng đoán đồng dạng bọn hắn sớm cứ tới đây rồi chỉ có điều một mực xem náo nhiệt chờ lưỡng bại câu thương lại ra tay nhưng lúc này lại không ngăn trở mà nói lại để cho tô ẩn bắt đi đế giang thi thể lại muốn đối phó cựu khó khăn ẩm ẩm long hoàng vừa thô vừa to cái đôi sẽ rách hư k h ô n g tịch cuốn tới lúc này vị này viễn cổ đệ nhất nhân không biết là đã luyện hóa được tỉ hưu cổ thú thánh xương cốt hay vẫn là đem lưu lại lực lượng một lần nữa luyện hóa đồng dạng đã vượt qua thần dung cảnh định phong đặt đến làm cho người khó có thể tin tình trạng cái đuôi còn chưa tới đến trước mặt tô ẩn cảm giác toàn thân lực lượng lần nữa như là bị phong ấn thực thiết thu lực lượng đều nhận lấy giam cầm không cách nào sử dụng cùng thời khắc đó thương khung thanh quang cũng tới đến trước mặt hai đại siêu cấp cường giả công kích một trái một phải đồng thời nghiền áp mà đến tô ẩn con mắt trong nháy mắt hít mắt thời r gian trường hà một tiếng thấp giọng hô ngang năm vạn năm trường hà hiện ra đến tô ẩn lập tức nhảy vào trong đó trong trước mắt đã mất đi tung tích trở lại quá khứ chiêu này trước khi đối phó tiêu sử thái tử bọn người thời điểm liền sử dụng qua hiệu quả rất tốt lúc này đối mặt lưỡng đại tuyệt thế cao thủ không có những biện pháp khác chỉ có thể lần nữa mạo hiểm thử một lần vê anh thanh quan g cùng đôi rồng đồng thời đi vào trước mặt đi qua thời gian bắt đầu sụp đổ thời gian trường h ạ cũng không chịu nổi áp lực bị áp xúc sắp đứt gãy bốn vạn năm ba vạn n i ê n hai vạn n i ê n hai đại cao thủ bành trướng tu vi vậy mà đem dòng sông áp s ú c thiếu đi bốn vạn năm theo năm vạn hai nghìn năm biến thành một vạn hai ngàn yên đổi lại trước khi nghĩ cũng không dám nghĩ có thể sự thật cứ như vậy thật xuất hiện tựu l à cái lúc này thời gian trường hà bị nghiền áp từ quá khứ trong bị c h ấ n đi ra tô ẩn một ngụm máu tươi phun ra cũng không đào tẩu mà là t r o n g mắt đỏ hoe mười ngón xé rách hư không vê anh đế giang thi thể bị ngạnh xanh xanh lôi kéo tiến vào trường hà ở trong vốn thực lực của hắn cước ép mang đi cường đại như vậy cổ thú thánh xương cốt nhất định sẽ lọt vào cắn trả mà bây giờ mượn nhờ thanh quang đôi d ồ n g áp chế lực lượng chỉ thoáng một phát tựu i lại để cho cái này đầu hỗn độn cổ thú chìm vào đáy nước lại không thể động đậy có thể nói lần này mượn nhờ hai đại cao thủ lực lượng đem thánh xương cốt càng thuận lợi lưu tại chính mình ở bên trong thoạt nhìn dễ dàng thực tế là sai một chút cũng không được một khi thời gian bên trên xuất hiện chỗ sơ xuất dù là chỉ có một phần ngàn giây sai số đều có thể sẽ chết cặn b á t đều không thừa đa tạ hai vị trượng nghĩa bằng không thì ta cũng không có khả năng nhanh như vậy lấy đi đế giang thánh xương cốt thoáng một phát đắc thủ tô ẩn cười ha ha cố nén trên thân thể trọng thương thân ảnh l ó e lên dẫm phải thời gian trường hạ cấp tốc bay đi tốc độ ánh sáng không thay đổi tuy nhiên được xưng là nhanh nhất thân pháp nhưng muốn theo tạo hóa trong tay đào thoát còn là không thể nào cho ta định trụ mặt không đổi sắc thương không quát lạnh một tiếng giang giác đặt tới tốc độ ánh sáng tô ẩn như là trong chốc lát tiến vào một loại đặc thù chất môi giới ở trong tiến lên tốc độ chậm lại trước khi nhìn không thấy thân hình trở nên chỉ hoãn như ốc xen Cải biến pháp tắc. biến Thương pháp lời gặp quy tắc cải biến chung quanh tựa hồ có vô số sinh linh nhìn chung quanh tùy thời đều xông lại tô ẩn cũng không có bối rối ngược lại thân ảnh nhoáng một cái tránh hướng hơi nghiêng không đúng thương k h u n g cũng không phải đối với long hoàng mà là tiết thiên thu vừa rồi trốn thời điểm ra đi cố ý lựa chọn cái phương hướng này lúc này khoảng cách không tính quá xa có thể đụng tay đến đã cái k i a hai vị dĩ nhiên tấn trước không phải hắn có thể chống lại trước hết đem thằng này trong tay tinh vệ thánh x ư ơ n g cốt nắm bắt tới tay nói sau tống bảo đồng tử cũng không chỉ nói là nói cũng nên lấy thêm ra vài thứ mới tính toán thực đến tên qa u người gặp thằng này lại đây đến trước mặt Tiết Thiên Thu đều nhanh muốn trọc giận nổ, tiếng hét phẫn nộ ở bên trong, một tô tới. giận kiếm đối với nhanh phẫn bên muốn nổ, nộ ẩn đều đâm ở lão sư long hoàng ngay tại hơi nghiêng thậm chí nghĩ chém giết thằng này mà hối hận hắn chỉ cần có thể ngăn trở đối phương dù là một phần trăm cái hô hấp nguy hiểm tiểu tự động giải trừ cho nên hắn tiến công không trông cậy vào có thể đem đối phương chém giết chỉ hy vọng có thể đem hắn ngăn trở nghĩ cách rất tốt động tác cũng không có bất cứ vấn đề gì hoàn toàn chính xác đem thiếu niên chắn bên ngoài nàng tiếc thiếu vốn h toán n g ư là có l thứ hai huyết mạch mượn nhờ hỗn độn linh khí kích hoạt về sau càng thêm tinh thuần tinh vệ thi thể vừa tiến vào trong cơ thể lập tức như đã tìm được quy túc cùng hắn nói là nàng thu còn không bằng nói là đối phương chủ động xông lại thiết thiên thu đang tại luyện hóa thi thể trực tiếp biến mất đám người tầm mắt triệt để biến mất ta đặt sao ra đầu nổ tung thiết thiên thu nhanh muốn khóc đại ca ngươi không thể đổi lại nhân họa hòa sao cái này cùng nhau đi tới đã đoạt ta bao nhiêu thứ ta được đến điểm bà bối dễ dàng sao đi mặc kệ sẽ đối với phương cổ linh nhi quát khẽ một tiếng sau lưng một đạo tinh vệ hư ảnh hiện ra đến đem tô ẩn nhẹ nhàng một chảo thẳng tắp hướng trên đầu mặt trăng phóng đi h ồ n g nguyệt gần trong g ă n tấc chỉ có hơn mười em mở bộ dạng vận chuyển toàn lực trong chốc lát đi vào trước mặt không biết vận chuyển bí pháp nào đó vẫn có cái gì đặc thù thủ đoạn trên mặt trăng màu đỏ như máu sương mù thấy bọn họ tới gần rồi đột nhiên đem hắn bao phủ trong chớp mắt t i ể u biến mất tại đám người tầm mắt thần thức đều dò xét cha không được rồi lần này lại nói tiếp d ư ờ n g giả trên thực tế liền một phần ngàn cái hô hấp cũng chưa tới long hoàng một đôi u ba không có q u é t chúng chỉ thấy thiếu niên dĩ nhiên biến mất khí phẫn nộ gào thét móng nuốt gào thét lên sẽ rách tới thương khung đồng dạng một trưởng đánh tới hai đại cao thủ công kích đến huyết nguyệt một hồi lắc lư v ớ i anh một tiếng nổ ra biến thành vô số hồng sắc hào quang mà cổ linh nhi cùng tô ẩn sớm đã đã mất đi tung tích là t ì hưu năm đó lưu lại cửa ngầm long hoàng khí t r ò m d â u thổi bay cuối cùng quyết chiến trường là t ì hưu bụng làm như đều là cổ thú tinh vệ đế giang tự nhiên sẽ hiểu ly khai phương pháp cho nên mặc dù là hán đều không nghĩ tới thông qua cái này huyết sắc mặt trăng c ừ thấy khai. bọn họ phải đi ánh mắt lóe lên long hoàng móng vuốt mạnh mà nắm chặt vốn là định nhân vừa rồi chỉ là đồng thời ra tay chém giết tô ẩn mà thôi thứ hai chạy thoát làm sao có thể tùy ý vị này cũng thuận lợi ly khai cổng không gian lập tức biến mất không thấy gì nữa phảng phất căn bản là không tồn tại cuối cùng quyết chiến trường ngay tại tì hưu cổ thú trong bụng luyện hóa thứ hai chẳng khác nào đem cái không gian này hoàn mỹ luyện hóa hơn nữa cái không gian này môn vốn là nó mở ra muốn khống chế người khác không thể đào tẩu dễ dàng thương khung cũng không khẩn trương ngược lại nhẹ nhàng cười cười thân thể n h ó n g một cái đột nhiên xuất hiện tại tiêu sử thái tử trước mặt đưa tay đánh ra không nhượng ta đi cũng được ta đây liền giết con của ngươi không nghĩ tới vị này như vậy cao thủ lợi hại liều mạng phần đối với hắn ra tay tiêu sử thái tử ra đầu thoáng một phát nổ tung long thần tiên vội vàng nâng lên chịu đi qua phân phật động tác của hắn nhanh thương khung động tác nhanh hơn thanh quang l ó e lên cái này đầu viễn cổ xếp hạng thứ hai thần binh đã bị hắn miết tại lòng bàn tay thu vào thương khung giới đồng thời bàn tay lực lượng dư thế không suy rơi đậu tiêu sử thái tử cực lớn long thân bị đánh đích treo ở trên hư không như là một trương hòa quyển bị thương khung thánh nhân méo vào lòng bàn tay thương khung ngươi muốn chết gặp thằng này không cùng hắn đối chiến ngược lại đối với nhi tử ra tay long hoàng khí thiếu chút nữa không có nổ tung sắc mặt đỏ lên chòm d â u run, run run quá vô s ỉ rồi có thể hay không có chút cao thủ tôn nghiêm muốn cho hắn chết ngươi tự động thủ thương khung không thể không biết ngượng ngủ ngược lại cười nhạt một tiếng đánh không lại lao đánh tiểu nhân tự nhiên là cùng tô ẩn học bất quá khoan hay nói thật sự rất tốt dùng đối phương đã luyện hóa được thì hưu thánh xương cốt khôi phục tu vi so với hắn chỉ mạnh không yếu cùng hắn đánh chính là sinh tử không bị k h ô n g chế còn không bằng t r ư ớ c dừng lại nói sau t ố t ta cho ngươi ly khai gặp tiêu sử thái tử sinh tử tại đối phương một ý niệm long hoàng tuy nhiên phẫn nộ cuối cùng hay vẫn là khoát tay háo ngay sau đó trước khi biến mất cổng không gian xuất hiện lần nữa đa tạ rồi cười nhạt một tiếng thương khung nắm lên tiết thiên thu hô thoáng một phát đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ tiêu sử thái tử thoát ly gông cùng xiềng xích khôi phục vốn bộ dáng miệng lớn thở hổn hển trong mắt hoảng sợ có được long thần tiên tăng thêm sắp tới lại có đột phá vốn tưởng rằng mặc dù không ở thế giới chi đỉnh cũng kém không xa chính thức gặp được mới hiểu được căn bản không phải có chuyện như vậy t r ê n l ệ n h còn có chút xa phụ hoàng nhìn về phía trước mắt kim long tràn đầy xấu hổ Biết bị bại biết bao mới coi trinh chiến thẹn thể ta tộc, hổ không đánh không nhiêu dũng, Năm vạn có đó sao vào đâu. lòng ầ n thậm chí c có một lần, bị một đầu thần thú nuốt t lần, đầu đến n bị đã r o bụng, t hoàng i tiêu đại ế u sau, chút công hóa, thần t nữa bị tiêu hóa. về n của nó, thản nhiên nói nó xưng ơ bám một cái thời đại cũng không phải là thuận b u ồ m xuôi gió không nói mặt khác năm đó bị hôn đ ộ n cổ thú đổi g i ế t đồng dạng nhận hết khuất l ụ nhưng không sao cả nhất thời thất bại chỉ là tích lũy vô liếng chỉ cần thời khắc cuối cùng có thể nghịch phong lật b à n là được rồi vâng tiêu sử thái tử lần nữa nhìn về phía trước mắt viễn cổ đệ nhất nhân bội phục chi ý càng làm cho phụ hoàng kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ long hoàng ánh mắt lập lòe đem t ỷ hưu thi thể thú đình cùng với cái này tòa chiến trường cùng ta thân thể triệt để dung hợp chỉ cần thành công hấp thu đầy đủ hỗn độn linh khí tất nhiên có thể thành tựu hỗn độn thánh thể đến lúc đó cái gì thương khung cái gì tô ẩn đều không coi vào đâu vâng tiêu sử thái tử con mắt tỏa ánh sáng hỗn độn thánh thể tung h à n h hỗn độn cũng sẽ không đã bị chút nào tổn thương có thể nói là toàn bộ thế giới cường đại nhất thân thể một khi thành công dù là thương khung là siêu việt thần dung cảnh cường giả cũng có thể đơn giản chém giết về trước long vực a thân thể nhoáng một cái hai vị long tộc người mạnh nhất đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ hô nhân hoàng thánh điệu nội hư không l ó i lên cổ linh nhi tô ẩn đột ngột xuất hiện huyết nguyệt đúng là ly khai chiến trường môn hộ một t r ò n g cổ linh nhi trong huyết mạch c h u y ể n thừa trí nhớ đã biết bí mật này mới có thể tại hai đại cao thủ trong vây công thuận lợi đào thoát ta hiện tại đi luyện hóa tinh vệ thánh xương cốt ngươi cũng tận mau đem đế giang luyện hóa a nữ hải mỉm cười tô ẩn gật đầu lần này long mộ một chuyến mặc dù nhiều lần gặp được nguy cơ thu hoạch thực sự thật lớn đã nhận được tam đại cổ thú thánh x ư ơ n g cốt không nói càng là kích hoạt lên cổ linh nhi huyết mạch bên người đã có một vị không kém gì đồng bạn của mình hơn nữa còn biết thương khung cuối cùng át chùi bài lại để cho hắn lại vô pháp g i ấ u r ố t ngươi đã nhận được truyền thừa trí nhớ cũng biết tạo hóa là cái gì cảnh giới tô ẩn không có sốt ruột ly khai mà là nhìn về phía trước mắt nữ hải cắn nuốt hoàng tuyền thương khung đã cường đại đến cực điểm mặc dù giờ phút này hắn cũng không phải đối thủ lại để cho trong lòng của hắn khó tránh khỏi xuất hiện hiếu kỳ cổ linh nhi hỏi ngươi giới vực đơn thuần phạm vi dĩ nhiên vượt qua tiên giới không gian vững chắc trình độ cũng không chút nào yếu nhưng khả năng tự chủ sáng tạo tánh mạng tô ẩn lắc đầu không thể hắn giới vực nội tánh mạng đều là theo tiên giới hoặc là vốn thế giới lưu lại hắn giờ phút này năng lực không cách nào sáng tạo cũng không thể sáng tạo cổ linh nhi nói tạo hóa tự là lĩnh ngộ sinh mệnh lực lượng có thể tại chính mình giới vực tùy ý sáng tạo t á n h mạng tu l ệ giả có được loại này tu vi mới xem như chính thức chúa tể vừa rồi long hoàng cùng thương cung tựu là loại này tu vi tô ẩn hỗn độn thánh thể cùng nó so cái đó một cái cường đại hơn cổ linh nhi nói hỗn độn thánh thể là thân thể tạo hóa là linh hồn bất quá đơn thuần sức chiến đấu mà nói không kém nhiều cả hai như là đồng thời đều có thể đạt tới tựu có rất lớn cơ hội chính thức siêu thoát tô ẩn siêu thoát vậy là cái gì cạn ổ Linh Nhi nói, tiên giới quy tắc xuống, sinh ra đời xuống, tánh tắc quy ra m g đều chịu sẽ phải h i t ê nguyên nhân n ũ s ảnh hưởng, thực lực càng cường đã bị ảnh hưởng, càng cường hưởng càng lớn, thực gọi lực cái là đã bị i s u siêu thoát, tự là siêu thoát loại là à à y quy tắc, siêu tắc, thoát thiên đạo. n n giới kỹ càng n ó một m Tô lần, tôi ẩn lúc ẩn này tuy í n toán h h i ể được. Càn n g u ê nhiên giới tuy n cùng tiên giới là hai cái thế giới nhưng thuộc về tiên giới tầng dưới thế giới dùng chung một cái quy tắc bởi vậy đồng dạng sẽ phải chịu tiên giới thiên đạo chế ước muốn tại thiên nhân ngũ suy trong sống sót đồng dạng chỉ có siêu thoát một con đường có thể đi cổ linh nhi hỗn độn cổ thú sinh ra đời hỗn độn không bị tiên giới quy tắc chế ước nhưng là có chỗ thiếu hụt cái kia chính là chỉ có năm vạn năm tuổi thọ đã đến thời gian dù là tu vi cường thịnh trở lại đồng dạng hội tiêu tán tại hỗn độn linh khí bên trong năm đó tứ đại hỗn độn cổ thú tự là tìm kiếm trường sinh chi pháp mới đến tiên giới long hoàng là vì siêu thoát mới cùng đối phương giao thủ cả hai cuối cùng quyết chiến pháo chỉ là lấy cớ mà thôi nhưng thật ra là đều có sở cầu tô ẩn giật mình trước khi cũng có chút không giải pháo mặc dù là không kém pháp bảo nhưng chỉ cần hỗn độn linh khí đầy đủ hoàn toàn có thể sinh trưởng ra rất nhiều thực thiết thú tỉ hưu chờ cổ thú không cần phải vì cái này cùng long hoàng loại này lúc ấy người mạnh nhất chiến đấu thậm chí không chết không nớt tu vi đạt tới bọn h ắ n loại cảnh giới này cũng không đủ lợi ích là tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội một cái thực lực không kém nhiều cường giả náo loạn nửa ngày đều vì cái gọi là siêu thoát vì sống chương à n n g lâu.、Như、vậy cũng dàng giải, rất dễ dàng lý đ ư nhiên rồi. Chỉ cần là tánh n Chỉ rồi. là m ạ ba trăm bảy mươi hai tuyệt điệu thiên thông tô ẩn siêu thoát thượng thân thể hỗn độn thánh thể linh hồn tạo hóa mới có cơ hội vô luận long hoàng hay vẫn là thương cung rõ ràng đều không có đạt tới điểm ấy cổ linh nhi nói tiếp ngươi càng nguyên giới cứ việc không kém gì tiền giới rồi nhưng dùng hay vẫn là tiền giới quy tắc trong đó tánh h mạng cũng là tiền giới sinh ra đời cho nên như trước chịu lấy đến tiền giới thiên đạo chế ước không cách nào cải biến tô ẩn gật đầu cái này rất giống kiếp trước điện thoại vô luận giao diện lại sức tưởng tượng sửa lại hoàn toàn thay đổi chỉ cần căn cứ vào linux nội hạch tự là an c h ắ c càn nguyên giới vốn là tiên giới cấp dưới rất nhiều giới vực bên trong một cái dù là bị hãn luyện hóa bị sáp nhập vào vô số p h á p bảo trở nên cường đại vô cùng như trước không cải biến được cùng tiên giới có thể liên hệ linh khí lực lượng sự thật nói cách khác chỉ cần càn nguyên giới không triệt để cải biến như trước sẽ phải chịu thiên nhân ngũ suy ảnh hưởng cổ linh nhi cảm khái nói đến đây không thể không nói ba mươi sáu cổ thánh vĩ đại luyện đan luyện khí giáo hóa tình đạo những mặc dù này sinh ra đời tại tiên giới lại không phải tiên giới vốn thì có bởi vậy nhân hoàng đạo ký thác tiên giới rồi lại thoát ly tiên giới chăm chú tu luyện siêu thoát khả năng rất lớn tô ẩn sửng sốt ba mươi sáu cổ thánh lĩnh lộ đại đạo là nhân tộc sinh ra đời sau mới xuất hiện cũng không thuộc về tiên giới vốn là có quy tắc tự nhiên sẽ không giống thương khung đại đạo hoàng t u y ê n đại đạo như vậy bị thiên đạo khắt chế gắt gao cùng kiếp trước hồng mông hệ thống đồng dạng thoạt nhìn cùng a n chắc không có khác nhau nhuyễn kiện cũng có thể thông dụng trên thực tế sớm đã không phải cùng một cái sản phẩm rồi dù là thứ hai thi triển kỹ thuật hạn chế cùng lũng đoạn cũng sẽ không đã bị nửa điểm ảnh hưởng cái này là siêu thoát lại hàn huyên một hồi tô ẩn không hề hỏi nhiều tiến nhập càn nguyên giới vô luận là nghĩ biện pháp siêu thoát hay vẫn là tự bảo vệ mình đều cần phải có đầy đủ thực lực mới được hô bàn tay lớn một chảo bị áp s u c thời t gian trường hà xuất hiện đế giang cổ thú thánh xương cốt hiện hiện tại trước mặt đã mất đi áp chế thi thể lập tức buộc phát ra cực lớn hung uy khí diễm ngập trời tựa hồ tùy thời đều đối với hắn tiến công mà đến đã sớm đoán được sẽ có loại tình huống này tô ẩn mỉm cười tinh thần khẽ động trong cơ thể từng đạo thực thiết cổ thú khí tức phát ra đồng thời một thanh chiến tranh chi k ỳ đột ngột xuất hiện nhẹ nhàng một cuốn cái này pháp bảo bị luyện hóa quy tắc dung nhập giới vực biến thành trong đó một bộ phận mặc dù bị hoàng tuyển công kích t ắ c thanh bùi phấn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu đồng dạng có thể một lần nữa diễn sinh đi ra không có sát khí q u ấ y nhiễu đế g i a n g trong mắt sát ý như thủy triều biến mất cổ linh nhi truyền thụ cho phương pháp lần nữa hiện hiện tại trong óc linh hồn lực đối với lên trước mắt thi thể t r ù n g kích lực đi qua hỗn độn linh khí bí mật mang theo lấy lực lượng cường đại bị va chạm phát ra r a c h ạ y xuôi tại bị áp xúc thời gian trường hà nội co rút lại trường hà lập tức mắt thường có thể thấy được khôi phục Bà Văn Yên, mấy hơi thở qua đứng i khôi khi hai một năm năm. trước lần nữa đến vạn nghìn phục đã đ tại dòng sông phía trên tô ẩn nhìn xem hư không khởi nguyên chỗ một cái cự đại màn sáng để ngang trước mắt hai hàng lông mày rồi đột nhiên g ơ lên đổi lại hắn hắn p h á t bảo tu sĩ không liên lụy thời gian đại đạo muốn cho trường hà khôi phục tuyệt không đơn giản như vậy nhưng đế giang cổ thú vốn là sinh hoạt tại thời kỳ viễn cổ càng là thuộc về hỗn độn bên trong tánh mạng không bị tiên giới quy tắc chế ước nói cách khác long hoàng cứ việc phong ấn viễn cổ thời đại phong ấn cũng chỉ là tiên giới thời gian cùng hỗn độn không có bất cứ quan hệ nào lợi dụng tốt rồi cái này đầu thi thể có lẽ có thể một lần nữa câu thông viễn cổ do đó đánh vỡ đối phương đối với thời đại phong ấn d ầ m d ầ m d ầ m nương theo hấp thu lực lượng càng ngày càng nhiều viễn cổ khí tức gia trì tại dòng sông phía trên lại để cho trường hà càng thêm từ cổ trí kim kéo dài năm vạn năm trước phong ấn quả nhiên t u n g bắt đầu chuyển động tùy thời đều bị xé nước biết rõ có thể hay không thành công tại đây một lần hành động tô ẩn khống chế dòng sông lần nữa đụng tới tê á đế giang thực thiết thú trong cơ thể viễn cổ khí tức trong chốc l á t cùng dòng sông quán thông thời gian trường hà trong lúc đó gia tăng lên suốt năm vạn năm biến thành mười vạn linh hai nghìn hô thấy hoa mắt viễn cổ thời đại trắng cảnh đèn kéo quân giống như xuất hiện tại tô ẩn trước mặt phảng phất về tới năm vạn năm trước đi qua bốn đầu hỗn độn cổ thú tý hưu đế giang thực thiết tinh vệ tại h ô n độn trung bình đẳng tuổi thọ gần thời điểm phát hiện tiên liên giới tiến vào trong đó về sau cùng long hoàng gây ra mâu thuẫn pháo bị trộm vì siêu thoát song phương bắt đầu đại chiến bốn thu thực lực mạnh nhất tỷ hưu một ngụm đem long hoàng cùng với lính của hàn sĩ nuốt đã đến trong bụng mang theo mặt khác ba thú tới đối chiến kết quả thảm bại chấm dứt cùng cổ linh nhi nói đồng dạng long hoàng hiến tế hơn một trăm vạn l o n g tộc cường giả r è n long thần tiên cũng không phải là cái này pháp bảo uy lực vô cùng mà là có thể câu thông tiên giới dùng tiên giới quy tắc đối kháng từ bên ngoài đến tánh mạng hiển nhiên long hoàng cười đến cuối cùng khó trách hội lưu lại một nửa lực lượng đặt ở trung quyết chi địa đem chọn cái chiến đấu toàn bộ nhìn một lần t ô ẩn bừng tỉnh đại ngộ trước khi kỳ quái long hoàng tu vi tại sao lại không đến tạo hóa xem hết cái này đoạn thời gian lập tức hiểu được hỗn độn cổ thú không thuộc về tiên giới tánh mạng trung quyết chi địa là bụng của nó đem lực lượng chỗ có này, giấu ở tiếp h che h ể đậy t ê n Như thần đạo đồ lại cảm giác. có c giả giấu ở thần thú thể h vậy về sau, ở t tránh thoát hạo k i ế rồi. tục h tính ậ t toán. Tiếp t sự là giỏi tính toán. Tiếp tục xem đi long hoàng hiến tế tộc nhân câu thông tiên giới về sau thực lực tăng nhiều đem tỉ hưu thực thiết thú chém giết dưới mặt trang phương đuổi theo đào tẩu đế giang tinh vệ biết rõ chạy trời không khỏi nắng tinh vệ đem huyết mạch của mình một miếng trứng chim mượn nhờ mặt trăng cổng không gian đưa đi ra ngoài ly khai trung quyết tri địa về sau thiên nhân ngũ suy hàn g lâm long hoàng dùng đại pháp lực phong ấn thời đại chính mình che giấu đã đến tương lai về sau cũng không biết là vận khí tốt hay vẫn là vận khí không tốt tinh vệ huyết mạch bị nhảy vào thời gian trường hà truy lạc tiên giới tại linh nguyên trường hà bên trong ấp trứng ra một miếng trẻ mới sinh cũng ngay tại lúc này cổ linh nhi đem cái này đoạn thời gian toàn bộ nhìn một lần tô ẩn đã minh bạch rất nhiều viễn cổ bí mật đã biết một sự tình nguyện do cùng lai lịch đáng ồ n cũng sinh ra càng lớn nghi hôn độn cổ thú, vì sao phải đến tiên giới tìm kiếm trường sinh g giới thời Tứ thú, tìm hoặc. phải h đại kiếm tri cổ sao ra vì p p c h ẳ lẽ, tiếc ê Tiên n phương như giới gì giới cái lại có pháp? h t là nào tồn sao? tại hay ó p h ả i là thật hay h k ô n g cùng trước khi suy độn o á n đồng dạng, là m t cái c ư ờ g giả giới đại tu luyện v ự cổ Đáng độn hôn tiếc, c thú cùng viễn cổ thú đ ỉ n h thuộc về hai cái thế giới mặc dù thời gian trường hà mượn nhờ đế giang thánh x ư ơ n g cốt cùng viễn cổ câu thông cũng không cách nào biết được long hoàng thủ đoạn cùng kinh nghiệm Tô ẩn thở dài mới nhiều ra đến năm vạn năm thời gian nội chỉ có trung quyết chi chiến cũng không có về long hoàng thêm nữa ghi lại cho nên muốn căn cứ cái này đoạn thời gian tìm kiếm đối phương chỗ thiếu hụt ít khả năng bất quá tuy nhiên tìm không thấy trường hà thực sự thật phá vỡ gông cùm xiềng xích long hoàng còn muốn dùng thời đại đối với hắn nguyên áp ít khả năng lần sau gặp được long hoàng đối phương lại dùng thời đại nguyên áp có thể tương kế tự kế một lần hành động đem hắn trọng thương ánh mắt lóe lên tôi ẩn bàn tay vẽ một cái trường hà biến mất không thấy gì nữa kích động tại trên thân thể viễn cổ khí tước lập tức bị thái cực đồ ẩn giấu đi trường hà câu thông viễn cổ đại biểu hắn đã cùng thời đại này dung hợp long hoàng lại dùng thời đại tiến hành áp bách sẽ không có hiệu quả đương nhiên đối phương cũng không biết đem bí mật này vận dụng tốt rồi tuyệt đối có thể tạo được rất tốt tác dụng vê anh trường hà khôi phục tôi ẩn không lại tiếp tục mà là hai tay mạnh mà nắm chặt một tiếng nổ vàng đế giang thánh x ơ n cốt hóa thành hứng Hấp thu phát phạm thêm ra. tứ tăng trở này, càng giới trở nên càng nồng năng lượng, lượng nguyên nên củng cố, phạm vi cũng giới đậm lực cố cố, càng vi bất a la. o triệu dặm, 220 triệu r dặm, Rất nhanh, thì đến được 300 triệu dặm, nhanh, đến này, cái này đầu hôn độn thú thánh xương cốt, bị hoàn toàn luyện thì Cho khắp thú hóa. triệu tới cốt, Bất được đầu cái cổ giờ dặm. bị quá tu vi hay vẫn là thể dung cảnh đ ỉ n h phong về phần thân thể đồng dạng không có đạt tới hỗn độn thánh thể tình trạng tựa h ồ kém một cái trọng yêu khâu tìm không thấy mấu chốt lực lượng bổ sung nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì lắc đầu tìm được cổ linh nhi lúc này nữ hải đồng dạng đem tinh vệ thánh x ư ơ n g cốt dung nhập bản thân thực lực cũng đạt tới làm cho người kinh hãi tình trạng vậy mà so tô ẩn cao hơn thần dung cảnh đ ỉ n h phong khoảng cách trong truyền thuyết tạo hóa chỉ có một bước chi t r ê n l ệ n h về phần thân thể tắc thì cùng hắn đồng dạng không có đột phá nhìn ra nghi ngờ của hắn cổ linh nhi nói muốn thành tựu hỗn độn thánh thể cần thôn phệ đại lượng hỗn độn linh khí tiên giới hoàn cảnh khẳng định làm không được trừ phi có thể đi vào hỗn độn cũng không phải là bọn hắn tích lũy không đủ mà là hỗn độn thánh thể chỉ có tiến vào hỗn độn mới có thể thành thử tô ẩn giật mình trầm ngâm một lát nghi hoặc nhìn qua như thế nào mới có thể đột phá thần dung cảnh theo lý thuyết hắn loại này tích lũy có lẽ sớm có thể đột phá vì sao chậm chạp không có động tĩnh thần dung cảnh là dùng bản thân ý chí một lần nữa xây dựng giới vực lại để cho thứ hai hoàn toàn nghe theo chính mình ý chí vận chuyển hỗn độn cổ thú giới vực rất bé hơn nữa thuộc về thiên phú thần thông chỉ cần triệt để kích hoạt huyết mạch tựu tự nhiên mà vậy đạt đến bởi vậy như thế nào đột phá ta cũng không rõ lắm cổ linh nhi cười khổ nàng cứ việc đã nhận được trí nhớ truyền thừa cũng đạt tới loại cảnh giới này đ ỉ n h phong nhưng lại huyết mạch chi lực trồng chất nguyên nhân loại kinh nghiệm này đối với thiếu niên mà nói một chút tác dụng đều không có tô ẩn bất đắc dĩ còn có có cổ con chủ có Cổ nghĩ đến không thoáng hiện không biện thánh ngươi bằng con đường, đã bọn hắn trương nhân định thắng thiên, hoàn toàn có thể đem loại này ý niệm quán triệt đến toàn bộ thế giới. Cổ linh nhi đạo, tô ẩn sững giới. thể hay tham khảo phát, pháp thật, thể thế đã đã đem đạo, một tại trải triệt ra, Kỳ tô xem loại bộ rồi. vì ý sở. đúng vậy hắn tuy nhiên còn tu luyện thiên hoàng đạo địa hoàng đạo thời gian đại đạo cùng với sinh tử đại đạo nhưng đều là vi nhân hoàng đại đạo phục vụ hoàn toàn có thể dùng nhân hoàng làm hạch tâm làm ra một cái nhân hoàng vi tôn trật tự một khi thành công có lẽ có thể đột phá tiên giới thiên đạo vi tôn quy luật nhân đạo vi tôn mới có thể nhân định thắng thiên của ta nhân hoàng đại đạo không chỉ có dung hợp ba mươi sáu cổ thánh đại đạo hiện tại liền còn lại bảy mươi hai cổ thánh đại đạo cũng hoàn mỹ giao hòa hơn nữa s、so、ỏ xuyên qua nhân tộc lịch sử vốn là so mặt khác đại đạo càng cường đại hơn võ thánh chiến thánh luyện chế hạ o nguyên đ ỉ n h ẩn chứa bảy mươi hai cổ thánh đại đạo bị hắn luyện hóa về sau những đại đạo này tự nhiên cũng đã bị hắn lĩnh ngộ cho nên hiện tại tô ẩn tương đương một người nắm giữ nhân tộc sở hữu đại đạo dùng con người làm gia tôn nhân đạo văn minh thời gian trường hà lần nữa hiện hiện tại trước mắt đứng ở phía trên tô ẩn hướng nhân tộc lịch sử nhìn sang như là một giá xe ngựa ẩn chứa tang thương cùng phong cách cổ xưa c u ộ n cuộn mà đến thời kỳ viết cổ n h â n tộc tự tồn tại bất quá khi thời long tộc hương thịnh vạn tộc cường thế hơn nữa không có gì phù hợp phương thức tu luyện cơ h ộ i không có cường giả chỉ có thể ở vô số cường giả nhìn chung quanh xuống an tươi nuốt sống gian nan sinh tồn về sau dương huyền xuất hiện truyền thụ phương pháp tu luyện n h â n tộc dần dần phát triển mặt khác chư vị cổ thánh lần lượt xuất hiện truyền thụ săn bát trồng trọt bát cá đã có bọn hắn càng ngày càng mạnh tăng thêm vạn tộc suy sụp rất nhanh là được tiên giới duy nhất chúa tể bộ lạc liên minh đế quốc tông môn đến cuối cùng thánh địa năm vạn năm thời gian nhân loại các loại chế độ toàn bộ ôn lại một lần thương khung hoàng t u y ế n lúc ấy đã thành thế giới người mạnh nhất lại không có ách giết nhân tộc không phải thiện tâm mà là có càng nhiều cân nhắc thứ nhất n h â n tộc chính thức lớn lên sẽ cùng năm đó long tộc đồng dạng trở thành thiên đạo đối phó chủ yếu đối tượng bọn hắn t i u hội an toàn không ít thứ hai n h â n tộc không ít đại đạo cùng chế độ đối với bọn họ mà nói cũng là một loại dẫn dắt có thể lĩnh ngộ lực lượng càng mạnh thật giống như thương khung căn cứ nhân loại chế độ cùng văn minh kiến tạo sau lĩnh n một khắc tô ẩn thân ảnh đột ngột xuất hiện tại càn nguyên giới bên trong sáng sủa thanh âm vang vọng toàn bộ thế giới nhân hoàng tô ẩn hiện tại sắc phong thiên hạ trở thành quy tắc c h i chủ về sau có thể đem chính mình thánh đạo chi nhánh rồi cho tới nay đều bề bộn nhiều việc không r ả n h đi làm hiện tại có rảnh vừa vặn thử xem thiên hoàng đạo địa hoàng đạo nhân hoàng đạo sinh tử đại đạo như là bốn nhánh sông song hành cùng một chỗ dần dần bắt đầu giao h ò a biến thành một đầu càng thêm rộng lớn lưu thủy cảm nhận được bốn nhánh sông dung hợp cùng một chỗ tô ẩn lơ lửng giữa không chúng như là quy tắc hóa thân nhất cử nhất động đại biểu thiên đạo đột nhiên bàn tay lớn hướng phía dưới chối xuống vô số hào quang lưu c h u y ể n chiếu xạ tứ phương bao phủ toàn bộ thế giới lúc này càn nguyên giới chính là của hắn linh hồn chính là của hắn thân thể cùng mình dung làm một thể phong dương huyền là sư thần chính là muôn đời c h i sư truyền thụ thiên hạ cung phụng trường sinh bài vị thống ngự thiên hạ học đường sở hữu tu luyện giả đều dùng hắn vi tôn phong viên bình vi nông thần chính là vạn dân c h i tổ cung phụng trường sinh bài vị thống ngự thiên hạ lương thực trưởng ngự tiết mang chủng phong lý tiểu phu là kiếm thần chính là kiếm đạo chi trường cung phụng trường sinh bài vị thống ngự thiên hạ kiếm đạo định nghĩa kiếm đạo huy hoàng thanh âm không ngừng vang lên Càng nguyên giới đem ạ đạo, i nương t h o lời biến của hóa, hắn, không hướng hắn dần dần biến hóa, không ngừng hướng hắn sắc thanh i n thông, tô ẩn siêu thoát,、hạ. Cái này. Đem thanh em đứng ở trong thai cảm nhận được dũng manh vào lực lượng trong cơ thể dương huyền lý thời khiếu tống ngọc bọn người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm không thể tin được nghe như bọn hắn trước kia tu luyện thánh đạo trên thực tế nhưng lại có thiên địa chi t r ê n l ệ n h d ũ n g nông thần viên bình làm thí dụ lúc trước hắn lĩnh ngộ đại đạo là gieo trồng có thể dùng đại đạo chi lực lại để cho thực vật rất nhanh sinh t r ư ở n g trái cây no đủ lại để cho người ăn rất tốt không đến mức chịu đói nhưng thì ra là như thế lúc này bị s á c phong vi nông thần về sau cái này đầu đại đạo không chỉ có như trước bảo lưu lại gieo trồng cây nông nghiệp năng lực còn có thể khống chế tiết khống chế thời tiết biến hóa thậm chí cải biến lương thực thuộc tính cùng kết cấu nói cách khác bị s á c phong về sau hắn không chỉ có khống chế nông đạo còn có một bộ phận thiên đạo quy tắc trong người có thể cải thiện dân sinh làm cho cả cản nguyên giới nông dân đều mưa thuận gió hòa gieo trồng ra rất tốt lương thực dùng nhân loại ý niệm khống chế thiên đạo bình thường quy luật cùng phát triển chính thức nhân định thắng thiên ta cũng cảm giác bất đồng nhìn trước mắt vừa mới gieo xuống đi dược liệu lý thời khíu đồng dạng thân thể run r u ẩ y ánh mắt l ó e lên mở miệng nói ta cảm thấy cái này gốc thanh diệp thảo có thể tại thời tiết lúc nóng nhất sinh ra đời rét lạnh nhất thời điểm tử vong lá xanh duy trì một tháng n ở hoa chỉ có nửa ngày hơn nữa n ở hoa thời điểm dược tính nồng nặc nhất vê anh hắn mà nói âm chấm dứt trước mắt thanh diệp thảo lập tức đã xảy ra lột xác dược tính giảm bớt một mảng lớn vốn nở rộ đ o á hoa lúc này xấu hổ không phóng như là cùng đợi thời gian đi vào mới có thể một lần nữa tách ra thân thể chấn động vị này trước kia dược thánh nói không ra lời hắn cái này vị đệ tử sắc phong đại đạo vậy mà thật sự có thể cải biến thiên đạo vốn là có quy luật trước kia mặc dù lĩnh ngộ dược thánh đại đạo lại cũng chỉ là trợ giúp dược vật phát triển đào tạo ra dược tính càng mạnh hơn nữa thực vật mà bây giờ một lời ra dược vật sinh tồn hoàn cảnh cùng quy luật cũng có thể tùy theo cải biến thật giống như có dược chỉ có đầm lầy mới có thể sinh tồn giờ phút này chỉ cần hắn một câu bất kỳ địa phương nào cũng có thể sinh t r ư ở n g tương đương hắn đồng dạng khống chế một bộ phận thiên đạo không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn về phía mặt khác đồng bạn chỉ thấy tất cả mọi người đều lộ ra cùng hắn biểu lộ thú thân y đốn đồng dạng đang thí nghiệm chính mình khống chế đại đạo cùng quy luật kể từ hôm nay long tộc người mạnh nhất chính là ngũ t r ả o kim long không thể vượt qua ngũ t r ả o k h ô n g tước chỉ có giống được mới có thể khai bình lời nói chấm dứt càng nguyên giới nội sinh sống long tộc không có nữa sáu t r ả o bảy t r ả o long tộc mạnh nhất bất quá ngũ t r ả o k h ô n g tước cũng trở nên chỉ có giống được mới có thể khai bình giống cái xa không kịp người phía trước xinh đẹp mỹ lệ đây mới là nhân định thắng thiên ba mươi sáu cổ thánh giờ mới hiểu được tới thiên địa vận chuyển quy luật nắm giữ ở nhân tộc trong tay mà không phải thuận theo bọn hắn phát triển mới có thể lại để cho nhân tộc chính thức lăng ra tại bên trên thiên đạo đồng loạt ngầm đầu thiếu niên yên tĩnh lơ lửng giữa không trung đại đạo hình thành dòng sông tại dưới chân quần quận không thôi trong n g á y mắt hắn t ự u là cái thế giới này chính thức chúa tể nhiều năm cố gắng rốt cục làm được dương huyền hốc mắt thấu hồng một vạn năm trước ba mươi sáu vị cổ thánh vì lý niệm không sợ hy sinh anh dũng phấn đấu vì chính là hôm nay lúc này tận mắt thấy nội tâm kích động có thể nghĩ bọn hắn làm không được nguyện vọng vậy mà tại trên người thiếu niên thuận lợi hoàn thành hơn nữa đối phương chỉ dùng mười ba ngày không biết chư nhiều vị lao sư kích động tô ẩn trên mặt không vui không buồn trong cơ thể lực lượng sôi trào thanh âm tiếp tục vang lên phong nhục thu vi kim thần khống chế ngũ hành chi kim thiên hạ chi kim đều có hắn khống chế vi vô hình c h i thú phong cộng công vi thủy thần khống chế thiên hạ c h i thủy phong hết ba mươi sáu vị lao sư bắt đầu sắc phong lúc trước chợ rút qua ngũ hành thánh nhân trước khi ngũ hành thánh nhân khống chế ngũ hành thánh sơn sức chiến đ ấ u không kém nhưng khoảng cách khống chế toàn bộ tiên giới ngũ hành còn kém một ít không nói m ặ t khác long vực phượng vực thương khung giới những tiểu thế giới này ngũ hành bọn hắn t i ể u không có biện pháp nắm giữ lúc này c à nguyên giới ngũ hành toàn bộ giao cho đối phương có thể nói lúc này thì bọn hắn ở cái thế giới này dĩ nhiên biến thành chính thức quy tắc tri chủ ta biết ngay cùng hắn liên minh chắc chắn sẽ không chịu thiệt nhục thu bọn người nắm đấm x ế t chặt hai ngày trước đáp ứng cùng thiếu niên liên hợp thời điểm đối phương chỉ là lục phẩm thánh nhân xa không phải thương khung bọn người đối thủ đặt cửa tại trên người hắn tuyệt đối là hào đổ bên trong hào đổ kết quả bọn hắn thắng mà tới đối nghịch võ thánh chiến thánh thậm chí hoàng tuyển dĩ nhiên qua đời tuy nhiên là bị sắc phong đối phương muốn cất đ o ạ n chỉ là một đạo ý niệm sự tình nhưng thật đột phá quy tắc gông cùng xiềng xích tiến nhập một người đạo vi tôn kỷ nguyên mới nguyên lai、like、cái này là quy tắc c h i chủ lực lượng nhục thu cộng công chúc dung bọn người lơ lửng giữa không trùng nam t ò a thánh sơn hóa thành năm đạo quy tắc cùng bọn họ triệt để dung hợp cùng một chỗ lại tuy hai mà một lúc này thì bọn hắn lần nữa liên hợp mà nói đừng nói mượn nhờ rồi t i ê u tính toán thánh nhân c ử u phẩm đều có thể một trận chiến chính thức đứng ở thế giới chi、đỉnh. Chỉ chốc lát, ngũ hành thánh nhân cũng tắc cấu cũng cải biến một chút trước thế đỉnh. hành thánh nhân phong không không ánh phủ thế thay thế theo như đứng ngũ sòng, ẩn buồn, toàn biến đến. lát, tô mắt kết một Tiểu Đã đều đổi, đi. giới giới. giới ở kiếp vui sắp bao quy bộ ý niệm loại lên thanh âm tiếp tục vang lên từ hôm nay trở đi c ả n g u y ê n giới thay tên thần giới thiết thiên giới nhân giới địa ngục giới sắc phong thần linh ở tại thiên giới bình thường tu luyện giả ở nhân giới sau khi chết đi h o à n tuyệt lộ nại hạc kiều nhập địa phủ thị phi ưu khuyết điểm tiến sinh tử bạc vê anh nương theo lời nói tam thập tam thiên một ư ơ i tám tầng địa ngục cựu trọng linh tiêu tháp sinh tử bạc bao gồm nhiều pháp bảo lập tức hiện ra đến đem toàn bộ thế giới chia làm ba cái bất đồng và giao đến khu vực đến tận đây nhân thần phân cách tuyệt địa thiên thông phong thần chấm dứt tô ẩn tương đương đem thiên hoàng đạo địa hoàng đạo sinh tử đại đạo thời gian đại đạo toàn bộ nắm giữ ở nhân hoàng đạo trong tay nhân hoàng có thể phong thần có thể phân cách thiên địa có thể một lời mà quy tắc sửa ngoại trừ không thể sáng tạo c á n h mạng dĩ nhiên cùng tạo hóa không có bất kỳ khác nhau rồi phong thần hoàn tất tương đương đem ý niệm của mình tinh thần toàn bộ bao phủ tại cái này phương thế giới ở trong tu vi lần nữa đột phá thần dung cảnh đ ỉ n h phong khoảng cách thương khung bọn người tạo hóa cảnh chỉ kém lâm môn một cước lần nữa trở lại nhân hoàng thánh địa hai mắt nhắm nghiền cảm nộ bản thân lực lượng rầm rầm rầm vốn tưởng rằng tu vi đột phá thực lực hội càng cường đại hơn đột nhiên cảm giác với bản thân cùng tiên giới xuất hiện ngăn cách thứ hai đối với hắn đã có xa lánh chi lực không chỉ có như thế càn nguyên giới cũng thừa nhận lấy đến từ hư không lực lượng tùy thời đều sụp đổ tiên giới tiên linh c h i khí đã không cách nào hấp thu giống như đoạn tuyệt cùng hắn liên tiếp chuyện gì xảy ra t ô ẩn nhữ mày ngươi một lần nữa xây dựng thế giới quy tắc đã cùng tiên giới c ù n g cấp rồi nói cách khác lúc này ngươi dĩ nhiên siêu thoát cổ linh nhi xuất hiện tại trước mặt siêu thoát cái này đã vượt ra t r ứ n g to mắt tô ẩn tràn đầy không thể tin được long hoàng thương khung bọn người tốn hao các loại tâm huyết các loại lực lượng thậm chí nghĩ lấy như thế nào thoát khỏi thiên nhân ngũ suy như thế nào thoát khỏi tiên giới thiên đạo kết quả hắn chỉ là xây dựng nhân hoàng vi tôn thế giới liền thành công rồi thật hay giả dễ dàng như vậy đấy sao cổ linh nhi gật đầu tuy nhiên siêu thoát nhưng lúc này ngươi càng thêm nguy hiểm trước kia chỉ cần có thể kháng trụ lần này thiên nhân ngũ suy chí ít có năm vạn năm tuổi thọ mà bây giờ khả năng liền mười ngày đều không kiên trì nổi tô ẩn cứng đờ tuổi thọ càng luyện càng ít ngươi nói cho ta biết thành công không mang theo như vậy chuyện phim a nhìn ra nghi vấn của hắn cổ linh nhi nói tiếp siêu thoát ý là chỉ không bị tiên giới thiên đạo gông cùng xiềng xích không bị thiên nhân ngũ suy ảnh hưởng ngươi một lần nữa xây dựng cản n g u y ê n giới phong thần thành công nói rõ mở thế giới mới đã làm được điểm ấy rồi tô ẩn giật mình hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không bị tiên giới thiên đạo đã k h ô n g chế đối phương t i ể u tính toán muốn đối với hắn thi triển l ô i kiếp cũng làm không được rồi cùng cái gọi là siêu thoát đồng dạng cổ linh nhi tiếp tục nói siêu thoát là chuyện tốt nhưng là đại biểu cùng tiên giới cung cấp không phải nó một bộ phận nếu không có thể hấp thu tiên giới linh khí duy trì bản thân nếu không có thể thôn vệ tiên giới bảo vật tấn cấp tu vi chỉ là như vậy cũng thì thôi trong cơ thể ngươi những vừa mới kia sắc phong thần linh cùng với vô số nhân tộc lại muốn hấp thu lực lượng không ngừng tiến bộ nói cách khác không có thu nhập chỉ có trả giá ngươi cảm thấy có thể kiên trì bao lâu trước mắt biến thành màu đen t ô ẩn nhoáng một cái cái này đ ặ c sao là tiến bộ như thế nào cảm giác như là rơi vào trong hầm không có thể hấp thu linh khí bổ sung sắc phong thần linh tín đ ổ nhưng như cũ muốn tu luyện không cần nghị cũng biết căn bản kiên trì không được bao lâu quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy càn nguyên giới tại mọi người hấp thu xuống ba trăm triệu g i ả m phạm vi mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại ngắn ngủn mấy hơi thở t i u rút nhỏ vài giảm thoạt nhìn không nhiều lắm nhưng đem càn nguyên giới so sánh hình tròn mà nói tích mai bên ngoài vài giảm ẩn chứa năng lượng tuyệt đối là ở trung tâm vài trăm giảm vài nghìn giảm nói cách khác không nghĩ biện pháp tìm kiếm linh khí nơi phát ra cái này vừa mới đột phá thế giới sẽ cùng nhột trí khí cầu bình thường dần dần héo rút cuối cùng không chịu nổi mà sụp đổ không dùng được mười ngày tối đa chỉ có thể kiên trì ba ngày kế tính toán một cái tô ẩn sắc mặt trắng bệnh nữ hải cảm thấy còn có thể kiên trì mười ngày mà hắn biết rõ có thể hay không kiên trì đến ba ngày đều còn khó nói bởi vì này loại co rút lại là càng lúc càng nhanh dần dần gia tốc lúc này mấy hơi thở tiểu ít đi vài giảm đằng sau thì có thể một cái hô hấp vài trăm giảm vài nghìn giảm rồi tốc độ như vậy co rút lại tuyệt đối không chịu nổi khó trách Tiên giới muốn xuất hiện thiên giới hiện muốn nhân ngũ suy muốn đem sinh linh g ạ tư bỏ, nguyên lai là bởi nguyên muốn rất tốt còn sống, cũng lai là lại vì, tốt rất thể chỉ có thể lại để cho c để ờ n những này ký sinh trùng vong. Có thể có biện pháp nào giải quyết loại tình huống này? Nhìn không được nhìn g giả giải loại vỡ về lạc, Có có được trước thể pháp phía quyết ký tử một ắ t tư nữ hải. Suy m lát cổ linh nhi nói có hai cái phương pháp thứ nhất n g h ĩ biện pháp tìm được long thần tiên đem hắn luyện hóa cái này pháp bảo chính là long hoàng luyện chế ra đến câu thông tiên n giới chỉ cần có thể tìm được hóa thành một tòa thông đạo có thể lặng yên không một tiếng động trộm lấy tiên giới lực lượng duy trì cân đối đương nhiên đây cũng không phải là kế lâu dài bởi vì tiên giới sở dĩ hàng lâm thiên nhân ngũ suy cũng là bởi vì cường giả nhiều lắm bản thân cũng không đủ sức dùng long thần tiên vi thông đạo trộm lấy lực lượng thời gian lâu rồi có thể duy trì c ả n nguyên giới không thu co lại lại vô cùng có khả năng làm cho tiên giới sụp đổ sinh linh đổ t h á n t ô ẩn nhữ mày thứ hai đâu vì cứu chính mình hủy hoại một thế giới khác tử vong vô số cổ ũ cũng n không nguyện、ý. đương nhiên, hắn cũng không g phải ý, c hủ chi nhân,、có、thể trong thời không có cứu Cổ gian trong ngắn mạng, đồng dạng nương tay. sẽ linh nhi nói biện pháp thứ hai tự là cùng tiên giới đồng dạng tiến vào cùng hỗn độn bên trong đem hỗn độn linh khí chuyển hóa thành tu luyện giả cần tiên linh chi khí cùng linh lực hỗn độn linh khí vô cùng vô tận chỉ cần có thể chuyển hóa đừng nói mười năm tám năm t i ê u tính toán năm vạn năm một không vạn năm thậm chí trăm vạn năm đều không coi vào đâu cái này là cái gọi là chính thức siêu thoát tôi ẩn giật mình cho tới giờ k h ắ c này hắn rốt cục xác định xuống tiến lên giới tự làm một vị cường giả giới vực bình thường hôn đ ộ n cổ thú tuổi thọ chỉ có năm v à n ă m mà sáng tạo ra một cái thế giới chỉ cần không bị bên trong sinh linh liên lụy có thể vĩnh viễn tồn sống sót đây mới thực sự là siêu thoát hiểu được nhưng trong lòng không có nửa điểm hưng phấn bởi vì nói chuyện phiếm công phu càn nguyên giới lực lượng lại bị tu luyện giả cắn nuốt không ít lần nữa rút nhỏ hơn mười dặm hôn đồn ở địa phương nào như thế nào mới có thể đi qua n h ì n không được nhìn về phía nữ hải cổ linh nhi lắc đầu hỗn độn linh khi đối với tu luyện giả tổn thương thật lớn giới chủ cường giả đều ngăn cản không nổi bởi vậy bị tiên giới ngăn cách tại bên ngoài tìm không thấy thông đạo riêng biệt cùng môn hộ căn bản ra không được đây cũng là long hoàng bọn người không cách nào siêu thoát một trong những nguyên nhân tô ẩn c a o mày lúc trước vì tìm kiếm trình tường tiên cung ly khai qua tiên giới phi hành không biết rất xa chứng kiến chỉ là hư không loạn lưu cùng vô số ngôi sao cũng không có cái gọi là hỗn độn không có có thể ăn mòn vạn vật hỗn độn linh khí nói cách khác đã bay xa như vậy như trước không có ly khai tiên giới phạm vi xem ra cùng đối phương nói đồng dạng cái thế giới này cũng không phải dễ dàng như vậy có thể l y khai thấy hắn lý giải không được nữ hải nói nếu như không tin dùng càn nguyên giới làm thí dụ không có ngươi cho phép tu luyện giả có thể l y khai sao cái này tô ẩn sửng sốt càn nguyên giới bị hắn luyện hóa dung nhập thân thể về sau dĩ nhiên không có cùng ngoại giới câu thông thông đạo ý niệm của hắn là có thể tùy ý xuất nhập nhưng bên trong tu luyện giả kể cả nhục thu tiểu vũ dương huyền bọn người m u ố n chính mình đi ra ít khả năng tiên giới cùng này lời tương tự tìm không thấy đặc thù môn hộ hoàn toàn chính xác rất khó ly khai tựa như cuối cùng quyết chiến trường không có cổ linh nhi truyền thừa trí nhớ tìm không thấy trên mặt trăng cổng không gian muốn thoát đi không biết cần tốn hao bao n h i ê u thời gian không đúng Năm đó hôn độn đó cổ trong h thể ú có nói tiên đi giới, vào t r o nội g n tâm khẽ động tô ẩn đột nhiên nói cổ linh nhi gật đầu thanh âm mang theo nhẹ nhàng đúng vậy năm đó tứ đại cổ thú sở dĩ tiến vào t i ê n giới đích thật là đã tìm được thông đạo chỉ có điều nơi này bị long hoàng phá hư phong ấn phong ấn nhớ tới cái gì tô ẩn đồng tử co r ụ t lại trên mặt tràn đầy không thể tin được ngươi nói thế nhưng mà thần thú đồ chẳng lẽ bắc nguyên tri đ ị a thần thú đồ tự là đi thông hỗn độn thông đạo chương ba trăm bảy mươi b ố hỗn độn cách ngăn tứ đ ạ i thần thú cự long phượng hoàng kỳ lân huyền vũ căn cứ phượng đế thuyết pháp là từ bắc nguyên tri đ ị a thần thú đồ sinh ra đời hơn nữa đi vào tiên liên giới đã như vậy cái này đồ vô cùng có khả năng là cái thông đạo cổ linh nhi lên tiếng nói thần thú đồ hoàn toàn chính xác tinh vệ cổ thú bọn hắn vào môn hộ bị Long lấy Hoàng nhiên phát rắc về sau, dĩ đáng tiếc ban đầu ở thú đình nhìn thấy thời điểm không có cướp đi giải thích rõ ràng cổ linh nhi tiếp tục nói ngươi siêu thoát nhanh như vậy ta cũng chuẩn bị không kịp hiện ở loại tình huống này muốn tự cứu chỉ có hai cái biện pháp thứ nhất cướp lấy long thần tiên câu thông tiên giới trước vững chắc ở cả nguyên giới không sụp đổ còn muốn những biện pháp khác bằng không thì ba ngày thời gian thật sự quá ngắn thứ hai cướp đoạt thần thú đổ tiến vào hỗn độn cái này tô ẩn bất đắc dĩ cái này hai cái biện pháp đều cần trực diện long hoảng tiêu sử thái tử nhổ răng cọp tuy nhiên phong thần thành công tuyệt địa thiên thông đặt đến thần dung cảnh đ ỉ n h phong nhưng khoảng cách tạo hóa vẫn có khoảng cách nhất định cùng cương giả loại này chiến đấu cổ ó có có có có thể cam đoan bất tự rất tốt biện pháp mới được. Xem ra chỉ có thể trước đạt được long thần tiên, tạm thứ thế thể theo tiêu sử thái tử trong tay tô thở thể tiễn tới thì tốt pháp không như Phải nghĩ pháp chỉ hoán hiểm. Chỉ như nhữ nhanh, cam cấp được. được được. c đoan ra ra đưa muốn mới Xem mới Mày bảo, long nào dàng biện nguy này, ẩn nếu người bại, lấy lại rồi. dài, rồi. là lấy là vậy dễ sử linh nhi im lặng loại này cấp bậc bà bối thiên hạ đều han hữu lấy được người quý trọng cũng không kịp tiễn đưa tới nói đùa gì vậy nghẹn s á c mặt đỏ lên đành phải nói ngươi hay vẫn là muốn chút đáng tin cậy a ha ha mặt mũi tràn đầy xấu hổ tô ẩn cũng biết chỉ là hy vọng xa vời nhớ tới một sự kiện tò mò hỏi đã tiên giới tiên linh chi khí là chuyển hóa hỗn độn linh khí mà đến thần thú đồ bị long hoàng phong ấn năm vạn năm rồi tiên giới như thế nào còn có thể bảo trì không sụp đổ nếu như thần thú đồ là duy nhất thông đạo mà nói bị phong ấn năm vạn năm t i ự u đại biểu đã sớm đã mất đi linh khí nơi phát ra cùng con suối bị chắn đồng dạng như thế nào còn có thể bảo trì nước chạy thanh tịnh cái này cổ linh nhi sững sờ đúng vậy đích thực có chút cổ quái cái kêu ý nghĩ của ngươi là nữ hai nhìn qua tô ẩn đem suy đoán của mình nói ra ta cảm thấy có thể làm cho lớn như vậy giới vực duy trì lâu như vậy nuôi dưỡng r a nhiều như vậy cừng giả cùng hỗn độn liên tiếp địa phương không có khả năng chỉ có một chỗ chỉ phải tìm được tiên linh chi khí nơi phát ra có lẽ có thể tìm được mặt khác cửa ra vào cổ linh nhi đôi mi thanh tú khóa khởi nếu như ta nhớ được không tệ t ê u ở trên hư không loạn lưu a tiên linh c h i khí nơi phát ra hư không loạn lưu điểm ấy tiên giới rất nhiều cường giả cũng biết không tính bí mật vậy thì đi hư không loạn lưu nhìn xem tô ẩn mỉm cười lần trước tìm kiếm trình tường tiên cung thời điểm đi qua một lần loạn lưu bên trong linh khí huyển như phong bạo cho người cảm giác cùng càn nguyên giới linh n g u y ê n trường hà có chút tương tự Lúc ấy k h ô n g b i ế t tình, t hôn không độn cũng sự sẽ r u y nguyên, có thể hay này nguyên tắc thể căn có không. Những loạn lưu này khởi được ị a giao tự tiếp là cùng chỗ. hôn độn Nói n h vậy, tận thấy chuyển có hóa thể mắt trình Tốt. nhìn hôn linh khi hóa quá rồi. Tốt. Hiểu độn đ rồi. quá ư cổ linh nhi gật đầu đồng ý làm ra quyết định hai người không trần trờ ly khai nhân hoàng thánh địa hướng thương khung ở chỗ sâu trong bay đi rất nhanh liền đi tới vô ưu tinh hà trước mặt vượt qua đẩy trời ngôi sao tiến nhập loạn lưu cùng lần trước chứng kiến đồng dạng tại đây khắp nơi đều là vỡ vụn không gian đen kỵ khe hở từng đạo tiên linh c h i khí chạy xuôi đi ra lại để cho người trùn bước những nghiền nát này không gian lục phẩm thánh nhân gặp vỡ đều đầu thương yêu không dứt nhưng đối với lúc này hai người mà nói dĩ nhiên không tính là cái gì bước chậm trong đó tựa như đi tại thư trí hoãn dòng sông ở trong thư không đụng tại trên thân thể t à n mát ra từng đạo thất thải hào quang quả nhiên có ngọn nguồn thân thức lan tràn một lát sau t ô ẩn con mắt tỏa ánh sáng trước khi chỉ muốn tìm kiếm bảo vật không sao cả nghiên cứu giờ phút này tra xét rõ ràng quả nhiên phát hiện không đúng tiên giới tiên linh chi khí như là trung hoa nông thôn q u y ệ n nghe lời dịu dàng ngoan ngoãn chứng kiến người hội vây đuôi b à thập phần đáng yêu mà ở trong đó thập phần côn bạo tựa như x à i lang t uvi hơi yếu đừng nói hấp thu tiến vào trong đó cũng sẽ bị xé thành bụi phấn rất nhanh đi về phía trước có thể cảm thấy linh khí giã tính càng ngày càng đủ dần dần đã có không khống chế được cảm giác nói cách khác cùng đoán đồng dạng đang tại dần dần tới gần hỗn độn linh khí cùng tiên linh chi khí chuyển hóa địa phương thiệt nhiều hư không thạch rất nhanh bay qua trước khi trình tường tiên cung vị trí loạn lưu ở chỗ sâu trong từng khối lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu xuất hiện tại trước mắt đây là rèn luyện pháp bảo tuyệt hảo tài liệu thập phân chân quý vốn tưởng rằng sớm được lịch đại cường giả siêu cạo sạch sẽ không nghĩ tới còn có nhiều như vậy bất quá n g ắ m lại cũng có thể minh bạch tại đây linh khí đã cuồng bạo tới cực điểm giới chủ cảnh đỉnh phong cường giả muôn đến đều không thể nào làm được thuộc về không khai phát tri địa bảo bối tự nhiên sẽ không rất thưa thớt đem hư không thạch lấy đi hai người rửa cường đại thân thể tiếp tục hướng trước lúc này tiên linh c h i khí đã ẩn chứa một bộ phận hỗn độn linh khí hương vị nói cách khác phía trước vô cùng có khả năng thật sự có thông đạo liếc nhau hai người không tại trần trở lập tức tăng thêm tốc độ tiến lên thương khung thánh địa hai cái hơi có vẻ chật vật bóng người đột ngột xuất hiện đúng là thương k h u n g cùng tiết thiên thu ai thở dài một tiếng người phía trước mang trên mặt cô đơn làm như đ ư ơ n g thời đệ nhất nhân tập hợp người thứ hai người thứ ba người thứ tư thỏa thuê mãn nguyện đi xa cổ thú đ ỉ n h cùng với viễn cổ chiến trường tìm kiếm chỗ tốt kết quả võ thánh chết rồi chiến thánh chết rồi hoàng tuyền cũng không có năm người chỉ còn lại có hai cái tuy nhiên tu vi của bọn hắn đều đã có rất tiến bộ lớn nói tóm lại hay vẫn là thua đã thua bởi một cái chỉ có mười tám tuổi thiếu niên lắc đầu đem thất lạc tâm cảnh dứt bỏ thương khung bàn tay run lên một kiện pháp bảo h i ể n hiện tại trước mặt cái này long thần tiên người nghĩ biện pháp luyện hóa mau chóng trùng kích đến thần dung cảnh đ ỉ n h phong đây là trước khi đi theo tiêu sử thái tử trong tay cướp lấy đà tạ lão sư biết rõ vị này đối với hắn chờ đợi tiết thiên thu tràn đầy cảm động đem long thần tiên lấy được lòng bàn tay cũng không sốt ruột luyện hóa mà là lộ ra do dự nhìn ra tâm tình của hắn không đúng thương khung nhữ mày làm sao vậy thở ra một hơi tiết thiên thu ánh mắt ngưng trọng lao sư ta đã luyện hóa được cái này pháp bảo đem tu vi trồng chất đến thần d u n g cảnh đ ỉ n h phong có thể giết chết tô ẩn sao thương khung lắc đầu hắn đã luyện hóa được đế giang thực thiết thú đại thú vương chín tầng lăng tiêu tháp hạ nguyên đỉnh pháo tam thập tam thiên mười tám tầng địa ngục ngươi mặc dù dung hợp long thần tiên cũng không phải đối thủ cứ việc không muốn chướng người khác uy phong lại không thừa nhận cũng không được h á n vị này thân truyền đệ tử cùng vị thiếu niên kia đã có tranh lệch rất lớn không tại cùng một cái thế giới tựa hồ sớm biết như vậy kết quả này tiết thiên thu cũng không có nhuộm trí mà là t h a n h âm trầm thấp nói đúng vậy à hắn đã chính thức đi tại trước mặt của ta đừng nói chỉ là một cái long thần tiên t i ê u tính toán đem thú đình luyện hóa cũng chưa chắc có thể là đối thủ thương khung vậy ngươi muốn làm sao bây giờ tiết thiên thu ánh mắt lóe lên quan g minh chính đại khẳng định không là đối thủ nếu là tìm được đánh lén cơ hội đâu thương khung nghĩ hoặc đánh lén tiết thiên thu nói long thần tiên bị luyện chế ra đến mục đích là vì câu thông tiên giới thiên đạo gây ra đối ứng quy tắc cùng trừng phạt lúc trước tứ đại hỗn độn cổ thú t ự là bị long h o à n g như vậy thiết kế chết nếu là ta có thể đưa tới loại lực lượng này thừa dịp tô ẩn t r ù n g kích tạo hóa thời điểm đánh lén có phải hay không có cơ hội đem hắn gạt bỏ thương khung thần sắc mặt ngưng trọng có khả năng tạo hóa chính là siêu thoát cuối cùng một cái cửa khẩu một khi thành công tất nhiên lọt vào thiên đạo kiên kỵ cùng tiến công bình thường tu luyện giả đều giấu ở tiểu thế giới hoặc là thiên đạo cảm ứng không đến địa phương đột phá tựa như h ắ n tại trung quyết tri địa cắn nuốt hoàng tuyền mới đạt tới loại này tu vi lúc đi ra chỉ cần ngăn chặn thiên đạo cũng không có bất kỳ biện pháp nào tiết thiên thu ý định tô che giấu đột phá thời điểm mượn nhờ long thần tiên câu thông t i ê n giới như vậy hạo kiếp sẽ hàng lâm cường thịnh trở lại người cũng sẽ không chịu nổi lâm vào bị động dù là không đột phá đối chiến thời điểm rồi đột nhiên dẫn đến thiên đạo lực lượng cũng sẽ l u ô n cuống tay chân thương khung nhũ mày biện pháp là biện pháp tốt tự là long thần tiên loại này cấp bậc pháp bảo một khi bị luyện hóa hắn khẳng định có thể cảm ứng được còn muốn đánh lén tự không dễ dàng như vậy rồi thiết thiên thu nợ nụ cười nếu như không bị hắn cảm ứng được đâu thì như ở trên hư không loạn lưu trong luyện hóa tại đây không gian nghiền nát lại có cuồng bạo linh khí ở chỗ này luyện bảo đừng nói tô ẩn rồi long hoàng đều chưa hẳn có thể phát giác thương khung con mắt sáng lời đúng vậy thư không loạn lưu vốn là hỗn loạn tiêu tính toán có linh khí kích động đi ra người khác cũng sẽ không hoài nghi ở chỗ này luyện hóa long thần tiên tuyệt đối lại để cho người phát giác không được đã lao sư cũng hiểu được không tệ ta ta sẽ đi ngay bây giờ luyện hóa pháp bảo đến lúc đó lại để cho tất cả mọi người chấn động gặp lao sư đồng ý kế hoạch của hắn thiết thiên thu nói ân thương khung gật đầu mặc kệ đệ tử theo như lời đánh lén có thể hay không thực hiện ở trên hư không loạn lưu luyện chế long thần tiên xác thực có thể giấu giếm ở mặt khác tu luyện giả có thể làm được thời điểm chiến đấu xuất kỳ bất ý bắt lấy long thần tiên tiết thiên thu rất nhanh hướng hư không ở chỗ sâu trong cấp tốc mà đi quả nhiên có hỗn độn linh khí tô ẩn cũng không biết tiết thiên thu cũng đến nơi này mà là cùng cổ linh nhi tiếp tục hướng trước lại phi hành không biết rất xa cái này mới ngừng lại được xé rách không gian linh khí đã cuồn bạo tới cực điểm mặc dù hắn loại thực lực này cũng có chút không chịu nổi rồi những linh lực này không chỉ có khó có thể luyện hóa còn mang theo mánh liệt hủ thực chi lực tựa hồ bất kỳ vật gì tới tiếp xúc đều bị đơn giản đồng hóa hỗn độn linh khí đặc tính cổ linh nhi nói không sai tiên linh chi khí quả nhiên là do hỗn độn linh khí rèn luyện m à thành voi rồng thật là khủng bố phong ố c đại thụ đều có thể xoáy lên nhưng lướt qua lưỡng tỏa núi lớn uy lực còn thừa bao nhiêu hai tỏa không đủ mười ngọn trăm tỏa đâu trước mắt không gian loạn lưu tầng chính là như vậy một cái thiết kế dùng gãy điệt cùng đứt gãy không gian đối với hôn độn linh khí giã tính tiến hành thuần hóa chứng ngại vật đầy đủ cái này ăn mòn vạn vật linh khí cũng sẽ không có cái loại lầy táo bạo sức mạnh khó trách tiên giới thiên không có cao như vậy nguyên lai không gian đều bị gãy điệt rồi tô ẩn giật mình hiện tại càn nguyên giới là một cái đường kính ba trăm triệu dặm viên cầu đứng tại tâm vô luận phương hướng nào khoảng cách đều không kém nhiều nói cách khác thiên độ cao đồng dạng có một trăm triệu năm nghìn dặm tiên giới có lẽ đồng dạng ít nhất có năm nghìn vạn dặm nhưng chân chính độ cao chỉ có chín vạn dặm lại hướng lên t i ể u là vô ưu tinh hà lại xa t i ể u là hư không loạn lưu rồi cho nên chính thức tính toán ra hư không loạn lưu cũng là tiên giới một bộ phận t i ể u là dựa chúng tinh lọc hôn đ ộ n linh khí do đó tẩm bổ vô số t á n h mạng tinh thần khẽ động càng u y ê n giới phía trên không gian đồng dạng bị gãy điện như là mê cùng không ít địa phương xuất hiện vết với... rách t ô ẩn bàn tay lớn một chảo từng đoàn từng đoàn hỗn độn linh khí bị thu tiến trong cơ thể vê anh vê anh vê anh vừa tiến vào gãy điện không gian linh khí lập tức táo bạo xông tới người phía trước lập tức không chịu nổi xuất hiện từng đạo vết rách thất thải hào quang không ngừng huy sái như là trường hà chạy xuôi quả nhiên có thể thực hiện gặp bị không gian xông tới hỗn độn linh khí trở nên càng ngày càng tinh thuần càng ngày càng ổn định t ô ẩn con mắt tỏa ánh sáng cái này rất giống tịnh thủy cơ đem hỗn độn linh khí so sánh nước bẩn mà nói tiên linh chi khí tự là t i n h khiết nước mà những gãy này đ i ệ t không gian tự là một tầng tầng lọc t â m lại tặng nước trải qua tầng tầng loại bỏ đều trở nên có thể trực tiếp dùng để uống còn t ư ở n g rằng luyện hóa hỗn độn linh khí cần gì phương pháp đặc thù không nghĩ tới đơn giản như vậy cũng đúng nếu là quá mức phức tạp tiên giới cần lớn như vậy tiêu hao khẳng định chi không căng được nhiều năm như vậy không ngừng thôn phệ hỗn độn đã có đầy đủ linh khí dũng manh vào càng nguyên giới thu nhỏ lại tốc độ dần dần giảm chậm lại đã có đối phó hỗn độn linh khí phương pháp tô ẩn tiếp tục hướng trước rất nhanh lần nữa ngừng lại trước mắt là cái trong suốt cách ngăn bên ngoài tối tăm mở mịt khí tức không biết bao nhiêu không ngừng phiên cổn tản mát ra cường đại cảm giác c áp bách vừa thô vừa to khí lưu thẩm thấu tiến đến bốn phía x u ố n g tới đúng là hỗn độn linh khí cổ linh nhi con mắt tỏa ánh sáng không nghĩ tới thực cho đã tìm được nhìn xem có thể hay không đi xuyên qua tìm được hỗn độn hải dương tự là nghĩ biện pháp tiến vào cô đ ộ n g hỗn độn thánh thể rồi một khi thành công có thể thành là chân chính siêu thoát lại không cần lo lắng càn nguyên giới sụp đổ nói thầm trong tiếng tô ẩn đi vào trước mặt bàn tay về phía trước đưa tới ông cách ngăn như là trong suốt thủy tinh cứ việc có thể xem đi ra bên ngoài muốn muốn đi ra ngoài lại vô luận như thế nào đều làm không được lông mi dương lên một quyền truy tới lực lượng xuyên thấu qua cách ngăn tiến nhập hỗn độn hải dương thứ hai lại không có chút nào biến hóa như trước đưa hắn ngăn trở tại tiên giới ở trong hai hàng lông mày d ơ lên tô ẩn lực lượng mãnh liệt điên cuồng ngoành kích mà đến t h â n dung cảnh đ ỉ n h phong lực chiến đấu của hắn dĩ nhiên đạt tới tiên giới đỉnh phong nhất rồi so về tạo hóa cấp bậc long hoàng thương khung đều không chút nào nhược dù vậy tất cả lực lượng thi triển xong cách ngăn như trước không có chút nào biến hóa giống như trước khi công kích không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì chương ba trăm bảy mươi lăm đại kết cục thượng g i à n g co hồi lâu tô ẩn cùng cổ linh nhi nhìn nhau đồng thời lộ ra bất đắc dĩ biên giới là đã tìm được nhưng không có môn hộ như trước ra không được loại này giới vực bình t h ư ớ n g là tiên giới dừng chân hỗn độn lớn nhất bảo đảm đã có thể làm cho hỗn độn cổ thú vào không được tự nhiên cũng không cách nào làm cho người ở bên trong đi ra ngoài cổ linh nhi thở dài hỗn độn linh khí không có gì bất hủ cách ngăn có thể kiên trì mấy chục vạn năm một điểm biến hóa đều không có đủ thấy cường đại hay vẫn là nghĩ biện pháp tìm kiếm thần thú đ ồ a biết rõ tiếp tục đợi ở chỗ này không có biện pháp tiến vào hỗn độn tô ẩn lắc đầu không nói tiên giới tựu nói càn nguyên giới cách ngăn sử dụng bí hí mai rùa thương khung c h â u thực thiết thú đế r ă n g cổ thú gia thú cùng với rất nhiều thực vật cánh lá lực phòng ngự đồng dạng rất mạnh tiêu sử thái tử loại này tu vi muốn phá vỡ đều cơ hồ không có khả năng người khác không thể phá vỡ chính mình dưới vực bình t h ư ớ n g chính mình không cách nào phá vỡ người khác cũng là có thể lý giải rồi bất quá trở về trước trước ăn no nê nói sau ẩm ẩm tứ chi mở ra tô ẩn như là biến thành thôn v ệ vạn vật lỗ đen cách ngăn thẩm thấu tới hỗn độn linh khí bị toàn bộ hút vào trong cơ thể càn nguyên giới tại ý niệm của hắn g i a trì xuống đồng dạng đã xảy ra kịch liệt biến hóa một tầng tầng không gian bị gãy điện đem cuồng bạo lực lượng chuyển hóa có thể cho người bình thường hấp thu cắn nuốt không biết bao lâu toàn bộ tiên giới trên không xuất hiện chân không khu vực cái này mới ngừng lại được có lẽ có thể duy trì ba ngày rồi tô ẩn nhẹ nhàng thở ra một phen thôn phệ càng nguyên giới nội đã có được đầy đủ linh khí chẳng những lại để cho trước khi thu nhỏ lại không gian triệt để khôi phục còn tích góp từng tí một rất nhiều năng lượng đầy đủ sở hữu tín đồ tu luyện ba ngày được rồi không phải hắn không muốn tiếp tục mà là cách ngăn đối với hôn đ ộ n linh khí hấp thu tốc độ có hạn phen này thôn phệ đã đem tiên giới tích góp từng tí một vô số niên t ồ n kho đều thôn phệ sạch sẽ rồi cho nên cứ việc đi vào tiên giới biên giới thậm chí thấy được hỗn độn như trước chị phần ngọn không chừng chị bản muốn chính thức siêu thoát còn cần tìm được môn hộ triệt để lý khai đi thôi biết rõ tiếp tục đợi ở chỗ này đã không có ý nghĩa tô ẩn chẳng muốn nhiều lời mang theo cổ linh nhi hướng về đi đến tới gần tiên giới biên giới địa phương t hư không thạch số lượng vượt xa quá trước khi nhìn thấy hai người toàn bộ siêu cạo sạch sẽ đang định trở lại nhân hoàng thánh địa bàn bạc kỹ hơn trong nội tâm khẽ động một đạo mênh mông khí tức từ nơi không xa loạn lưu trong xuyên đi qua có người tu luyện cổ linh nhi tú mi hơi dương tô ẩn nhẹ nhàng gật đầu càng nguyên giới lực lượng đem chính mình cùng nữ hải đồng thời bao khỏa ở bên trong cường đại khí tức lập tức đã ẩn tàn g xuống thư không loạn lưu khắp nơi đều là nghiền nát không gian nguy cơ trùng trùng dám ở chỗ này tu luyện không cần đoán cũng biết tu vi rất mạnh tuyệt đối vượt qua giới chủ trốn ở một phiến vết nước không gian đằng sau hai người nhìn về phía lực lượng chuyển đến địa phương thanh niên yên tĩnh lơ lửng giữa không trung một đầu roi giống như dòng sông tại hắn chung quanh không ngừng xoay tròn bồi hồi đ ạ t được dòng sông bổ dưỡng thanh niên trong cơ thể tựa như đã ẩn tàng một đầu cự long không ngừng gào thét cả người t i n h khí thần đ ạ t đến một loại khó có thể nắm lấy cảnh giới thần dung cảnh đ ỉ n h phong so về hắn đều không chút nào yếu thiết thiên thu long thần tiên nháy con mắt tô ẩn không hiểu ra sao cái này phát bảo không phải tại tiêu sử thái tử trong tay sao thế nào bị thằng này luyện hóa thậm chí mượn cơ hội đột phá rầm rầm rầm nghi hoặc còn không có chấm dứt chỉ thấy thanh niên dĩ nhiên đã luyện hóa được long thần tiên trong tiếng nổ vang cái này phát bảo trường x a bình thường hướng trong cơ thể hắn chui vào xoay quanh tại bên hông cổ linh nhi sắc mặt một hồng hắn muốn long thần tiên triệt để luyện hóa trở thành thân thể một bộ phận hiểu được tô ẩn khuôn mặt cổ quái có thể long thần tiên là cái cây roi không phải cái cây roi hắn rất nghiêm túc sao đầu g óc có bị bệnh không ẩm ẩm long thần tiên hướng trong cơ thể hắn toản khoảng cách trở thành thân thể một bộ phận còn phải cần một khoảng thời gian cảm nhận được bành trướng lực lượng theo trong đan đ i ể n tuân ra tựa hồ lần nữa khôi phục dương cương chi khí tiết thiên thu đem trong lòng h o à n khí cùng phẫn hận giống lên thương cùng ngươi tận tâm bồi dưỡng ta thực đã cho ta không biết mục đích là muốn thời khắc mấu chốt trực tiếp thôn phệ a yên tâm ta sẽ không cho ngươi cơ hội này ta sẽ trước đem ngươi chém giết đem ngươi nuốt nói sau tô ẩn có thể nhìn ra thương k h ô n g không đúng làm như người trong cuộc hắn thì như thế nào nhìn không ra chỉ tiếc hắn theo vừa ra đời tựu là đối phương quân cờ muốn thoát khỏi quá khó khăn đương nhiên cũng không phải là không có cơ hội đối phương đem long thần tiên lưu cho hắn chẳng khác nào phạm vào sai lầm lớn nhất cái này pháp bảo có thể câu thông tiên giới thiên đạo có thể đối phó tô ẩn tự nhiên cũng có thể đối phó vị lao sư này tô ẩn cổ linh nhi nhìn nhau riêng phần mình con mắt meo lại lao sư đem đệ tử trở thành lô đỉnh thời khắc mấu chốt thôn phệ đệ tử nghĩ đến giết lao sư cái này một đôi thầy trò thoạt nhìn sư từ đồ hiếu náo loạn nửa ngày đều có mưu mô còn có tô ẩn ta cả đời vũ nhục đều là ngươi trò yên tâm giết thương cùng ta thiệu sẽ giết người nuốt sống ngươi huyết ăn tươi ngươi thịt thiết thiên thu tiếp tục gào thét làm như thiên tài vừa ra đời t i u hưởng thụ lấy đủ loại quan g hoàn cùng với siêu nhân nhất đẳng tiêu ngạo kết quả loại này quan g hoàn cùng tiêu ngạo bị thiếu niên đánh bại nghiền nát tại nước bùn ở bên trong cặn bát đều không thừa cho nên muốn nói hận hắn càng hận thiếu niên kia hận đối phương thiên tư so với hắn cao hận đối phương vận khí so với hắn tốt hận đối phương có được thân thể khỏe mạnh mà hắn chỉ có thể làm công công người khác đều là nhân khẩu thịnh vượng mọi nhà có tráng đinh vãng lai không b ạ c h đinh chỉ có hắn r ố t đặc cắn mai loại ngày này thu đã đủ rồi không được ta muốn đất bằng khởi cô đinh không nghĩ tới chính mình trốn đi đều nằm thường tôi ẩn một hồi im lặng t i ê u đang suy nghĩ muốn hay không đánh gay đối phương mặc sức tưởng tượng triệt để tan vỡ đối phương tưởng tượng thời điểm một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên nguyện vọng là không tệ đáng tiếc ta đã sớm nhìn ra người bạn tâm một bóng người nhàn nhạt hiện ra đến trong mắt mang theo lạnh lùng lao sư thiết thiên thu đồng tử c o rụt lại không phải người khác đúng là thương khung thang này vậy mà cũng đi tới hư không loạn lưu ở chỗ sâu t r ồ n g tựu giấu ở khoảng cách đệ tử không xa địa phương khoe miệng giơ lên thương khung lộ ra nụ cười thản nhiên làm khó ngươi còn nhận ta lão sư này luyện hóa long thần tiên thương khung giới tuy nhiên không cách nào ngăn cách khí tức nhưng bố trí ra một cái có thể ngăn cách không gian với ta mà nói hay vẫn là rất dễ dàng đáng tiếc ngươi không nên đến hôn đội loạn lưu lúc này ta biết ngay ngươi đã sinh ra phản bội tri tâm、ta. thiết thiên thu sắc mặt trắng nhợt tuy nhiên muốn giết vị này nhưng lão sư thực lực hắn biết đến rất rõ ràng mặc dù hắn đã luyện hóa được long thần tiên tiến bộ rất lớn muốn đánh bại giết chết đối phương còn là không thể nào hoàn thành không cần xưng hô lão sư rồi từ nhỏ đem ngươi nuôi lớn có ý kiến gì không còn không biết đã động sát tâm không cần phải che giấu nên ra tay tựu ra tay đi thương khung mặt không biểu tình vốn đang có thể duy trì thầy trò tình cảm lời nói vừa nói khai tương đương vạch tìm tòi nội khố loại quan hệ này lại không cần phải tiếp tục che giấu tốt biết rõ lao sư cũng động sát tâm tiết thiên thu minh bạch hôm nay không phải người chết chính là ta vòng không hề xoắn suýt thở ra một hơi nhịn không được xem đi qua đã lại nói mở chiến đấu không thể tránh được ta muốn biết ta có phải hay không con của ngươi tại ngươi tại đây lại sắm vai một cái gì nhân vật cho tới nay hắn đều rất tôn kính lao sư xem hắn vi phụ như thế nào đều không nghĩ tới hội phát triển trước mắt một bước này thương khung lạnh nhạt ta tu vi tiến nhanh nhìn xem đến thiên đạo huyền bí hơn nữa đã biết lòng tộc tiêu diệt một ít tin tức tự nhiên sẽ sớm làm ra một ít chuẩn bị ngươi đoán không sai lưu vân lang tiêu giao chỉ ngọc lạc thiên cung t h i ể m quế kim ô những sư huynh này của ngươi sư tỷ đều là ta cố ý phân ra đến một bộ phận đại đạo mục đích cùng cha mẹ sinh con trời sinh tính đồng dạng một khi siêu không thoát được rồi có thể thay ta ngăn cản hai thay ta đi chết ta đây đâu thiết thiên thu cắn răng tuy nhiên sớm có suy đoán chính hay nghe được như trước cảm thấy thở không được đến ngực có chút áp lực những sư huynh này sư tỷ đưa hắn đương thành lao sư trở thành người thân nhất mà ở đối phương trong mắt công cụ mà thôi ngươi cũng không phải là của ta đại đạo phân hóa mà là ta mượn nhờ máu tươi của mình cùng với hôn độn cổ thú tinh huyết dung nhập một cái phụ nữ có thai trong cơ thể mà ra đời thương khung cũng không giàu giếm ánh mắt thâm thúy viễn cổ qua đi ta dần dần trở thành đương thời người mạnh nhất biết rõ cây cao chịu gió lớn đạo lý không đề cập tới trước chuẩn bị nhất định sẽ trở thành thiên đạo cái đinh trong mắt cái gai trong thịt cho nên liền phân cách một bộ phận số mệnh cho n h â n tộc không thể không nói n h â n tộc đích thật là thiên địa s ủ n g nhi càng ngày càng mạnh càng ngày càng hưng thịnh vì vậy ta liền đưa bọn chúng số mệnh tính cả ta trước kia toàn bộ s i ê u tập ý định đem ngươi chế tạo mà ra ai ngờ dương huyền bọn người sớm đã c ó phát giác đem hắn đánh cắp giấu ở càn nguyên giới bọn hắn lực ảnh hưởng quá lớn hơn nữa là nhân tộc hưng thịnh trụ cột nếu như ta ra tay cướp đoạt rất dễ dàng lọt vào số mệnh c ắ n trả về sau còn muốn vận dụng t i ể u khó khăn cho nên liền cổ động võ thánh bọn người tới đối địch cuối cùng phái ra ngươi mấy vị sư huynh sư tỷ cùng với hoàng t u y ề n người đưa bọn chúng chém giết bọn hắn tàn nhiệm tại c ả n g u y ê n giới sống sót ngươi thực đương ta không biết chỉ là mượn tay của bọn hắn củng cố số mệnh mà thôi lại về sau ta đem thợ phụng tín đồ của bọn hắn đánh rất xuống tiên liên giới hơn nữa lợi dụng c ử ma nhất tộc cùng hắn tranh đoạt cuối cùng bị đánh cắp số mệnh toàn bộ chiếm trở lại vì vậy ta liền đem những số mệnh này toàn bộ tập trung ở cái kia phụ nữ có thai trên người n g ư ơ i tựu sinh ra đời rồi ta tập hợp máu tươi của ngươi cổ thú tinh huyết cùng với nhân tộc số mệnh thân thể n h ó á n g một cái thiết thiên thu không thể tin được không tệ thương khung gật đầu ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy được theo sinh ra đời về sau vô luận làm cái gì đều xuôi trèo mắt mái dù là gặp được nguy hiểm cũng là vì cơ duyên chuẩn bị sao bởi vì ngươi tập hợp nhân tộc sở hữu số mệnh thiết thiên thu nói không ra lời đối phương nói không sai hán theo vừa ra đời như phảng phất là tiên giới sùng nhi ba tuổi c h â n tiên năm tuổi kim tiên một ư ơ i tuổi đại la hai mươi ba tuổi dĩ nhiên là chuẩn thánh đ ỉ n h phong hơn nữa lĩnh ngộ khó khăn nhất thời gian đại đạo lúc tu luyện ngẫu nhiên gặp được bình t h ư ớ n g ngày hôm sau cũng sẽ đột phá gặp được nguy hiểm trong nháy mắt sẽ trở thành đại kỳ nộ đại cơ duyên nếu không là tô ẩn ngang trời xuất thế che đậy hào quang tuyệt đối là cái thế giới này nhất tịnh tử không đúng nếu như ta tập hợp nhân tộc sở hữu số mệnh tô ẩn là chuyện gì xảy ra ở trước mặt hắn ta vĩnh viễn đều ăn thiệt thòi thiết thiên thu giống lên không phải hắn không tin lão sư mà là nếu là hắn thực sự như vậy cao số mệnh vì sao mỗi lần bị thương này đều là tự mình thương khung mày n h ắ n lại cũng có chút không giải hắn tình huống như thế nào ta cũng không rõ lắm đối phương thật giống như không thuộc về cái thế giới này ta cẩn thận suy tính không sai biệt lắm đã biết một ít thiên đạo có thiếu đại diễn số lượng năm mươi hắn dùng bốn mươi có chín bỏ chạy thứ nhất mà hắn có lẽ t i ể u là cái này bỏ chạy một không thuộc về nhân tộc không thuộc về long tộc thậm chí không thuộc về t i ê n giới thiên đạo đều không thể k h ô n g chế nguyên nhân chính là như thế hắn và ngươi là được gâm dương mặt đối lập ngươi thuần âm hắn thuần dương chỉ cần các ngươi đối n ị c h có khắc chủ được chuyển thể gắt tự trên mệnh không phương đem đến đối ngươi người. gao, rời số âm tiết thiên thu nhoáng một cái muốn nói trước khi còn không phải thật sự cắt xong sau thật sự âm rồi tô ẩn cũng thân thể chấn động nguyên lai thời kỳ thượng cổ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy may mắn dương huyền lao sư bọn người phát hiện sớm bằng không thì thiên nhân ngũ suy hàng lầm chi tế cựu la thương khung hiến tế sở hữu nhân tộc chính thức siêu thoát thời điểm thật muốn làm như vậy toàn bộ tiên giới sẽ sinh linh đồ thán m á u chạy thành sông về phần đối phương nói hắn không thuộc về cái thế giới này làm làm một cái kẻ xuyên việt thật đúng là như thế biết rõ giờ phút này hắn cũng coi như hiểu được thương k h ô n g hết thệ cách làm đều không có sai sai tựu sai tại sự xuất hiện của mình nếu không là hắn xuyên việt không bị tiên giới quy tắc ảnh hưởng ba mươi sáu cổ thánh t i ê u tính toán đợi đến lúc tàn nhiệm triệt để tiêu tán cũng không có khả năng trở về thành t i ê n giới chớ nói chi là nhân định thắng thiên mang nhân tộc một lần nữa đi về hướng huy hoàng rồi có thương khung vị này cao cấp nhất cường giả tồn tại cái này nhất định t i ể u là một đầu đi không thông đường võ thánh chiến thánh bọn người khả năng t i ể u là thấy được một màn này mới làm ra cùng bọn họ hoàn toàn trái lại quyết định thì ra là thế thế nào còn có cái gì không biết đấy sao đem nên hỏi nói xong thương khung lần nữa xem đi qua hãn tu luyện chính là thái thượng vong tình đại đạo dù là một tay đem vị này đào tạo đi ra thật muốn riết cũng sẽ không có chút nào do dự trong nội tâm không có một điểm chịu tội cảm giác ta thiết thiên thu thân thể run rẩy sau khi sanh bởi vì số mệnh nguyên nhân vẫn cảm thấy thiên mệnh do ta ta mệnh do ta không do trời chỉ cần kiên trì dù là thụ điểm đục về sau nhất định sẽ cười đến cuối cùng thành là chân chính đại người thắng hiện tại mới biết được hãn từ đầu đến cuối tự là cái quân cờ một mực bị người loay hoay trong lòng tiêu ngạo hy vọng ầm ầm sụp đổ lại kiên trì không đi xuống thực lực bây giờ chém giết k h ô n g chế hắn vận mệnh thương khung khẳng định không có khả năng thành công có thể lại để cho hắn buông tay tự lục nhắm mắt đợi chết lại không c a m lòng trong nháy mắt cả người có chút mê mang không biết như thế nào cho phải rồi không có nghi vấn mà nói tự ngoan ngoãn bị ta thôn vệ ả à yên tâm ta sẽ thay ngươi giết tô ẩn giúp ngươi báo thủ cũng không ngổng công t h ể y trò một hồi tình cảm hai tay chắp sau lưng thương khung vẻ mặt lạnh nhạt và anh tiếng nói còn chưa kết thúc thương khung một trưởng vỗ xuống không hổ là tạo hóa cấp bậc cường giả lực lượng mãnh liệt đem hư không loạn lưu bên trong khe hở hội tụ cùng một chỗ tạo thành một cái cự đại khe rãnh tô ẩn che giấu thân hình nhận lấy dẫn dắt không ngừng lắc lư may mắn phong thần thành công ý chí cùng thế giới h o à n mỹ giao hòa khí tức không tiêu tan ra nửa điểm nếu không đơn lần này t i ể u sẽ trực tiếp bạo lộ muốn giết ta không có dễ dàng như vậy gặp thầy cho tầm đó chân tướng phơi bày biết rõ hôm nay phải chết bên trên một vị mới có thể chấm dứt tiết thiên thu gào thét luyện hóa long thần tiên sỏ xuyên qua hư không đem tiên giới khí tức dẫn đi qua trong chốc lát trời ưu ám vô số lôi đ ỉ n h trồng chất như là sắp xếp tốt hơn nhiều ca m ì nổ quân bài tùy thời đều sụp đổ gây ra lôi đ ỉ n h một kích n g h i ệ đồ thương khung ánh mắt híp lại tu vi đạt tới hắn loại cảnh giới này đã đến tiên giới đều sẽ chủ động phong ấn tu vi không n h ư ợ n g thiên đạo phát giác giờ phút này không hề che lấp phía d ư ớ i bị thứ hai nhìn xem tương đương thiên nhân ngũ suy lực lượng tùy thời đều hàng lâm không siêu thoát hoặc là nhớ tới hắn biện pháp tiên giới sẽ không còn pháp dung nạp xuất hiện không chết không ngớt cục diện ha ha ta đối với sư phụ động thủ là nghiệt đồ không giả nhưng ngươi làm sao đem chúng ta trở thành đệ tử cho tới nay cũng chỉ là công cụ của ngươi mà thôi thiết thiên thu cười to trên mặt có chút ít dữ tợn cùng điên cuồng chuyện cho tới bây giờ lại không có gì có thể cố kỵ được rồi lao thẳng đến hắn đương thành lão sư hôm nay mới tính toán thấy rõ chân diện mục khó trách mấy vị sư h ì n h sư tỷ bị g i ế t thời điểm đối phương chút nào đều không thèm để ý đánh cờ thời điểm ai sẽ để ý quân cờ được ăn chỉ cần có thể đạt được thắng lợi quân cờ mà thôi hy sinh nhiều hơn nữa đều không sao cả dầm dầm dầm hai đại cao thủ tại trong hư không giao kích tiết thiên thu tuy nhiên tu vi nhược đi một tí nhưng long thần tiên uy lực rất mạnh thiên đạo trừng phạt cũng dục dịch tùy thời đều đ ắ p xuống trong lúc nhất thời vậy mà cùng thường k h ô n g đánh chính là hừng hực khí thế khó bỏ khó phân không gian khe hở lan tràn bên trên trăm vạn dặm loạn lưu hình thành hôn đ ộ n linh khí đều bị bước qua một bên không cách nào phụ cận thương khung cũng không nóng nảy một trưởng trưởng đập rơi to rõ thanh âm đồng thời vang lên ta đem hoàng tuyển luyện hóa thành phần thân đem nhân tộc số mệnh rút ra dĩ nhiên tập hợp t i ề n địa nhân ba đạo vốn muốn mượn trợ tay của ngươi tu luyện thời gian đại đạo một lần hành động siêu thoát đáng tiếc ngươi liên tiếp ở tô ẩn trong tay ngươi thất bại quá làm cho ta thất vọng rồi hôm nay ta liền đem truyền thụ đồ đạc của ngươi toàn bộ thu hồi lại để cho ngươi biết cái gì là kỳ thủ cái gì là quân cờ năm ngón tay mở ra l a n g không trộm tới trong hư không rất nhiều khe hở lập tức bị hắn nghiết tại đầu ngón tay dốc sức l i ề u mạng dây rủa đều đào thoát không hết quanh q u ầ n bốn phía hôn độn linh khí đồng dạng không làm gì được được dung hợp hoàng tuyền về sau thương khung thực lực không chỉ có đạt đến tạo hóa cảnh giới khoảng cách cái gọi là hôn độn thánh thể cũng kém không xa khó trách đối mặt cái gọi là hỗn độn cổ thú hào không thèm để ý có thể trực tiếp ra tay luyện hóa bạo gặp lao sư thái qua cường đại tiết thiên thu biết do nếu không k i ế p nổ lôi đ ỉ n h thật sự không kiên trì nổi rồi trong mắt đỏ hoe lần nữa hét lớn lực lượng mãnh liệt đối với mây đen p h ó n g đi thần dung cảnh đỉnh phong dưới sự kích thích lôi đ ỉ n h lại kìm nén không được hóa thành một đầu ngang hơn vạn dặm điện mang đánh rất mà xuống còn chưa tới đến trước mặt vết rách đồng dạng bị hội tụ cùng một chỗ tạo thành một cái h ác động thật lớn đến mức hết thẻ pháp bảo hết thẻ thân binh đều hóa thành hư vô loại lực lượng này tạo hóa gặp gỡ cũng khó khăn dùng chống lại năm đó tứ đại hỗn độn cổ thú tự là đột nhiên bị kích mới gánh không được long hoàng tiến công bị ngạnh xanh xanh giết chết tự biết không địch lại tiết thiên thu không có chút nào trần trờ vậy mà dùng hắn bản thân vi mồi nhử đem thứ này dẫn xuống dưới cho tới nay ngươi đều không quả quyết cố kỵ quá nhiều cho tới giờ khác này mới tính toán có ta năm phần tương tự rồi gặp lỗ đen xoay quanh mà đến thương k h u n g nhẹ nhàng cười cười vô luận địch nhân vẫn là bằng hữu tiên hạ thủ vi cường nếu không đối với hắn ra tay sẽ trễ ngươi bây giờ có thể b u ô n g tha cho bản thân đối với ta ra tay xem như đã có tiến bộ đáng tiếc thật xin lỗi nói cho ngươi biết chúng ta đúng là giờ khắc này tiếng nói chấm dứt con ngón búng ra tiết thiên thu đột nhiên khẽ giật mình lập tức cảm thấy trong cơ thể một cỗ mênh mông khí tức bay lên tựa hồ đem trọn cái hư không đều bao phủ ở bên trong trong h o à n g hốt tiên giới khắp thương k h u n g đều ra hiện tại tầm mắt của hắn khắp địa ngục cũng vì hắn k h ô n g chế nhân tộc sinh tồn lực lượng huy hoàng vô cùng số mệnh tất cả đều lan tràn mà đến tu vi của hắn giống như thổi khí cầu thẳng tắp tăng v ọ n thời gian nháy con mắt đã đột phá thần dùng cảnh gông c ù g xiềng xích biến thành tạo hóa giúp ta tăng thực lực lên thiết thiên thu sửng sốt không phải muốn giết hắn sao vì sao quán thâu lực lượng chợ hắn tăng lên tu vi mấu chốt nhất chính là cỗ lực lượng này từ đâu mà đến như thế nào cho hắn cảm giác một mực trong người gợi lại không đúng đây là hắn tại trong cơ thể ta lưu lại chuẩn bị ở sau đem ta trở thành vật thay thế đối kháng thiên địa hạo kiếp chứng kiến mặt hướng đối phương lô đen đột nhiên thay đổi phương hướng đối với chính mình trùng kích mà đến tiết thiên thu sắc mặt tái nhợt mục đích của đối phương cũng không phải là giúp hắn tăng lên tu vi mà là lại để cho hắn thay thế mình bị lôi i đỉnh chém g ế trước Như vậy t ả i thiên tiểu hội tự nhiên thiên qua, tự cho nịch rằng, này đạo mà vậy cho rằng, vị g ờ trời lời. i nhiên siêu cái sinh sinh nói dĩ vong, hắn có thể siêu thoát, hoặc là sống qua cái này năm và năm. Nguyên lý, cùng Long Hoàng con tính, tương màn này nhìn ở trong ẩn không thể thoát, hoặc cha chút tử tự. một mắt, tô t và có có qua là lý, ra mẹ Đem r ư ở khi vẫn cảm thấy vị này đương thời đệ nhất nhân tu vi không kịp long hoàng ngữ kế không kịp ba mươi sáu cổ thánh thậm chí tại trong tay mình cũng liền liền chịu thiệt có phải hay không có chút hữu danh vô thực rồi náo loạn nửa ngày che giấu sâu nhất trùng hợp là h ắ n đã sớm thiết lập tốt rồi siêu thoát phương pháp vài vạn năm đến đem tiếp gần một nửa tu vi tập trung vào nhân tộc số mệnh bên trong cuối cùng lặng yên không một tiếng động rót vào tiết thiên thu trong cơ thể một khi hạo kiếp ngăn cản không nổi lập tức kiếp nổ chạn lại thu trở lại cũng dễ dàng vô cùng như vậy trải qua bản thân hoàn m ị tranh n ẽ lôi đ ỉ n h mặc dù siêu không thoát được cũng tương đương nhiều hơn năm vạn năm thời gian có nhiều thời gian hơn chuẩn bị ngoan độc vê anh ẩn chứa thương khung khí tức long thần tiên đưa tới thiên đạo lỗ đen đối với tiết thiên thu rơi đập mà xuống thoáng một phát liền đem hắn nghiền áp nằm sấp trên không trung muốn đứng dậy lại vô luận như thế nào đều làm không được t â á thân thể xuất hiện từng đạo vết rách như là bị nứt vỡ đồ sứ hắn lúc này tuy nhiên không chết thực sự đã mất đi năng lực phản kháng năm đó tu ư u nhai tý bí hí c á c thú khả năng cũng là như thế thay thế long hoàng kháng trụ hạo kiếp cuối cùng biến mất tại lịch sử trường h ạ thi cốt đều không có lưu lại bao nhiêu ta là ngăn cản không nổi nhưng là ta có thể dừng lại hai mắt hiền hồng thiết thiên thu gào rú hàng lâm lực lượng hắn là ngăn cản không nổi rồi cũng không cách nào ngăn cản rồi nhưng hiện tại thân ở hư không loạn lưu bên trong cũng không phải là tiền ê n giới chỉ cần gián đoạn long thần t i ê n quán thâu tự còn có vãn hồi chỗ trống phân phật trường tiên hình thành dòng sông tại k h ô n g chế của hắn xuống cấp tốc co rút lại ha ha ngươi chẳng lẽ thực cảm thấy long thần tiên loại này bảo vật trong tay ta thời gian dài như vậy không có làm cái gì tay chân thương khung lần nữa bắn ra rầm rầm long thần tiên không tại nghe tiết thiên thu mà nói mà là lập tức tăng vọt không chỉ có đem lôi đình hấp dẫn tới thiên nhân ngũ suy khí tước cũng kích động mà lên lại bị hắn sớm gây ra thứ này có thể chặt đứt tương lai cùng hỗn độn linh khí đồng dạng ăn mòn vạn vật vô luận tu sĩ thần thú hay vẫn là các loại thần binh lợi khí một khi dính vào sẽ mất đi sinh cơ không tự chủ được già ả yếu khí tức huệ hoải chờ đợi trầm luân cùng tử vong khoảng cách gần nhìn một hồi tô ẩn xem như rốt c ụ c hiểu được thiên nhân ngũ suy kỳ thật i ự u là giới vực đã suy bại tùy thời đều t r ô n vùi lực lượng chỉ cần là trong đó sinh ra đời tánh mạng bị thứ này ăn mòn sẽ thọ nguyên hao hết hóa thành hư vô không không có khả năng thứ này đã bị ta triệt để luyện hóa tại sao lại nghe theo mệnh lệnh của ngươi sắc mặt trắng bệnh thiết thiên thu tràn đầy không thể tin được còn tưởng rằng nắm giữ chủ động náo loạn nửa ngày h ắ n sở tác sở vi tại đối phương trong mắt tự là cái chê cười vê anh thiên nhân ngũ suy hàng lâm xuống thiết thiên thu vốn là suy yếu thân thể lập tức mắt thường có thể thấy được già yếu ngắn ngủn hơn mười cái hô hấp tựu trở nên như là bảy tám mươi tuổi lao nhân tóc tất cả đều trắng rồi cũng xuất hiện lao nhân ban làn da lỏng cùng lúc trước bị đoạt đi thời gian trường hà đồng dạng đã mất đi đại lượng sinh cơ thọ nguyên trên phạm vi lớn tiêu hao gia chi không tại m a u đem b i ế n phụ tiên giới vi ra trong đó sinh ra đời tánh mạng vi thượng diện mao da đều già yếu rồi m a u lại làm sao có thể tuổi trẻ người có hậu thủ ta cũng có luyện hóa tế tự biết rõ tùy thời đều sẽ vất lạc thiết thiên thu lần nữa gào thét vê anh một tiếng tựa hồ cái gì đó bị hiến tế một cỗ nồng đậm sinh cơ tại trong cơ thể hắn sinh ra vậy mà trong thời gian ngắn chặn thiên nhân ngũ suy lực lượng đây là tế tự mấy ước sinh linh tô ẩn đồng tử co r ụ t lại loại này tình cảnh lúc trước phục sinh đại thú vương thời điểm từng nhìn thấy qua rõ ràng cho thấy tế tự tánh mạng chỉ h o a n thiên nhân ngũ suy lực lượng thang này quả nhiên sớm có phòng bị không có gì bất ngờ xảy ra là kim ỗ thánh địa rất nhiều tánh mạng bị hắn đã mang đến có thể thoáng một phát giết nhiều như vậy sinh linh có ta bảy phần quả quyết rồi đáng tiếc hay vẫn là không đủ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thương khung lần nữa n g á c long thần tiên tại hắn lực lượng ra chi xuống trở nên càng thêm vừa thô vừa to tiên giới thiên đạo chi lực cùng thiên nhân ngũ suy càng phát hùng hồn tiết thiên thu vừa mới khôi phục một ít sinh cơ tại cỗ hơi thở này áp bách dưới lần nữa tiêu hao hầu như không còn ta không cam lòng tiết thiên thu tràn đầy không cam lòng vẫn muốn muốn chạy trốn thoát đối phương không chế vận mệnh không nghĩ tới đến cuối cùng như trước không có thực hiện vị lao sư này tâm cơ quá sâu chính mình theo vừa ra đời tự được thiết kế tốt rồi tới hạn chỉ có thể dọc theo quy định tốt tuyến đường từng bước một tiến lên đến chết đều không thể cải biến trong n g a y mắt nhớ tới tô ẩn cái kia lại để cho hắn không cách nào chống lại thiếu niên cùng là lao sư ba mươi sáu cổ thánh nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy mà hắn bên này chỉ muốn như thế nào giết chết trên lệnh quá xa ta tự tính toán chết cũng sẽ cho ngươi tính toán đánh hụt biết rõ chạy trốn nữa không hết tiết thiên thu buông tha cho chống cự trong cơ thể lực lượng sôi trào tùy thời đều đốt lên ngăn cản không nổi vậy thì tự sát như vậy thiên đạo đã mất đi tiến công đối tượng khả năng còn có thể đối với thương khung tiếp tục công kích yên tâm ta sẽ tại ngươi tự bạo lập tức ra tay như vậy trải qua thiên đạo sẽ cho rằng ta đem ngươi chém giết nếu không sẽ không giết ta còn sẽ cảm thấy ta chém giết l ác tính đối với ta tiến hành bàn thưởng thương khung nhìn ra mục đích của hắn cười nhạo nói tiết thiên thu toàn thân lạnh như băng hết thảy đều tại đối phương tính toán bên trong hắn lúc này thật sự là muốn sống không được muốn chết không xong rồi làm sao bây giờ cổ linh nhi đôi mi thanh tú cao chặt tiết thiên thu bị giết thương khung trốn qua thiên đạo g i ò xét t i ê u tính toán không siêu thoát cũng không xê xích gì nhiều đến lúc đó dùng tu vi của hắn thành tựu i hôn độn thánh thể chúng ta đem nếu không là đối thủ vị này thương khung không chỉ có tu vi cường n h ư u kế cũng sâu c h ơ mắt nhìn xem tiết thiên thu tử vong chẳng khác nào đối phương tránh thoát thiên đạo đổi g i ế t lại gia tăng lên năm vạn năm tuổi thọ lúc kia vô luận hắn hay vẫn là long h o à n g đều muốn không là đối thủ đánh lén thương k h u n g t i ê u tính toán g i ế t không chết cũng muốn lại để cho hắn triệt để bạo lộ tại thiên đạo c h i h ạ tô ẩn ánh mắt lóe lên cổ linh nhi cũng là ý này trực tiếp một chút đầu đồng ý t ố t động thủ gặp thương khung k h ô n g chế long thần tiên tiếp tục hấp dẫn tiên giới lôi đ ỉ n h chạy đến một tiếng thấp giọng hô tô ẩn đột ngột theo che giấu hư không ở chỗ sâu trong c h u i r a người mới xuất hiện nhất lực lượng mãnh liệt tự bành trướng mà ra tiểu vũ đại hắc đại ma vương thông thiên trụ cựu tiêu linh tiêu tháp hạ nguyên đỉnh chiến tranh c h i kỳ thời gian trường hà sinh tử đại đạo nhân hoàng thiên hoàng địa hoàng có thể thi triển lực lượng toàn bộ phong thích cổ linh nhi cũng đem mạnh nhất thực lực đánh nữa đi ra hai đại cao thủ đồng thời đánh lén thời gian liền một phần vạn cái hô hấp cũng chưa tới thương khung căn vốn không nghĩ tới bên cạnh còn cất giấu như vậy lưỡng vị cao thủ tô ẩn không có vừa rồi chấn định thương khung tiếng gầm gừ ở bên trong b u ô n g tha cho đối với long thần tiên không chế đối với thiếu niên o a n h kích mà đến tạo hóa tu vi quả nhiên cường đại toàn lực một quyền so về tô ẩn không chút nào t r ê n h l ệ n h hư không chỗ liên tiếp bạo tạc từng đạo thanh quang quét đi qua hào quang nội mỗi trong nháy mắt đều có vô số đại đạo sinh ra đời biến mất tô ẩn toàn lực tiến công tới đụng một cái thậm chí có chút ít ngăn cản không nổi Tạo hô ó a Cường đại như đại vậy. t ẩn trái tim lạnh như băng. Đã sớm đoán ra, thương khung tu vi、so、với hắn muốn lợi hại không ý, không nghĩ trái tim tu ít, tới ra, vi với lợi hại sớm Đã so cái ư như ờ n nhiều g hợp hữu h vậy, tập p sở p bảo, đ ạ đạo, s ù này g vật, vậy m đều chống lại không được. Bất quá, mặc dù không có đánh đối quá, chống mặc có công, thực sự thành công cản trở hắn đối với long thần tiên không chế. không không thành thành hắn thần không lén long tiên n lại với Cái Hô! Bất trở dù à sự p h á p bảo một lần nữa về tới tiết thiên thu không chế đem liên tiếp tiên giới mãnh liệt tới lôi đỉnh chắn bên ngoài bất quá vừa rồi cái này một hồi đưa tới lôi điện dĩ nhiên đi ngang qua nghìn vạn dặm không gian hư không loạn lưu đã bị áp bách trở nên vững vàng không ít áp lực cực lớn như là không c h u n g đều ra một vị tạo hóa cấp bậc cừng giả tùy thời đều bạo tạc s u ấ t siêu g i a tưởng tượng công kích ha ha đã đã chậm hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ chỉ cần hắn vừa chết ta có thể đem tất cả lực lượng thu thập trở lại đến lúc đó một lần hành động siêu thoát ngươi lấy cái gì cùng ta so thương khung cười to long thần tiên đã đem tiên giới tiếp gần một nửa thiên đạo chi lực tiếp dẫn đi qua đừng nói lúc này tiết thiên thu coi như là toàn thị n h k ỳ cũng không thể có thể đỡ nổi nói cách khác muốn k h i ê n qua ít khả năng ngươi bây giờ không phải là còn không có siêu thoát sao quát khẽ một tiếng tô ẩn một quyền đoành kích mà ra thương khung tu vi tuy nhiên so với h ắ n cao so với h ắ n cường nhưng hắn dĩ nhiên siêu thoát càn nguyên giới cường đại hơn vô cùng quyền phong ở bên trong sen lẫn thực thiết thú cùng đế giang lực lượng trong hư không vết rách tại quyền phong ở bên trong trang giấy giống như càng liệt càng lớn ta như siêu thoát người thứ nhất giết người gặp thiếu niên vậy mà có được loại này tu vi thương khung ánh mắt trở nên ngưng trọng lên một mực đem đối phương trở thành kích thích tiết thiên thu phát triển công cụ không nghĩ tới trong nháy mắt dĩ nhiên trưởng thành đến hắn cũng khó khăn dùng chống lại tình trạng tam thập tam thiên mười tám tầng địa ngục rất nhiều lực lượng hóa thành từng k h o a ngôi sao tại thiên không xoay tròn đạo đạo thanh quang hội tụ tựa như nở rộ hoa sen một tầng đón lấy một tầng đem hư không loạt lưu đều phong ấn không tại lắc lư hắn vậy mà đồng dạng k h ô n g chế thời gian lực lượng nếu như nói long hoàng là k h ô n g chế viễn cổ đi qua mà hắn tự là năm chắc mạnh nhất hiện tại đi qua lại mênh ngông cuối cùng xuất hiện tại lịch sử tương lai lại huy hoàng dù sao không có phát sinh hiện tại mới là vương đạo mới là có thể nghiền áp hết t h ể tồn tại cổ linh nhi đồng tử c o rụt lại nàng dĩ nhiên hiểu được trước mắt vị này so toàn thịnh kỳ long hoàng còn muốn đáng sợ tứ đại h ô n độn cổ thú còn sống đều chưa hẳn có thể là đối thủ khó trách từ viễn cổ về sau có thể tung hoành thiên địa phần này tu vi hoàn toàn chính xác có ngạo cười tư cách cùng nữ hải kính sợ bất đồng gặp đối phương khống chế hiện tại tô ẩn trong nội tâm thăng ra một đạo hiểu ra thời gian minh n g ông không có người có thể một mực khống chế quyền lợi không có người có thể một mực trường thịnh không suy mắt thấy ngươi khởi cao úc mắt thấy ngươi hiến khách mới mắt thấy ngươi lâu sụp trước đây vương tạ đường chức k ế n bay vào tầm thường dân chúng ra mười vạn năm thời gian trường hà quần quận mà chạy hướng chân trời lao nhanh không có chút nào ngừng thời gian là không ngừng về phía trước từng cái thời kỳ đều sẽ xuất hiện kinh tài tuyệt diễm nhân vật nam chắc thời đại phong vân một gói nhưng quần quận trường giang đông nước trôi bọt nước đào tận anh hùng không có người có thể một mực tồn tại một mực cường đại tứ đại hỗn độn cổ thú không được sao viễn cổ hậu kỳ long hoàng không lợi hại sao nhân tộc võ thánh chiến thánh bất đồng dạng thống lĩnh v à i v ạ n năm ba mươi sáu cổ thánh đều ngăn cản không nổi nắm chắc hiện tại nghe cường đại cũng chỉ là thời gian ngắn nắm chắc mà thôi bỏ lỡ lúc này sẽ trở nên suy yếu tại không coi vào đâu hô đứng ở tương lai tô ẩn một quyền đón lấy một quyền lực lượng ma bản giống như v ầ n quanh quá khứ không thể kỳ tương lai không đi hao ước luyện hóa hoàng tuyển khống chế thương cung ta vẫn là trong thiên địa cường đại nhất tồn tại trừ phi ngươi đã siêu thoát nếu không chỉ cần vẫn tồn tại tiên liên giới t u không khả năng là đối thủ của ta thương khung hư lệnh từng đạo thanh quang hướng bên này mang tất cả thời gian trường hà bên trong quá khứ tương lai tại hào quang bao phủ xuống biến thành lần lượt tuyệt thế thân ảnh từng cái đều nắm chặt hiện tại cùng tô ẩn chiến đấu vài vạn năm đi qua không mấy năm sau tương lai đối với ngươi mà nói không thể kỳ nhưng đồng d ạ n g có thể là người khác hiện tại thương khung vậy mà đem thời gian đại đạo lĩnh ngộ đã đến loại tình trạng này thậm chí vượt qua đại thú vương bị vô số hiện tại hư ảnh đánh t r ú n g tô ẩn không ngừng lui về phía sau cứ việc xuyên suốt mười vạn năm thời gian nếu không bị thời đại chỗ trói buộc cùng vị này so như trước t r ê n lệch đi một tí không đúng cổ linh nhi mặt mũi tràn đầy sốt ruột muốn tiến lên hỗ trợ đột nhiên nhìn ra không đúng ngừng lại thương khung nắm chặt hiện tại hơn nữa khống chế từ viễn cổ đến nay từng cái trọng yếu thời gian tiết điểm theo lý thuyết sớm đã biến thành tiên giới mạnh nhất không người có thể địch Có chế, cách khác. Đối phương cường thịnh trở lại, cũng chỉ là tiên cấp cũng lực chiến nói nói, thể, Tô vượt tiên thịnh trở tiên tẩu, rất tẩu, toàn tới không khống phương phương đánh không lại đào tẩu, hay vẫn là rất nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ, cũng không ẩn vẫn dùng ra toàn bộ lực lượng đã đã Đối độ, đối đối đào đào đấu. với ra rơi rơi ra A, giờ, bị bây bộ lại, lại là là là mà mà rõ ràng không đúng hắn là làm cho đối phương phóng xuất ra cường đại nhất tu vi do đó đem thiên đạo lực lượng hấp dẫn tới rất nhanh cổ linh nhi hiểu được nàng có thể lĩnh ngộ đến điểm ấy đang tại cùng tô ẩn chiến đấu thương khung như thế nào minh bạch liên tục mấy quyền đánh chính là tô ẩn lần nữa lui về phía sau to rõ tiếng cười vang vọng mà lên ngươi cảm thấy để cho ta thi triển toàn lực có thể đưa tới thiên địa hạo kiếp ha ha ngươi quá ngây thơ rồi tại thiên đạo trong mắt ta chỉ là tiết thiên thu phần thân ta càng cường nó càng muốn đem đối phương chém giết ngươi làm như vậy nếu không cứu không được hắn ngược lại sẽ lại để cho hắn chết nhanh hơn cái này tô ẩn sắc mặt chấm xuống vội vàng quay đầu quả nhiên thấy tiết thiên thu phía trên lôi đỉnh càng thêm h u n g mánh bành trốn rồi không biết hắn dùng phương pháp gì lúc này tiết công công tản mát ra siêu cường khí tức bao dung cả tòa tiền l i giới cùng mà so sánh với đang cùng chính mình chiến đấu thương khung thật sự cùng phân thân đồng dạng không có ý nghĩa là viễn cổ thần thú hệ thử cổ linh nhi đồng tử co rút lại nghĩ tới điều gì nhịn không được hô lên hệ thử tô ẩn không giải cổ linh nhi gật đầu là cùng long hoàng đồng nhất thời đại thần thú thực lực không tính quá mạnh mẽ cường đại nhất bất quá giới chủ cấp cùng dung giới cánh so kém không phải nhỏ tí teo lại càng không cần phải nói cùng tạo hóa dựng lên nhưng nó có một siêu cường năng lực tạo hóa đều hết sức kiên kỵ cái kia chính là bắt trước tô ẩn bắt trước cổ linh nhi nói không tệ nghe nói cho hề thử ăn tươi tu luyện giả móng tay nó cựu sẽ thay đổi cùng móng tay chủ nhân giống như lúc chẳng những dung mạo giống nhau trí nhớ cũng độc nhất vô nhị người thân nhất đều không thể công nhận đoán không sai tiết thiên thu chính là do hề thử cắn nuốt thương khung móng tay sau biến thành một khi kích hoạt lực lượng thiên đạo đều phân biệt không đi ra thậm chí sẽ cảm thấy hắn mới là bản tôn cái này tô ẩn chấn động toàn thân không hổ là sống mấy vạn năm láo ra hỏa vì sống sót thủ đoạn quả thực n g ư ờ thiên trước khi cảm thấy có thái cực đ ồ có thể giấu giếm thiên đạo đã cảm thấy ta mặc kệ hắn là ai náo loạn nửa ngày những cường giả chân chính này đồng dạng không đơn giản ít nhất cái này hề thử hắn ưu chưa từng nghe qua không hổ là có được hỗn độn cổ thú huyết mạch bác học nhiều thức l i ề n h ề thử loại này tánh mạng cũng biết đem hai người đối thoại nghe vào thai ở bên trong thương khung mỉm cười cùng nữ hải nói đồng dạng hắn hoàn toàn chính xác mượn nhờ hề thử lực lượng lúc này tiết thiên thu tại thiên đạo trong mắt chính là của hắn bản tôn mà chính hắn thì là cái nho nhỏ phân thân một khi bản tôn tử vong sẽ biến mất lợi hại thấy hắn thừa nhận tô ẩn cảm khái Những cường giả này, giả siêu vì thương o đoạn. Long Hoàng, á t thật hết thủ đúng đã dùng Cung là lai. Thương khung luyện hóa hoàng tuyển cũng đem chính mình ngạnh xanh xanh luyện chế thành phần thân tiết thiên thu biến thành bản tôn thay thế mình chịu chết tận mắt nhìn thấy đều cảm thấy không thể tin được Dầm dầm dầm. Đối tho cảm nhận được tiết thiên thu càng ngày cùng mạnh lực lượng thiên đạo lại nhịn không được hội tụ mà ra lực lượng ẩm ẩm mà xuống a trên đầu gân xanh toát ra tiết thiên thu con mắt đỏ thấm muốn phản kháng lại cảm thấy một điểm lực lượng đều không có tùy thời đều sụp đổ hắn tuy có thương khung khí tức lại không có thương khung lực lượng không vỏ bọc mà thôi nói sau t i ê u tính toán thực sự thương khung thực lực đối mặt cường đại như thế thiên địa hạo kiếp cũng khẳng định ngăn cản không nổi bằng không thì thứ hai cũng không cần tốn hao nhiều như vậy tâm huyết làm ra như vậy một cái cục diện rồi ngần đầu nhìn hướng lên bầu trời lập tức hàng lâm hạo kiếp tiết thiên thu biết rõ chạy trời không khỏi nắng đột nhiên hàm răng cắn chặt một tiếng gào rú ta không cam lòng à tô ẩn ta nguyện ý đem một thân tu vi toàn bộ giao cho ngươi luyện hóa chỉ cầu ngươi giúp ta đem hắn đã giết vain tiếng nói chấm dứt thân thể rồi đột nhiên nổ t u n g dĩ nhiên đạt tới tạo hóa lực lượng đối với tô ẩn lao đến không có nghĩ tới tên này hội như vậy quyết đoán tôi ẩn thoáng một phát sửng sốt lập tức hiểu được sắc mặt khó coi đem một thân tu vi tiễn đưa cho mình cũng không phải là lương tâm phát hiện mà là dương n h u mình nếu là lòng tham đem có lực lượng này luyện hóa chẳng khác nào đã tiếp nhận hề thử quy tắc do đó biến thành thương khung bản tôn lọt vào thiên địa hạo kiếp n g h i ê n áp chính mình gánh không được thiết thiên thu tương đương giết cửu nhân đại thù được báo gánh vắp được vô luận chính mình chém giết thương k h u n g hay vẫn là thương khung chém giết chính mình đối với hắn mà nói đều không thiệt t h i dù sao đều là cựu nhân trước khi chết còn có thể làm cho hai cái cựu nhân tàn sát lẫn nhau xem như đạt được ước muốn rồi có thể ở trước khi chết làm ra loại này quyết định đã có ta mười thành tàn nhẫn cùng tâm tính thương khung ở đâu không rõ ý nghĩ của đối phương cũng không ngăn trở ngược lại nhẹ nhàng cười cười quay đầu nhìn về phía thiếu niên cười hô lên tô ẩn đệ tử ta trong cơ thể ẩn chứa ta một nửa lực lượng ngươi dám tiếp nhận sao tại hắn xem ra thiếu niên ở trước mắt không tiếp thụ cố lực lượng này cũng không phải là đối thủ tiếp nhận tự biến thành hắn bản tôn thay hắn ngăn cản thiên địa hạo kiếp ha ha có lực lượng không tiếp thụ cái kia là người ngu biết rõ đối phương tâm tư tô ẩn cười lớn một tiếng giới vực lực lượng rồi đột nhiên phong thích p h ầ n phật t i ế t thiên thu tự bạo sinh ra lực lượng lập tức bị hắn bao phủ lại long thần tiên cũng không có đào thoát đối phương là dương như không giả hấp thu cố lực lượng này chẳng khác nào biến thành thương cung có thể không luận chính thức thương khung hay vẫn là tiết thiên thu khả năng đều không nghĩ tới lúc này tô ẩn dĩ nhiên siêu thoát nói cách khác sớm đã không bị tiên giới thiên đạo ảnh hưởng cho nên thoáng một phát tự sát một vị tạo hóa còn cam tâm tình nguyện bị chính mình luyện hóa với hắn mà nói cầu còn không được vê anh vê anh vê anh vô cùng vô tận lực lượng tiến vào trong cơ thể tô ẩn bản thì đến được thần dung cảnh đ ỉ n h phong khí tức lập tức kịch liệt gia tăng trong nháy mắt đối với tạo hóa đã có nhất định được lãnh ngộ cùng lý giải vô số đại đạo tại trong óc nhanh chóng lập lòe tiết thiên thu bản thân cũng không có đạt tới tạo hóa cảnh giới nhưng thương không đạt đến vì để cho kỳ biến càng như chính mình loại này lĩnh ngộ cũng thông qua hệ thử năng lực lặng lẽ phục chế tại ý thức của đối phương ở chỗ sâu trong lúc này bị tô ẩn luyện hóa tương đương đã tiếp nhận thương khung toàn bộ tư tưởng cùng đối với đại đạo cảm g ộ thời gian nháy con mắt tu vi đã đột phá dung giới cảnh gông cùng xiến xích hướng tạo hóa tiến quân nguyên lai、like、cái này là tạo vật trong nội tâm thăng ra một đạo h i ể u ra trong thiên địa sinh sôi không ngừng đạo lý dũng mánh vào trong óc hóa thành một đầu mới tinh đại đạo càn nguyên giới trong tiếng nổ vang chư kiền hống khâm nguyên anh chiêu vu chi kỳ lúc trước bị long hoàng chém giết rất nhiều thần thú một lần nữa đản sinh ra đến vô số kỳ chân dị thảo cũng theo hư vô t r o n g sinh ra đời tản mát ra nồng đậm hương thơm những dược liệu này không thuộc về trước kia biết đến bất luận một loại nào tiên giới chưa bao giờ có cứ như vậy nương theo ý nghĩ của h ắ n mà được sáng tạo đi ra kiếp trước một ít chân quý dược vật cũng đột ngột xuất hiện đông trùng hạ thảo linh chi nhân sâm ý niệm đắm chìm tại càn nguyên giới nội cảm nộ lực lượng tấn manh tăng lên một mảnh trúc lâm đột ngột từ mặt đất mọc lên tất cả hắc bạch giao nhau thần thú hiện hiện tại trước mắt tại đây không phải hỗn đ ộ t cũng không cần phải có mạnh như vậy phòng ngự cùng thực lực phải dựa vào mại manh còn sống a thực thiết thú đồng dạng bị hắn một lần nữa sáng tạo ra đi ra bất quá nguyên bản thực lực cường đại đã không có nhất m i ệ n g động mà vạn vật sinh một lời ra mà pháp tác sửa cái này là tạo vật tiên giới nhất cảnh giới đỉnh cao ha ha thấy hắn hấp thu tiết thiên thu lực lượng thương khung cũng không ngăn trở ngược lại trên mặt lộ ra cười khẽ trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm người loại này tánh mạng sinh sôi nảy nở nhanh nộ tính cường thiên tư cao trở thành thế giới bá chủ chỉ là vấn đề thời gian đáng tiếc khuyết điểm cũng rất rõ ràng cái kia chính là tham lam biết do nuốt cố lực lượng này sẽ trở thành vi vật thay thế gặp thiên đạo chủng kích còn không phải muốn đi làm thực là không có thuốc chữa được rồi t h i ệ n đưa ngươi lên đường a lắc đầu con ngón búng ra ẩm ẩm vốn là tích góp từng tí một vô số lực lượng lôi đ ỉ n h trở nên càng thêm cực lớn lực lượng mãnh liệt ở bên trong không ngừng xoay quanh bồi hồi nương theo một tiếng xé rách không khí chính là bạo tạc phá thoái hư không bổ tới lần này tập hợp tiên giới thiên đạo toàn bộ lực lượng mặc dù là hắn mạnh kháng đều bản thân bị trọng thương thiếu niên vừa mới đột phá tạo hóa hơn nữa rồi đột nhiên dung hợp như vậy lực lượng khổng lồ hỗn độn không chịu nổi không cần nghị cũng biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ hô c u ồ n g bạo lôi đỉnh trùng kích mà xuống thời gian không gian bị một tầng tầng xe rách hỗn độn linh khi trùng kích đi ra khe hở tại cực lớn năng lượng nước lũ xuống khe danh giống như lấp đầy trước khi cái gọi là giới chủ kiếp dung giới kiếp tại cô lực lượng này trước mặt cái gì đều không tính là không đáng giá nhắc tới thiên nhân ngũ suy diệt thế chi lực hủy diệt năng lượng toàn bộ tập trung ở lôi điện ở trong tạo hóa gặp gỡ đều lập tức giả yếu cuối cùng thọ nguyên hao hết tô ẩn gây yếu thân ảnh một phần vạn cái hô hấp không đến đã bị cái này cổ thủy triều triệt để bao phủ phao đều không có toát ra một điểm cái này chết rồi ta cũng rốt cục tránh thoát thiên nhân ngũ suy có thể an tâm đã vượt ra thương khung nhẹ nhàng thở ra thiên đạo lực lượng c h ú t xuống nói do tại nó trong mắt mình đã chết rồi thiên nhân ngũ suy rốt cuộc không làm gì được đến một cái lôi đ ỉ n h đã giải quyết phiền phức của mình lại chém giết cái này tiềm lực vô cùng thiếu niên quả thực nhất cử lưỡng tiện đằng sau chỉ cần sẽ tìm đến long hoàng tiêu sử thái tử đem hắn chém giết dung hợp viễn cổ thượng cổ cùng với hiện tại siêu thoát sẽ t h ấ y không là vấn đề cái gì chư thiên vạn tộc cái gì vương hầu t ư ớ n g tướng cái gì siêu cấp thiên tài cười đến cuối cùng còn không phải hắn lắc đầu thương khung đang muốn s ắ p bị lôi đình đánh nát tô ẩn thi thể lấy đi luyện hóa do đó trở nên càng mạnh hơn nữa chỉ thấy trước mắt trói mắt lôi đình không ngừng lắc lư liều mạng hướng tiên giới phương hướng chạy t h ủ mạng tự hồ sợ bị người đuổi theo đồng dạng đang tại nghi hoặc một cái im lặng thanh nhâm vang lên đừng chạy à ta còn không có ăn đủ đấy đồng tử co rút lại vội vàng hướng thanh nhâm phương hướng nhìn lại lập tức gặp hẳn phải chết không thể nghi ngờ thiếu niên lúc này đứng tại trong hư không hai tay ôm một căn vừa thô vừa to lôi điện liều mạng túm ở rồi sau đó người như là trấn kinh c ự long thất kinh giấy r u a lập lọe hồ quang điện nội tràn đầy tuyệt vọng giang g i á c giang g i á c sấm r ề n bên trong để lộ ra tuyệt vọng ngoan ta không có ác ý t i ự u một ngụm t i ự u nuốt một ngụm nhẹ nhàng cười cười thiếu niên miệng một chương hô lôi đỉnh cự long bị lập tức nuốt đã đến trong miệng biến mất ở trước mắt c á c ô ô xoa ô, ô ba còn lại lôi điện ưu h á n vợ bé bình thường cái kia còn dám dừng lại nửa bước hô một tiếng chạy thục mạng không còn một mảnh m a u đều không tìm được một căn đáng tiếc thiếu niên vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn thở dài một tiếng xem đi qua thương khung phiền thoái ngươi sẽ đem tiên giới thiên đạo dẫn tới thân thể cứng đở thương khung toàn thân lạnh như băng ai đặc sao có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì đây chính là tiên giới thiên đạo đáp xuống lôi đ ỉ n h chỉ cần là tiên giới tánh mạng vô luận ai gặp vỡ đồng ề u chịu mẫu sẽ phải chịu kiểm chế, không cách nào chống lại, do đó bị hoành đánh cho bã. Vị này ngược lại tốt, không chỉ có đánh không có, mấu chốt, còn bắt nó dọa chạy. Không kiểm lại, lại người cạn ngược có có, còn bị Vị răm nào này nó đúng, do tốt, dọa đó đã đ bã. bắt vượt ra.、Đồng、tử co rụt lại một cái ý nghĩ x n g ra thương k h u n g nắm đấm xếp chặt có thể thôn phệ thiên đạo hàng lâm trừng phạt lực lượng hơn nữa lại để cho hắn sợ tới mức đào tẩu chỉ có một khả năng cái kia chính là thiếu niên ở trước mắt cũng không phải là tạo hóa mà là dĩ nhiên siêu thoát siêu thoát tu sĩ có được cùng tiên giới bình khởi bình tọa lực lượng cùng địa vị cái gọi là thiên đạo đừng nói không làm gì được được, thực có can đảm tìm phiền thoái khả năng còn có thể bị cưỡng ép lôi kéo tiến chính mình g i ớ i vực hóa thành tiếp tế cùng tầm bổ cảm tạ các ngươi thầy trò hai người trợ giúp ta hiện tại cảm giác rất khá vì báo đáp các ngươi sẽ giết ngươi đi cũng không phủ nhận tô ẩn cười ha ha trong thanh âm nằm đấm dơ lên mạnh mà t r ù n g kích mà đến luyện hóa tiết thiên thu tương đương dung hợp thương k h u n g một nửa tu vi cùng với nhân tộc cự ma nhất tộc sưu tập vài vạn năm số mệnh giờ phút này hắn không chỉ có đột phá tạo hóa càng là đạt đến một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới thiên đạo lôi đ ỉ n h tuy nhiên cường đại đối với hắn lại không đáng kể chút nào thương khung vội vàng nên đón lập tức cảm thấy hung mánh lực lượng nghiền áp mà đến cánh tay tại chỗ bị chấn n á t ngực cũng bị tạc ra một cái đ ộ n lớn thu vi của hắn rõ ràng một điểm chống cự năng lực đều không có đi biết rõ tiếp tục ở lại được nhất định sẽ bị tại chỗ đánh chết nào dám nói nhảm thân ảnh nhoáng một cái hóa thành một đạo hư ảnh thẳng tắp hướng tiên giới xông tới chạy đi đâu hư l ệ n h một tiếng tô ẩn lại một quyền đánh tới thiên địa nghiền nát hư không sụp đổ thương khung đào tẩu thân ảnh bị tại trô đánh trúng lưng nổ tung máu tươi không ngừng huy sái muốn giết ta không dễ dàng như vậy biết rõ tiếp tục nữa hẳn phải chết không thể nghi ngờ thương khung gào thét bàn tay rồi đột nhiên một chiêu rầm rầm vô số pháp bảo bay ra rầm rạp chẳng trịp tựa n hư mưa to, còn chưa tới đến trước mặt, năm năm, chưa trước Sương ba to, tới thời toàn tung. tiên vật tập bảo còn đến đồng nổ hắn giới siêu bộ bị và không biết bao nhiêu, lúc này vì bảo bản bộ nhiêu, nhiều tiếp tánh tâm trực toàn quan này mạng, căn bản chẳng quan tâm nhiều như lúc vậy, vì vệ khe i ế p p nổ. ầ n không Phật, thư h k hở trong chốc lát trở nên đủ có mấy trăm vạn dặm tựa như tấm màn đen bình thường vật che chắn ánh mắt thừa dịp hiện tại công phu thương khung nhẹ nhàng nhoáng một cái hóa thành một đạo thanh quang biến mất tại ánh mắt không biết giấu ở cái đó một tầng không gian tôi ẩn đuổi tới trước mặt t h â n thức thủy ngân giống như lan tràn mà đi toàn bộ tiên giới tính cả hư không loạn lưu vô ưu tinh hà đều bị bao phủ ở bên trong từng bước không gian đều bị dò xét kết quả lại cái gì cũng không phát hiện thằng này thật giống như hư không tiêu thất bình thường tìm không thấy tung tích thương khung không hổ là hư không sinh ra đời linh tính thật muốn ẩn nút đi mặc dù là ta cũng khó khăn dùng phát giác tìm một vòng cái gì đều phát hiện không được tôi ẩn nhịn không được lắc đầu vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ tùy ý thằng này đào tẩu cổ linh nhi nhữ mày thật vất vả đem hắn trọng thương lại tùy ý đào tẩu tự l à tại quá thua lỗ không sao không có gì bất ngờ xảy ra thằng này nhất định sẽ đi hỗn độn canh giữ ở bắc nguyên tri địa tất nhiên có thể đợi đến lúc tô ẩn nhẹ nhàng cười cười tu vi đột phá tạo hóa bất cứ chuyện gì đều đã có tối tăm bên trong cảm ứng thiên cơ đại đạo cường đại hơn đã có biết trước năng lực cổ linh nhi n g hoặc i h b ắ c nguyên tri địa tô ẩn gật đầu hắn biết rõ ta siêu thoát khẳng định minh bạch bình thường tạo hóa đã không phải là đối thủ muốn giết ta chỉ có thành tựu hỗn độn thánh thể mà muốn làm đến điểm ấy chỉ có thể vào nhập hỗn độn lại không có mặt khác lựa chọn cho nên không có gì bất ngờ xảy ra nhất định sẽ cùng long hoàng liên thủ một lần nữa mở ra thần thú đồ cổ linh nhi bừng tỉnh đại ngộ lần nữa nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt tràn đầy bội p h ủ khó trách nàng cảm thấy kỳ quái đối phương tu vi như thế làm sao có thể tùy ý thương k h ô n g đào thoát náo loạn nửa ngày là ở câu cá m à thương khung biết rõ bị câu thực sự không có biện pháp gì bởi vì chỉ có thành t i ể u hỗn độn thánh thể nghĩ biện pháp siêu thoát cái này một con đường có thể đi nếu không vô luận tảng tại đâu đó đều bị thiếu niên phát hiện do đó chém giết ta củng cố thoáng một phát tu vi chúng ta ra lại phát giải thích xong tô ẩn không nói thêm gì nữa hai mắt nhắm lại tâm thần lần nữa đắm chìm tại cản nguyên giới nội cắn nuốt tiết thiên thu thế giới phạm vi lần nữa gia tăng lên một trăm triệu g i ả m đặt đến bốn trăm triệu tả hữu long thần tiên hoành treo hư không câu thông lấy tiên l ê n giới không ngừng cắn nuốt trong đó linh khí duy trì toàn bộ thế giới cân đối lúc này càn nguyên giới thần giới nhân giới địa ngục yên t ĩ n h vận chuyển ba mươi sáu cổ thần tất cả tư h ắ n trước một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng trở thành tạo hóa hắn cũng đã minh bạch một cái thế giới muốn trở nên càng thêm ổn định là tối trọng yếu nhất t i ể u là cân đối t ỷ như nghịch thiên dược liệu có thể có nhưng tối đa chỉ có thể cứu tánh mạng người lại để cho tuổi thọ kéo dài một ít khởi người chết thịt bạch cốt khẳng định không được nếu không quy tắc cũng sẽ bị phá hư từ đó làm cho trật tự hỗn loạn thật giống như thế tục bên trong pháp luật vương tử phạm pháp thứ dân cùng tội nếu là có bất đồng quy định nhất định sẽ có người toàn lỗ thủng cuối cùng làm cho chính lệnh không được pháp luật không tiếp tục công tín lực khó trách ta tu luyện khổ cực như vậy thì ra là thế nhớ lại theo cấm địa đi ra một đường gian khổ tu luyện tôi ẩn thở dài một tiếng có thể nhanh như vậy thì có tu vi như thế cũng không phải hắn đặc thù mà là không ngừng cố gắng mười ba cái cả ngày lẫn đêm phấn đấu mới có như thế huy hoàng cái này tự làm một loại cân đối túi đầu nhìn về phía địa ngục lúc này dĩ nhiên có sinh linh hồn phách tiến vào trong đó đã bắt đầu mới luân hồi t h ư ở n g thiện phát ác khi còn sống tích thiện có thể đầu thai đến người trong sạch hưởng thụ phúc báo khi còn sống làm ác để vào mười tám tầng địa ngục chịu khổ trăm năm đầu thai vi xuất sinh ý niệm lập lòe địa ngục trật tự vận chuyển một lần nữa sinh ra đời giải tri thú ngồi ngay ngắn ở diêm la trong điện khống chế sinh tử tri thư nhân giới trước khi thương khung giới những tín ngưỡng kia thương khung tu luyện giả dần dần bị càng nhiều nữa người đồng hóa ngẫu nhiên một ít đau đầu cũng bị tô ẩn dùng đại pháp lực c h é m giết biến thành tu sĩ、si、khác bổ dưỡng sư thánh giao lý truyền bá thiên hạ mỗi người đều có đầy đủ tài nguyên lực lượng đủ mức tu hành nhân tộc trở nên càng cường đại hơn Long tộc, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Huyền Vũ. Liên Hoàng, Phượng Huyền tộc, Kỳ Vũ, ba mươi sáu vị lão sư chính yên tĩnh ngồi ở tam thập tam thiên bên trong khống không chế thiên thống Thấy họ chính mình mới chức trách, tô ẩn không nói thêm chính chẳng nghe thanh muốn ngự văn vẩn. bọn ẩn nói cản nguyên đến văng giới, tắc, có lấy loại lời, lên. quy triệt Tô một Thiểu Tô mới rời đi địa đã để đã âm ý niệm khẽ động tô ẩn xuất hiện tại lao sư dương huyền trước mặt không người ô quyền tuy nhiên lúc này thực lực ba mươi sáu vị lao sư đã không phải là đối thủ hơn nữa bọn hắn thần linh thân phận cũng là tự mình một tay sắc phong nhưng làm như vỡ lòng l ân sư hay vẫn là cấp cho đầy đủ tôn trọng cùng kính sợ hiện tại ngươi đã siêu thoát một lần nữa xây dựng một cái thế giới chỉ cần làm từng bước phát triển xuống dưới nhân tộc chỉ biết càng ngày càng hưng thịnh ta cảm thấy ta tiếp tục lưu lại tại đây cũng không có bất kỳ ý nghĩa vuốt vuốt trong râu dương huyền nhẹ khẽ cười nói lao sư phải ly khai tô ẩn sửng sốt tuy nhiên sớm biết như vậy dương huyền cũng không phải là tiên giới thổ dân tánh mạng nhưng dù sao tại đây chờ đợi vài vạn năm lúc này thậm chí có ly khai ý định lại để cho trong lòng của hắn nhịn không được kinh ngạc ân dương huyền gật đầu danh sư thế giới đến cùng như thế nào ta hay vẫn là muốn trở về nhìn xem hơn nữa tại ngươi phong thần lập tức tựa hầu nghe đã đến ngươi vị kia sư huynh triệu hoán sư huynh tô ẩn hiếu kỳ ngươi nói là cái kia họ t r ư ờ n g sư huynh trước khi tìm kiếm lượng thiên thức thời điểm vị này từng nói qua chính mình có một sư huynh khống chế thiên đạo tiện tay có thể bóp chết thánh nhân chỉ tiếc một mực chưa thấy qua cũng chưa bao giờ xuất hiện qua khúc khục kỳ thật cũng có thể xưng là sư thúc hắn vừa mới bắt đầu giả mạo đệ tử của ta về sau thành sư đệ của ta dương huyền nói tô ẩn im lặng giả mạo đệ tử biến thành sư đệ đây đều là cái đó cùng cái đó a nghe xong đã biết rõ cái này họ trương sư h ì n h không thế nào đáng tin cậy không biết ý nghĩ của hắn dương huyền nói trước kia ta liên lạc không được đối phương là vì tiên giới cách ngăn không cách nào đem tin tức truyền lại đi ra ngoài chờ đến hỗn độn hướng liên hệ thoáng một phát thử xem lại để cho hắn tới tiếp ta vừa vặn ngươi cũng gặp thoáng một phát lại để cho mấy người bọn hắn biết rõ ta dương huyền cũng không khoác lác tô ẩn cười khổ vị lao sư này vừa nói có một siêu cường đệ tử mặt khác ba mươi lăm vị cổ thánh t i ể u cười nhạo nói thật hắn cũng không quá tin tưởng đã nói như vậy rồi vậy thì nhìn xem đến cùng có thể hay không chịu h ò a tới cùng lao sư trò chuyện xong tô ẩn cảm thấy tu vi đã triệt để vững chắc lúc này mới mang theo cổ linh nhi thẳng tắp hướng bắc nguyên chi địa phương hướng sống tới loại này tu vi phía dưới tiên giới bất kỳ địa phương nào đều không còn là bí mật có thể tùy ý ra vào rồi tiên giới một chỗ hư không không gian lắc lư hai đầu cực lớn long ảnh từ bên trong bay ra long hoàng tiêu sử thái tử lúc này long hoàng tu vi thâm bất khả c h ắ c thú đình cùng nhục thể của hắn hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ toàn thân kim c h ó i tản mát ra c h ó i m ắ t hào quang nhất cử nhất động không gian sụp đổ thời quang đảo lưu tiêu sử thái tử cũng không biết đã nhận được cái gì cơ duyên vậy mà đồng dạng đạt đến tạo hóa cảnh giới so về trước khi tiết thiên thu chỉ mạnh không yếu phu hoàng chúng ta hiện tại làm như thế nào huyên nổi giữa không trung tiêu sử thái tử xem đi qua tiến vào hỗn độn luyện thành hỗn độn thánh thể như vậy mới có cơ hội siêu thoát long hoàng ánh mắt lập lòe tiêu sử thái tử nhẹ gật đầu đang muốn tìm kiếm bắc nguyên tri địa phương hướng chợt nghe đến một cái cởi mở tiếng cười vang lên long hoàng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hô không gian nhoáng một cái thương khung thân ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn lúc này lại không có trước khi bị tô ẩn đuổi g i ế t chật vật thương thế trên người cũng hoàn hảo không tổn hao gì người còn dám xuất hiện con mắt n h a o lại tiêu sử thái tử khí tức trên thân rồi đột nhiên bạo tạc mang theo trần c h u ỗ i sắc ý cuối cùng quyết chiến trong tràng thằng này nắm cổ của hắn thiếu chút nữa đem hắn chém giết cuối cùng h ư ớ n g chi đem long thần tiên cướp đi t h ù này hóa thành cho đều khó có khả năng quên thái tử thỉnh chớ vội vàng sao động tại hạ lần này tới không phải muốn cùng hai vị chiến đấu mà là muốn cùng các ngươi liên minh thương khung thản nhiên nói liên minh ngươi nằm mơ lực lượng trong cơ thể rồi đột nhiên nổ tung tiêu sử thái tử một tiếng long âm móng nuốt trào đi qua đặt tới tạo hóa cảnh giới thực lực của hắn đồng dạng thập phần đáng sợ một trào tầm đó mấy trăm vạn dặm hư không như là biến thành khối băng có thể đủ đem bên trong bất luận cái gì tánh mạng đều bao phủ ở bên trong tiêu sử thái tử có thể ở viễn cổ trổ hết tài năng trở thành long hoàng duy nhất truyền nhân tự nhiên có không gì sánh kịp thiên phú lúc này tuy nhiên vừa mới đột phá sức chiến đấu lại không thể so với thương khung yếu thân ảnh loay lên tránh thoát công kích của hắn thương khung cởi mở thanh â m vang lên nghe tại hạ đem nói cho hết lời động thủ lần nữa cũng không mượn hai vị chẳng lẽ không muốn siêu thoát chúng ta siêu thoát không siêu thoát còn không cần dùng ngươi tới nói nhảm tiêu sử thái tử tiến công không ngừng bất quá đều bị thương khung từng cái hóa giải tốt rồi biết rõ nhi tử thực lực trong thời gian ngắn mại hà đối phương không được cùng hắn mất mặt còn không bằng như vậy thôi long hoàng cực lớn đầu lâu xem đi qua là đèn lồng trong ánh mắt mang theo lạnh lùng có tính toán gì không nói thẳng ra à bằng không thì ta hai cha con không ngại liên thủ đem người chèm giết đối với cái này cái thương khung hắn đồng dạng không có hảo cảm gì hãy nghe ta nói hết ngươi sẽ cải biến chủ ý cười nhạt một tiếng thương khung xem đi qua bất quá nói sau ra tính toán của ta trước khi ta muốn hỏi trước thoáng một phát long hoàng ngươi cũng đã biết như thế nào siêu thoát long hoàng con mắt meo lại sắt cơ lóe lên rồi biến mất siêu thoát với hắn mà nói là mấu chốt nhất cơ mật nhi tử cùng đại thú vương đều không có nói cho tự nhiên không có khả năng nói cho người khác biết lơ đễm thương khung tiếp tục nói nếu như ta không có đoán sai ngươi là muốn lấy tiến vào hỗn độn rèn luyện hôn độn thánh thể a theo ý của ngươi tạo hóa tăng thêm loại này mạnh nhất thân thể không có gì bất ngờ xảy ra tự có thể đối kháng thiên đạo do đó siêu thoát h ừ long hoàng cũng không phủ nhận cũng không thừa nhận hắn đích thật là nghĩ như vậy hôn độn thánh thể cùng tì hưu các cổ thú đồng dạng tung hoành hôn độn mà không sợ hãi tạo hóa tiên giới nhất tu vi đỉnh cao cả hai đồng dạng đã tới t dĩ nhiên cùng thiên đạo ngang hàng thấy hắn không nói lời nào biết do đã đoán đúng thương không nói ngươi cảm thấy phương pháp này nhất định có thể thành công sao vì sao không thể long hoàng ánh mắt lóe lên từ viễn cổ đến bây giờ chưa bao giờ xuất hiện qua siêu thoát cảnh cừng giả cho nên hắn cũng không xác định được hay không được chỉ là một loại suy đoán thương khung cười nói nếu như ta nói loại phương pháp này nhưng thật ra là sai lầm kỳ thật tiên i ê n giới đã có người siêu thoát thành công nữa nha có người siêu thoát nhìn nhau long hoàng tiêu sử thái tử riêng phần mình lộ ra không tin chắc chắn một trăm phần trăm người này cũng không thành t i ể u hỗn độn thánh thể thậm chí liền tạo hóa cũng không phải đã nhưng thoát ly thiên đạo k h ô n g chế thành t i ể u siêu thoát cảnh cừng giả thương khung con ngón đ ú n g ra một cái màn sáng lập tức xuất hiện tại hai người trước mặt lập tức thượng diện xuất hiện thiếu niên ôm ấp một đầu tia chớp c ử long cũng đem hắn thôn phệ hình ảnh cái này long hoàng chấn động toàn thân tu vi đạt tới hắn loại tình trạng này tự nhiên đó có thể thấy được trước mắt lôi đ ỉ n h phát ra từ nội tâm sợ hãi có thể làm cho bọn hắn đều chịu nghe tin đã sợ mất mật thiên đạo biến thành như vậy chỉ có một khả năng cái kia chính là siêu thoát t h ằ n g này vậy mà đi tới một bước này tiêu sử thái tử càng là không thể tin được hôm trước vừa chưa tỉnh lại còn truy đối phương sinh tử không khỏi chính mình k h ô n g chế cuối cùng không tiết tạc tiết thiên thu bảo bối để chạy chối chết ngắn ngủn hơn hai ngày điểm đã đã vượt ra tận mắt thấy đều không thể tin được đây chính là phụ hoàng hao tốn mười vạn năm đều không có làm được sự tình thương khung ánh mắt lập lòe đúng vậy không có đạt tới tạo hóa không có ngưng tụ hỗn độn thánh thể có thể siêu thoát nói rõ siêu thoát phương pháp cũng không phải là chúng ta tưởng tượng cái k i a dạng nói cách khác hắn nắm giữ chính thức siêu thoát chi pháp nếu như có thể đem hắn chém giết cướp lấy cái này p h á t quyết chúng ta ba người đều có cơ hội cái này long hoàng con mắt meo lại mặc dù chỉ là cái ghi chép lại màn sáng nhưng hắn tin tưởng thật sự bằng không thì vị này đương thời đệ nhất nhân không có khả năng đến tìm hắn liên minh hợp tác như thế nào đã trầm mặc một lát long hoàng hỏi biết rõ đối phương đã giao động thương k h u n g nhẹ nhàng thở ra nói rất đơn giản dẫn ta tiến vào hỗn độn nghĩ biện pháp rèn luyện hỗn độn thánh thể một khi thành công ba người liên thủ chém giết tô ẩn ép hỏi siêu thoát phương pháp không có thành công trước khi ai cũng không thể vi phạm ước định nếu không chết ở lôi đ ỉ n h phía dưới chọn đời không được siêu sinh thấy hắn phát hạ lời thề còn nói thành khẩn vô cùng long hoàng trần c h ờ một chút cuối cùng gật cực lớn đầu lâu t ố t hình ảnh là nói thật vị thiếu niên kia dĩ nhiên đã c o i được so với hắn còn muốn thực lực cường đại hơn nữa nghịch thiên v ậ n khí chỉ bằng vào hắn và tiêu sử thái tử mà nói thật đúng là không cách nào chém giết thăng thêm vị này phần thắng càng lớn hơn một chút đương nhiên liên minh mà thôi giết tô ẩn về sau thằng này dám có cái gì tâm tư khác động thủ lần nữa cũng không m u ộ n lên đường đi thương nghị trước một người nhị long không nói thêm lời xe rách không gian hướng bắc nguyên chi địa bay đi chương ba trăm bảy mươi sáu đại kết cục hạ cùng trước kia tô ẩn đến thời điểm đồng dạng cái này thần thú phát nguyên chi địa nhược thủy nhẹ nhàng c h ả y xuôi sơn động r ă n g khắp nơi yên t ĩ n h như là một bức họa tu vi đạt tới bọn hắn loại tình trạng này lại không cần mượn nhờ s ỉ ngâu ngư các mặt khác lực lượng chân đạp mặt nước bay về phía huyệt động ở chỗ sâu trong thời gian không dài đi tới thần thú đổ chỗ thác nước trước mặt long hoàng móng đuốc r u lên trước khi đem hắn phong ấn thần thú đồ bay ra lạc yên không một tiếng động đã rơi vào trên thác nước phương tới hoàn mỹ giao hòa ông một cái cự đại môn hộ đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người vô cùng vô tận hỗn độn linh khí vành trướng gào thét như là giữ tận cự thú tùy thời đều xông tới cái này pháp bảo quả nhiên là tiên giới cùng hỗn độn cầu thông truyền tống môn đi long hoàng đi đầu v ọ t tới thương khung tiêu sử thái tử vận chuyển lực lượng theo sát mà đến t i u khi bọn hắn tiến vào môn hộ lập tức một k h ỏ a vi trần lạng yên không một tiếng động cùng tới đồng dạng tiến vào trong đó đúng là sớ m ngay ở chỗ này che giấu tốt tô ẩn thái cực đồ che lấp khí tức long hoàng thương khung đều phát giác không đến vừa tiến vào môn hộ lập tức cảm giác được vô cùng vô tận hỗn độn linh khí đập vào mặt muốn đem người hòa tan tô ẩn dùng mình loại này hỗn độn linh khí ăn mọi lực vậy mà so với trước thực thiết thú trong cơ thể p h ó n g thích càng thêm tinh thuần càng tăng kinh khủng thậm chí thư không loạn lưu ngọn nguồn chạy xuôi đi ra cũng không có đáng sợ như vậy mặc dù là hắn rồi đột nhiên gặp gỡ cũng nhịn không được ăn một chút á n g h u y xem ra hỗn độn linh khí tại tiến vào tiên giới về sau hung tính đã bị qua đi mất một bộ phận rồi ngần đầu hướng long hoàng bọn người nhìn lại quả nhiên thấy bọn hắn đồng dạng nhũ mày cực lớn hủ thực chi lực lại để cho hắn toàn thân đau đớn máu tươi sụp đổ lưu thú đỉnh quát khẽ một tiếng một tòa cự đại cung điện hiện hiện tại ba người phía trên ngay sau đó tiêu h hưu bụng hình thành ì u bụng c ố cùng quyết chiến trường, đồng dạng bao phủ xuống. quyết t phủ Hai đại i bao n nhất đồng giới thời cao cấp nhất phát bảo, pháp x ấ t thực hiện, hôn linh khí hữu chi nhiên độn lực, quả sử u quá, lâu, Tiêu y này giảm không gian không giải đồng dạng kiên không được bao lâu, sẽ bị một chút tăng hăng thời dài đợi, chi nói, kiên giã.、Kế、tiếp mà một làm Kế chỗ hóa pháp chút như thế nào? ít. Bất trì thế bao bị ở có được sẽ s thái tử n h ư mày hắn chỉ biết là tiến vào hỗn độn có cơ hội ngưng tụ hỗn độn thánh thể có thể cũng không biết như thế nào mới có thể thành công căn cứ ta luyện hóa cổ thú ý niệm đến xem hôn độn bên trong cũng không phải là toàn bộ đều là linh khí hay vẫn là hội sinh trưởng một ít dược liệu cùng thực vật thì ra là cái gọi là thiên dược chỉ cần có thể tìm được luyện hóa tự có rất lớn cơ sẽ thành công long hoàng nói ân lần này nói chuyện chính là thương cung rất hiển nhiên đối với chuyện này đồng dạng hiểu rõ rất nhiều thiên dược cùng hôn độn cổ thú đồng dạng có thể hấp thu hôn độn linh khí sinh trưởng mỗi một cây đều cường đại vô cùng ủng không còn có cổ thú thực lực chúng ta tìm được về sau cần dùng thời gian ngắn nhất đem hắn phong ấn hàng phục nếu không thứ này có thể ẩn độn tại linh khí bên trong triệt để biến mất lần sau còn muốn bắt lấy ít khả năng tiêu sử thái tử chừng to mắt dược liệu hội chạy nó trước khi nghe qua nhưng còn có thể chiến đấu cùng cổ thú thực lực tương tự n g h ĩ cũng không dám nghĩ thương k h u n g mỉm cười loại dược liệu này trí tuệ không thấp đơn thuần tìm mà nói khẳng định tìm không thấy cùng với câu cá đồng dạng dùng cái gì đó đem hắn rụ rỗ tới mới được không tệ long hoàng tiếp nhận lời nói đến ánh mắt thâm thúy nhìn về phía xa xôi hỗn độn ở chỗ sâu trong thiên dược ưa thích thôn phệ bị hỗn độn linh khí ăn mòn c ứ n g giả tu vi càng cao ăn mòn càng lợi hại càng khả năng hấp dẫn đối phương bàn tay một chuyện một đầu thần thú tiêu bản xuất hiện tại trước mặt đây là t ì hưu r a lông ta trước khi t i u chuẩn bị xong có l ẽ hội có hiệu quả tiêu sử từng đem phượng tộc lộng ngọc công chúa làm thành tiêu bản long hoàng đem t ì hưu làm thành dáng vẻ ấy thật đúng là thân phụ tử nhẹ nhàng thở ra tiêu sử thái tử quay đầu nhìn về phía hơi nghiêng thương khung trong mắt mang theo cảnh giác đây là phụ hoàng ta chuẩn bị thứ đồ vật có thể câu ngày nữa dược mà nói cũng quy phụ hoàng sở hữu đó là tự nhiên cũng không thèm để ý thương khung đồng dạng con n g ó n đ ú n g ra một cái thi thể hiện ra đến võ thánh lúc trước bộ dạng này thi thể bị hắn luyện hóa lúc này dùng để câu lấy thiết liên dược nhất không thể phù hợp hơn hô tì hưu r a lông làm thành tiêu bản đặt ở hỗn độn bên trong rất nhanh đã bị hòa tan phát ra xì xì tiếng vang phóng xuất ra tối tăm mở mị sương mù võ thánh thân thể ăn mòn nhanh hơn hắn khi còn sống vừa mới đạt tới dung giới cảnh khoảng cách tạo hóa còn có rất lớn một khoảng cách thân thể cũng không tính quá mức mạnh mẽ càng là ngăn cản không nổi sương mù tỏ khắp hướng xa xa tung bay mà đi phóng xuất ra đặc t h ù mùi hỗn độn linh khí cùng tô ẩn kiếp trước nguyên tử đồng dạng vô luận pháp bảo còn là cừng giả tiến vào trong đó thời gian lâu rồi đều bị phai mở thành nguyên thủy nhất trạng thái thiên dược thật có thể lại để cho người cô động hỗn độn thánh thể d ấ u ở đằng sau tô ẩn tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía bên người nữ hải đối phương đã nhận được tinh vệ cổ thú chi nhớ đối với hỗn độn so với hắn hiểu rõ thêm nữa thiên dược là hỗn độn trong sinh tồn dược vật đối với hỗn độn thánh thể hoàn toàn chính xác có trợ giúp thật lớn bất quá cũng chỉ là trợ giúp mà thôi muốn thành công cũng k h ô lắc đầu cổ linh nhi nói kỳ thật tiến vào tiên giới tứ đại cổ thú tý hưu đế giang thực thiết cùng tinh vệ đồng dạng không có có thành công khoảng cách chính thức hỗn độn thánh thể còn kém một bước bằng không thì cũng không có khả năng lại để cho long hoàng khinh địch như vậy chém giết chúng đều không có thành công tô ẩn sửng sốt cái này bốn đầu thế nhưng mà tại hỗn độn trong sinh ra đời hơn nữa sinh tồn không biết bao nhiêu năm an thiên linh dược không có trên trăm cũng có mấy trụ như vậy đều không có thành công thương khung bọn người gửi hy vọng thôn phệ một cây t i ể u hoàn thành rất rõ ràng khó có thể làm được cổ linh nhi gật đầu nói kỳ thật muốn thành t i ể u h ô n độn thánh thể đối với bọn họ mà nói rất khó đối với ngươi mà nói không coi vào đâu tô ẩn không giải nữ hải cười nói ngươi phong thần thành công lúc này càng nguyên giới dĩ nhiên cùng tiên giới không kém bao nhiêu chỉ cần đem hắn đặt ở h ô n độn bên trong thu h ô n độn linh khí không chỉ có thực lực hội càng ngày càng mạnh thân thể đồng dạng hội càng phát ra cường đại thành tựu hỗn độn thánh thể có lẽ không khó năm đó tỉ hưu đế giang chúng mạo hiểm nhảy vào tiên giới chính là vì học tập loại phương pháp này kéo dài tuổi thọ kỳ thật đối với tu luyện giả mà nói trước siêu thoát mới có thể thành tựu hỗn độn thánh thể bởi vì siêu thoát về sau linh hồn mới có thể ký thác tại hỗn độn cùng hỗn độn cổ thú thiên dược giống nhau triệt để thuộc về hỗn độn bên trong tánh mặn g rồi mà không phải thành tựu hỗn độn thánh thể lại siêu thoát cho nên vô luận thương khung hay vẫn là long h o à n g nhất định làm không được vĩnh viễn cũng không thể thành công tô ẩn giật mình còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra náo loạn nửa ngày siêu thoát mới là bước đầu tiên không thành hỗn độn sinh vật như thế nào thành t i ể u hỗn độn thánh thể bọn hắn bước đầu tiên t i ể u sai rồi siêu thoát cũng đã thành chê cười cái kêu lại để cho bọn hắn tiếp tục câu ta trước đem cản nguyên giới phóng xuất ra nói sau đã biết phương pháp cùng mục tiêu tô ẩn không tại nhiều nói nhẹ nhàng nhoáng một cái mang theo cổ linh nhi hướng hỗn độn chỗ càng sâu bay đi đập vào mắt chỗ đều là tối tăm mờ mịt khí thể không có thiên địa càng không có biên giới không biết lan tràn đến nơi nào như là con sâu cái kiến rơi vào hải dương khắp nơi đều đồng dạng tìm không thấy phương hướng thậm chí cao thấp tả hữu đều phân biệt không xuất ra tràn đầy cảm giác vô lực đã bay trọn vẹn nửa canh giờ khoảng cách thương khung bọn người dĩ nhiên vượt qua không biết bao nhiêu ước dặm tô ẩn cái này mới ngừng lại được hô càng nguyên giới hiện, hiện cùng hỗn độ n linh khí tiếp xúc lập tức như là khí cầu gặp thổi phồng thiệt không ngừng bành trướng nương theo khuyết trương vô số hỗn độ n linh khí điên cuồng hướng trong đó tuân ra tô ẩn khống chế tầng ngoài cùng không gian xuất hiện một tầng tầng gãy điện tạo thành hư không loạn lưu cùng vô số tinh thuần tiên linh chi khí hướng thần giới nhân giới rơi toàn bộ thế giới trở nên vui sướng hướng vinh sinh cơ càng lúc càng nồng nặc càng ngày càng cường thịnh tô ẩn thân thể quả nhiên đồng dạng đã xảy ra kịch liệt biến hóa cơ bắp chặt chẽ Tế bào càng thêm bào bắp càng hoa chắc chắn, cơ vô ă n cũng biến thành đứng sác. Trước kim khi đứng tại h ám n độn luận i n bên trong, không vận h khí h c y ể n lượng, còn cảm thấy sẽ coi ăn mòn lực giác, mà bây giờ, cảm thấy t h coi loại cá、like、h cái gì pháp quyết tu luyện đều là cảm lộ thế giới quy tắc lại để cho thân thể linh hồn càng thêm vững chắc càng thêm gần như cân đối lúc này hắn đem một cái có thể so với tiên giới giới vực trong người khung thành công càng là chia làm thần giới nhân giới địa ngục ba tầng tuyệt địa thiên thông phong thần thành công trong cơ thể dĩ nhiên triệt để vững chắc lại không có người có thể giao động thậm chí cái kia sáng tạo tiên giới cường giả trở về đều chưa hẳn so lên loại tình huống này cái gọi là tạo hóa hỗn độn thánh thể chỉ là nước chạy thành sông vấn đề lại không có nửa điểm độ khó hỗn độn hải dương kịch liệt sôi trào bởi vì bị càn nguyên giới thôn vệ quá nhanh tạo thành một cái đường kính vượt qua ước g i ả m đen kịt vòng xoáy tô ẩn dung nhập thần hồn giới vực giống như khô cạn không biết bao nhiêu năm sa mạc rồi đột nhiên gặp xuân vũ điên cuồng thôn vệ thu nạp càn nguyên giới thiên không linh khí trong thời gian ngắn trồng chất quá nhiều biến thành mưa to hàng rơi trên mặt đất đã có nồng đậm như vậy sinh cơ nguyên bản chùi l ù i mặt đất lập tức trở nên xanh un tươi tốt vô số thảm thực vật bình đi lên đủ loại động vật cũng dần dần xuất hiện tiên giới cây cối cao bất quá hơn 1 0 m như thế nồng đậm tiên linh chi khí dưới sự kích thích tùy tiện một căn t n g cây đều đạt đến vài trăm mét thậm chí một ít cỏ dại đều vượt qua trăm mét đào hoa đua nở kết xuất nguyên một đám trậu rửa mặt lớn nhỏ quả đào gạo hạt gạo càng là lớn nhỏ cỡ n ắ m tay hai cái có thể nở rộ một chén linh khí đầy đủ đối với tu luyện giả mang đến ảnh hưởng thật sự quá lớn trước kia làm chết khô mục đã có linh vũ thoải mái một lần nữa tỏa sáng thanh xuân cành lá đầy trời che nắng tránh ngày trước kia tiên giới cũng hẳn là như thế cho nên viễn cổ thời đại vạn tộc mọc lên san sát như rừng cường giả vô số tô ẩn giật mình tựa hồ về tới mười vạn năm trước cường giả xuất hiện lớp lớp thời đại cái này thời kỳ tiên giới linh khí có lẽ đồng dạng đồng đậm đến cực điểm mới có thể sinh ra đời vô số chủng tộc vô số cường giả cùng với đủ loại chân quý pháp bảo về sau sáng tạo tiên giới cường giả biến mất tiên giới đã mất đi khống chế linh khí nhập không đủ suất càng ngày càng yếu ẩm ẩm hỗn độn linh g n khí chuyển hóa tiên linh chi khí lại để cho cản nguyên giới không ngừng lột xác tín ngưỡng chi lực sinh chi khí tràn ngập thân hình cùng tô ẩn hấp thu hỗn độn linh khí h o à nhất sinh nhất tử một ý niệm cùng hắn lĩnh ngộ hướng chết mà sinh sinh tử đại đạo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nếu như đem sinh so sánh dương c h i ế t i ể u là âm một âm một dương cùng trong đan điền thái cực đồ tạo thành hoàn mỹ bế hoàn dầm dầm hỗn độn linh khí tiên linh c h i khí giao hòa tại thái cực đồ nội tới hai hai giao hòa không ngừng rèn luyện phía dưới ám kim sắc thân thể lần nữa tiến bộ cốt cách trong chớp mắt t i ể u thuế biến thành màu vàng kim áo ánh cơ bắp cũng cùng hoàng kim đồng dạng trói mắt trói mắt khó trách cổ linh nhi nói thương khung long hoàng vĩnh viễn đều khó có khả năng thành công đã minh bạch hỗn độn thánh thể rèn luyện quá trình dĩ nhiên biết được muốn làm được điểm ấy cần đại lượng sinh cơ cùng hỗn độn linh khí mà khi thế chỉ có hắn cái này triệt để siêu thoát người có thể hiểu rõ không biết qua bao lâu tiên linh c h i khí hỗn độn linh khí tại thái cực đ ồ nội tạo thành một cái h o à n mị cân đối tô ẩn biết rõ hỗn độn thánh thể dĩ nhiên tu luyện hoàn thành loại này thân thể muôn đời bất hủ bất luận cái gì pháp bảo đều không gây thương tổn nắm đấm siết chặt cảm thụ thoáng một phát hắn lúc này cảm giác chỉ bằng vào thân thể có thể một quyền đem thiên địa l ụ c lỗ so cái gọi là tạo hóa cường đại nhiều lắm tạo hóa một phương thế giới đỉnh phong nhất mà thôi chỉ có thể coi là mà m vượt hỗn độn bên trong một cái bình thường tánh mạng cùng đế giang tỷ hưu không kém bao nhiêu mà hỗn độn thánh thể tại toàn bộ hỗn độn hải dương đều được cho đỉnh phong nhất rồi hô chân long kiếm hiện hiện tại lòng bàn tay đối với cánh tay chạm tới len k e n cái này trôi toàn bộ tiên giới đều sắp xếp bên trên tuyệt thế thần b i n h vỡ vụn ra đến cắt thành mấy chục đoạn một điểm năng lực phản kháng đều không có tiểu vũ hiếu kỳ một trào bổ tới móng nuốt n ư ớ c vỡ máu tươi chảy xuôi người cái này không phải hỗn độn thánh thể mà là so thánh thể còn cường đại hơn hỗn độn kim thân sững sờ tại nguyên chỗ cổ linh nhi trong mắt tràn đầy hoảng sợ hỗn độn thánh thể chỉ là cốt cách biến thành ám kim sắc vị này tính cả cơ bắp đều biến thành màu vàng kim áo ánh cùng trong truyền thuyết hỗn độn kim thân độc nhất vô nhị mặc dù nàng biết được trí nhớ cũng không có người thành công qua hỗn độn kim thân t ô ẩn nghi hoặc xem ra căn cứ của ta truyền thừa trí nhớ hỗn độn thánh thể đã là hỗn độn bên trong rất mạnh tồn tại nhưng vẫn có thần thú thành công qua tỉ như thần thú thao thiết thần thú đào ngột thần thú cùng kỳ cùng thần thú hỗn độn nhưng hỗn độn kim thân nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua cổ linh nhi khuôn mặt trắng bệnh sớm đã biết rõ thiếu niên tiến và hỗn độn về sau tiến bộ sẽ rất đại vượt xa qua nàng tận mắt thấy như trước cảm thấy khó có thể tin ngắn ngủn hơn mười phút đồng hồ không chỉ có đã vượt qua năm đó tì hưu đế giang c á c thú thậm chí liền trong truyền thuyết hỗn độn tứ đại vương giả đều có thể so ra kém rồi hắn lúc này tứ đại cổ thú sống lại t i ê u tính toán hơn nữa thương khùng long hoảng cùng một chỗ tiến công chỉ sợ cũng không làm gì được, được nghe xong giải thích tôi ẩn giờ mới hiểu được tới bừng tỉnh đại ngộ mượn nhờ tiên linh chi khí sinh chi lực cùng hỗn độn linh khí t ử chi lực truy luyện ra thân thể dĩ nhiên đã vượt qua cái gọi là hỗn độn thánh thể đ ạ t đến một cái khác cấp độ cùng cảnh giới tinh thần khẽ động lần nữa nhìn về phía trước mắt thế giới dĩ nhiên khôi phục bốn trăm triệu ở bên trong đường kính t i ê n tính lơ lửng tại hỗn độn bên trong như là một tòa cự đại được thành trì hoặc như là một cái ổn cư sóng biển đại sơn tùy ý thủy triều cọ rửa ta tự sừng sững bất động mạnh liệt mà vào hỗn độn linh khí xuyên thấu qua g i ớ i vực vách tường bị g â y điệt hư không loại bỏ cùng tu luyện giả xuất hiện chính thức trên ý nghĩa cân đối thật lớn như thế thế giới khó tránh khỏi hội hấp dẫn hôn đ ộ n cổ thú ngấp nghẽ đã như vậy g i ớ i vực vách tường r a cô à. tô ẩn con ngón búng ra một giọt tinh huyết bay đi rơi vào g i ớ i vực phía trên trong chốc lát tại bên ngoài tạo thành một tầng cứng c ỏ i phòng hộ màng để phòng ngự lấy xương bí hí mai rùa tới vừa so s á n h với đều kém cách xa và dặm cổ linh nhi dùng đem hết toàn lực đều không thể phá vỡ lỗ thủng nói cách khác t i ê u tính toán có đế giang tỉ hưu như vậy cổ thú muốn đi vào trong đó cũng không cách nào làm được mà tô ẩn muốn đi vào một cái ý niệm trong đầu mà thôi c à n nguyên giới triệt để tại hỗn độn ở trong co chỗ đứng tô ẩn cũng đã minh bạch không ít chuyện tiên giới sẽ xuất hiện thiên nhân ngũ suy là vì mở tiên giới cường giảm mất do ta khống chế mà nói tại đây sẽ một mực gần như cân đối thế giới sẽ càng thêm vững chắc đừng nói mỗi người như rồng rồi nhưng â nhân n lòng cũng không nói、chơi. Tiên giới, năm và năm xuất hiện thiên nhân ngũ suy, xuất hiện n thủ một tiểu xuất xuất diệt chơi. thế, h đầu suy, giới, và thật ra là thế giới tự mình bảo hộ bởi vì sáng tạo ra cái thế giới này chủ nhân không phải v ỡ lạc tự là mất tích không có người không chế thôn vệ hỗn độn linh khí tốc độ sâu sắc chậm lại nhập không đủ suất phía dưới tự nhiên sẽ già ả yếu thông qua chém giết sinh linh đến một lần nữa thu hoạch sinh cơ mà hắn căn bản không liên lụy vấn đề này biết rõ hỗn độn kim thân đã tu luyện hoàn thành tạo hóa cảnh giới cũng đạt tới đỉnh phong nhất tô ẩn không tại nhiều nói ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa nữ hải nhẹ nhàng cười cười đi xem bọn hắn câu được thiên dược không có thuận tiện làm cho vài cọng đến nếm thử lúc này cái gọi là long h o à n g thương khung trong mắt hắn đã không coi vào đâu cũng nên thay tiên giới thanh lý thoáng một phát thú ác tính rồi nữ hải nhẹ nhàng gật đầu đem càn nguyên giới ở lại hỗn độn ở chỗ sâu trong tùy ý nó tự do trôi nổi tô ẩn tắc thì mang theo nữ hải xe rách trước mắt hỗn độn linh khí đi nhanh về phía trước bay đi trước khi đã bay hơn nửa canh giờ mà bây giờ không đến một cái hô hấp liền trở về khoảng cách tiên giới không xa địa phương chứng kiến thương cung long hoàng yên tĩnh canh giữ ở tối tăm mở mịt linh khí bên trong lặng chờ thiên dược tiến đến không để cho bọn hắn cơ hội tô ẩn mỉm cười vừa rồi không giết cái này mấy người là vì thực lực không đủ hiện tại cô động hỗn độn kim thân thành công vô địch thiên hạ dĩ nhiên cũng không cần phải lưu lại đương thai h ỏ a rồi thiên dược xuất hiện cổ linh nhi chỉ về phía trước tô ẩn ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên thấy võ thánh tỉ hưu bên cạnh thi thể l ư ợ n g gốc hình người bộ dáng dược liệu chậm rãi tới gần cái này l ư ợ n g gốc dược liệu trên đầu tản mát ra nhàn nhạt hào quang như là trói mắt vân h à cho người một loại hư hảo cảm giác không chân thật bất quá còn không co tới gần có thể cảm nhận được dược vật ở bên trong ẩn chứa nồng đậm sinh chi lực thậm chí đã vượt qua tạo hóa khó trách sẽ có nghe đồn luyện hóa thiên dược có t、so, hô cảm khái ở bên trong canh giữ ở hơi nghiêng long hoàng tiêu sử thái tử thương khung động thủ ba đại cao thủ liên hợp cùng một chỗ hùng hồn lực lượng đem hôn độn sẽ rách ra c h ố n g rông khu vực nổ vang không ngừng lực lượng như biển ba người bọn h ắ n vốn là t i ê n giới người mạnh nhất lại sớm đã có chuẩn bị thiên dược cứ việc coi chừng thời gian không dài hay vẫn là bị lực lượng mãnh liệt phong lấn chặt trong thời gian ngắn không cách nào đào thoát thở ra một hơi thương khung hai mắt tỏa ánh sáng ha ha đã có cái này dược có thể cô động hôn độn thánh thể thậm chí một lần hành động siêu thoát long hoàng tiêu sử thái tử cũng đồng dạng tràn đầy kích động từ viên cổ sống đến bây giờ chính là vì siêu thoát hiện tại rốt cục đã có cơ hội h ư n g phấn có thể nghĩ hiện tại động thủ sao hơi nghiêng cổ linh nhi gặp vốn muốn giết người tô ẩn thời khắc mấu chốt ngược lại không có động tĩnh tràn đầy nghi hoặc xem đi qua thiếu niên nhẹ nhàng cười cười không cần trước xem cuộc vui a xem cuộc vui hơi nghi hoặc cổ linh nhi lập tức chứng kiến phong ấn chặt thiên dược ba đại cao thủ tuy nhiên h ư n g phấn tuy nhiên cũng không có sốt ruột về phía trước ngược lại riêng phần mình trong ánh mắt mang theo cảnh giác thiên dược có thể tôi luyện l ụ c thân do đó siêu thoát chuyện này cũng chỉ là suy đoán không được đến chứng minh là đúng như vậy đi ta trước thử xem nếu là thất bại cũng có thể nghĩ đến đám c á c ngươi làm vết xe đổ quát khẽ một tiếng long hoàng thân ảnh về phía trước vừa t h u vừa to ngóng luốt phá không về phía trước trào tới ba người liên hợp hình thành phong ngự lập tức xuất hiện một cái động lớn long trào xuất hiện ở lượng gốc thiên dược phía trên long hoàng không nên nóng l ò n g ngươi t ử viễn cổ sống sót sinh cơ dĩ nhiên chưa đủ tùy tiện trùng kích siêu thoát nguy cơ trùng trùng để ta đánh đi ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng hơn nữa đã thấy đã siêu thoát tô ẩn thích hợp nhất ý niệm chấn động thương khung xuất thủ mười ngón như là mười tòa núi lớn ngăn trở long t r ả o đồng dạng đối với thiên dược nghiền áp mà đến thương khung trước khi chúng ta tựu i đã nói rồi ai đưa tới thiên dược ai phục d ụ n g ngươi muốn đổi ý tiêu sử thái tử quát lớn đ ú người vậy, ai đ a ai da đưa A. tới thiên thì thể tới thánh thánh xương cốt đưa tới. trở tiêu sử thái tử, thương lại Cái liệu, phục hưu chỉ dụng, còn lông, cọng lông này lưỡng ràng xương Ngăn khung dược, dược đưa ư có có gốc là rõ võ sử l ạ nói h liên Người n tục. láo da đầu nổ tung tiêu sử thái tử quát lớn tỷ hưu chính là hỗn độn cổ thú dù là chỉ còn lại có da lông cũng so ngươi cái kia võ thánh thi thể chân quý thiếu ở chỗ này vô nghĩa ngươi một cướp ta hai cha con phụng bồi đến cùng thuộc hạ gặp chân trường a cũng tốt ai thắng ai trước đạt được thiên dược thương k h u n g ánh mắt lập lòe một lần nữa phong ấn dược liệu long hoàng đương xuất thủ trước thú đình bí mật mang theo lấy t ỷ hưu cuối cùng quyết chiến trường nghiền áp mà đến hai đại pháp bảo đều được cho tiên giới đỉnh phong nhất đồng thời thi triển không có không gian hỗn độn đều bị ném ra một khu vực như là tạo thành một cái tiểu thế giới thương k h u n g biết rõ đối phương c ư ờ n g đại hai hàng lông mày giơ lên dừng chân hiện tại từng đạo thanh quang bao phủ bốn phía hối n ộ n linh khi đều bị quấy sôi trào hắn tuy nhiên đã mất đi tam thập tam thiên cựu tiêu linh tiêu tháp hai kiện pháp bảo kia dù sao cắn nuốt hoàng tuyển khống chế tiên giới năm v à n ă m một thân tu vi thâm bất khả t r ắ c long hoàng t i ể u tính toán rất c ư ờ n g phong ấn năm v à n ă m không lớn bằng lúc trước hai đại cường giả giao thủ trong thời gian ngắn vậy mà bất phân thắng bại người này cũng không thể làm gì được người kia h ừ thấy như vậy một màn tiêu sử thái tử sao có thể nhàn rỗi chạy tại bụn phía thừa cơ đối với thứ hai ra tay ba đại cao thủ cứ việc có cái gọi là liên minh có thể cũng chỉ là ngoài miệng ước định chính thức gặp được bảo vật ai cũng sẽ không tặng cho đối phương một cái đại biểu v i ế t cổ một cái đại biểu thượng cổ cùng hiện tại làm sao có thể có chính thức liên minh bọn hắn thậm chí nghĩ siêu thoát đều chỉ đem đối phương trở thành cầu thang cùng công cụ mà thôi tô ẩn lắc đầu thương khung liền đệ t ử chết rồi đều hào không thèm để ý lại để cho hắn tin tưởng thân là địch nhân long hoàng làm sao có thể v ề phần thứ hai t i ê u càng không cần phải nói vì siêu thoát không tiếc hiến tế chín con trai cùng với rất nhiều đại thần đại thù vương chết rồi cũng sẽ không thương tâm thoáng một phát hai người kia cá mẹ một lứa mà thôi liên hợp trong thời gian ngắn mục tiêu nhất trí mà thôi cho nên chứng kiến thiên dược bị bao phủ ở là hắn biết liên minh dĩ nhiên nghiền nát hắn ra tay c ũ n g không ra tay đều không trọng yếu vê anh vê anh vê anh lực lượng chảy xuôi mọi chỗ giới vực bị nghiền nát may mắn là ở hỗn độn bên trong nếu là ở tiên liên giới một chỗ lục địa khả năng t i ự u sẽ được triệt để chìm xuống dưới đất không còn tồn tại vô số tánh mạng cũng sẽ được mất đi cuối cùng biến mất tại lịch sử trường h ạ thương khung cứ việc dừng chân hiện tại có thể nói vô địch nhưng đối mặt có được thú đình long h o à n g cùng tiêu sử thái tử như trước lực không hề bắt bớ dần dần đã rơi vào hạ phong bất quá tuy nhiên không địch lại đối diện lưỡng long cũng không tốt lắm qua lân phiến bay múa máu tươi huy sái tại hôn độn linh khi ăn mòn xuống phóng xuất ra từng đạo sương ngủ. lưỡng bại câu thương không để ý tới đánh vỡ đầu ba người tô ẩn đi vào bị nhốt thiên dược trước mặt dội ra ngón tay nhẹ nhàng sờ lưỡng gốc dược liệu tràn đầy hoảng sợ trong động tác đã rơi vào lòng bàn tay n ô n g đậm sinh chi lực tại lòng bàn tay không ngừng dãy r i ụ a dốc sức l i ề u mạng muốn chạy trốn lại vô luận như thế nào đều làm không được cái này lưỡng gốc hoàn toàn chính xác có không kém gì đế giang tỉ hưu thực、lực. có thể so với tạo hóa nhưng đối với lúc này tô ẩn mà nói cái gì đều không tính là cho ngươi đi nghĩ biện pháp l u y ệ n hóa có lẽ có thể trùng kích tạo hóa thành công con ngón đúng ra lượng gốc dược liệu tự bị triệt để trói buộc đối với nữ hải bay đi thiên dược sinh chi lực cứ việc đã cường đại đến cực hạn nhưng cùng một cái thế giới tánh mạng so hay vẫn là t r ê n lệch nhiều lắm căn bản không tại một cái lượng gốc lúc này tô ẩn sớm đã không là loại lực lượng này mà phát sầu cổ linh nhi mỉm cười như t r ă m hoa đuôn ở tô ẩn chính tại chiến đấu ba đại cao thủ chứng kiến bọn hắn vất vả câu đến thiên l i n h dược bị thiếu niên đơn giản lấy đi tất cả đều khí rút run dày lên tiếng giống to thương khung nói ngươi đã siêu thoát ta hiện tại tự nhìn xem đến cùng có loại thực lực nào tiêu sử thái tử đi đầu lao đến cực lớn long thân thổi hơi giống như bành trướng thời gian nháy con mắt thân hình lan tràn vài trăm mét q u ấ y lấy hỗn độn mang theo nghiền áp hết thẻ lực lượng tô ẩn bàn tay một chảo hai cây pháo xuất hiện tại đầu ngón tay chiếc đua giống như nhẹ nhàng s ờ hô tiêu sử thái tử bị trực tiếp kẹp ở chiếc đũa bên trên như là nồi lẩu ở bên trong chuẩn bị bị phòng t h ụ c cá chạch không ngừng dãy r i ụ a lại thủy chung không thể làm gì cái này không có khả năng thương cung long hoàng gia đầu nổ tung nhất là người phía trước tràn đầy không thể tin được mới cùng thiếu niên chiến đấu một hồi cứ việc không địch lại đào tẩu các loại hay vẫn là rất đơn giản rất dễ dàng tiêu sử thái tử t i ể u tính toán không bằng hắn thực sự không kém nhiều làm sao có thể đơn giản như vậy t i ể u bị bắt chặt chẳng lẽ ngắn ngủn hơn một canh giờ lại có đột phá hay hoặc là dĩ nhiên cô đ ộ n g hỗn độn thánh thể long hoàng nếu không có thể tranh đấu rồi đồng loạt ra tay bằng không thì chúng ta đều chết ý thức được điểm ấy biến sắc nhịn không được lên tiếng hét lớn t ố t làm làm một cái thời đại người mạnh nhất tự nhiên cũng minh bạch chuyện gì xảy ra không cần đối phương nói cũng biết nên như thế nào lựa chọn rồi miệng hà khai một đạo long tức phún dũng mà ra nóng rực khí lưu như là hỏa diễm vốn tưởng rằng kim ô bổn mạng hỏa là tiên giới đệ nhất nhiệt độ cao nhưng cùng vị này long tức so rõ ràng kém một mạng lớn hỗn độn bên trong mặc dù không có không gian thời gian khái niệm nhưng vừa rồi tại chiến đấu bị nứt vỡ g i ớ i vực tại hỏa diễm dưới nhiệt độ không ngừng v ặ t mẹo tựa như đốt trọi trăng giấy đạo này khí lưu liền không gian đều có thể hòa tan phu hoàng không muốn ngay tại long tức sắp tiếp xúc đến tô ẩn thời điểm một cái rồn rập la lên văng lên long hoàng vội vàng nhìn lại nhịn không được đánh nữa cái lảo đảo thiếu chút nữa không có một ngụm máu tươi nhả trên mặt đất tiêu sử thái tử lúc này bị xuyên tại một căn pháo bên trên tô ẩn cầm nó một bên nên hướng chính mình long tức một bên tại đối phương trên người vung tư nhưng tuy nhiên long tức vẫn chưa hoàn toàn tới tiếp xúc nhưng cực nóng nhiệt độ dĩ nhiên nướng ra chóc thịt bong kết hợp tư nhưng hương khí làm cho người ngón trỏ đại đậu Long hoàng phải vội vàng dừng lại lực lượng, hoàng đành vàng dừng phải đ vội e một long lẹn. long lắc Trong ngạnh xanh xanh nuốt xuống. sinh nồng không chính mình đến phương phun còn ẩn con ngón búng、ra. Hưng Gặp tức khét ta tiểu tức, thể thu tô có Hỏa hồi, hực. ra ra ra. đều đầu, đối Xì rồi. mồm đậm mùi m đây đã bỏ, đoàn cực nóng hỏa diễm theo trong hư không đ à n sinh ra đến đối với tiêu sử thái tử thiêu đốt mà đi thanh cựu tạo hóa hơn nữa đem hỏa thánh trúc dung dung nhập trong cơ thể hắn lúc này hỏa diễm chỉ là một đạo ý niệm mà thôi nhiệt độ độ cao so vừa rồi long t ứ c còn cường đại hơn mấy lần kim ô bản mệnh hỏa tại trước mặt dĩ nhiên không tính là cái gì thang này vì siêu thoát đem thê tử của mình đánh lén giết chết làm thành tiêu bản chính mình đáp ứng lộng ngọc công chúa muốn thay nàng báo thủ đã có lực lượng tự nhiên sẽ không nương tay a a bị ngọn lửa sinh nướng tiêu sử thái tử muốn chạy trốn lại vô luận như thế nào đều làm không được mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cực lớn long thân không ngừng run rẩy thừa nhận lấy thống khổ l ộ n g ngọc công chúa vì ngươi bỏ qua hết thảy kết quả lại đổi lấy bị giết bị làm thành tiêu bản đây là người thiếu nợ nàng một bên vung nướng liệu tô ẩn một bên mở miệng hương khí tỏ khắp văn người thẳng chảy nước miếng một đầu long quả nhiên thoải mái tống ngọc lao sư thật không ta l ớ n phụ hoàng cứu ta thương k h u n g ta sai rồi nhanh cứu ta bằng không thì hắn đã giết chúng ta khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ngươi biết rõ thiếu niên thực lực đã đã cường đại đến làm người tuyệt vọng trình độ tiêu sử thái tử thừa nhận lấy thống khổ lên tiếng giống to hắn còn gửi hy vọng hai đại người mạnh nhất có thể chiến thắng đối phương đem hắn cứu thương k h u n g thái tử nói rất đúng một khi tùy ý hắn chém giết chúng ta khẳng định cũng khó có thể đào thoát long hoàng hàm răng cắn chặt ta hiện tại t i ể u p h o n g thích viễn cổ thời đại cùng ngươi thượng cổ thời đại dung hợp ta và ngươi chính thức liên thủ đem hắn chém giết tốt cũng biết lúc này tiếp tục giữ lại khẳng định đều chết thương khung không tại nói nhảm quát khẽ một tiếng thượng cổ hiện tại hai cái thời đại lực lượng theo trong cơ thể hắn lan tràn đi ra cùng thú đ ỉ n h trong phong ấn viễn cổ thời đại liên hợp cùng một chỗ tạo thành một cái tung hoành mười vạn năm thời gian trường hạ cái này đầu sông so đại thú vương càng cường đại hơn càng thêm minh n g ông bởi vì đại thú vương tuy nhiên đã trải qua viễn cổ thời đại nhưng chỉ là nhị b à thủ xa không bằng long hoàng độ cao hơn nữa không có trải qua thượng cổ cùng hiện đại thương khung nhưng lại cái này thời kỳ chúa tể hai cái thời đại dung hợp như là sinh ra đời một cái mới tiên giới hai người thực lực cấp tốc tăng gọn so vừa rồi một mình chiến đấu cường đại rồi gấp b ộ i cái này cổ linh nhi mặt sắc mặt ngưng trọng cái này dĩ nhiên không phải đơn giản một thêm một bằng với hai rồi mà là tương đương ba tương đương năm thậm chí tương đương mười ta hiểu được tiên giới cái vị kia khai sang giả đã bị chết cảm nhận được hai người thực lực biến hóa tô ẩn cũng không khẩn trương mà là thở dài một tiếng nhịn không được lắc đầu trước khi còn đang suy nghĩ có thể sáng tạo ra tiên giới vị này c ứ n g giả không thể so với sự thành tựu của hắn thấp có lẽ mất phương hướng tại hỗn độn một chỗ mới chưa có trở về hiện tại xem ra sợ là dĩ nhiên chết rồi vì sao nói như vậy cổ linh nhi không giải tiên giới là hắn khai sáng cho nên thời đại cũng có thể do hắn khống chế hiện tại bị hai người kia dung hợp nói rõ hắn đã đã mất đi đối với tiên giới khống chế loại tình huống này chỉ có một khả năng vẫn lạc tô ẩn lắc đầu hắn đem càn nguyên giới đồng dạng đặt ở hỗn độn bên trong nhưng trong đó có được linh hồn của hắn cùng ý niệm chỉ cần xảy ra vấn đề ý niệm khẽ động có thể trở lại trong đó không cần tốn nhiều sức mà thời đại đều bị tức đoạt rồi người này còn không có xuất hiện không phải vẫn lạc là cái gì xem trước khi đến nghe được truyền thuyết thật sự tiên giới khai sang giả sau khi chết thân thể hóa thành đại sơn huyết mạch hóa thành dòng sông khí thành phong trào vân âm thanh vi lôi đ ỉ n h mắt trái vi ngày mắt phải vi nguyệt hắn dùng bản thân tẩm bổ tiên giới mới sinh ra đời vô số tánh mạng sinh ra đời thiên đạo sinh ra đời quy tắc tô ẩn cảm khái công phu hai đại cao thủ liên hợp mà thành lực lượng đi vào trước mặt tàn sát bừa bãi lực lượng sẽ rách tới đem hôn độn đều trực tiếp phá vỡ ra một đạo siêu việt nghìn vạn dặm chân không khu vực vê anh lực lượng không hề giữ lại kích tại trên thân thể tựu cái này tô ẩn im lặng còn cho là bọn họ liên hợp cùng một chỗ tu vi bạo tăng gấp bội có thể mạnh bao nhiêu kết quả liền trên người hắn ra đều không có cọ phá b a o cũng không có mất một căn thương k h u n g long hoàng triệt để điên rồi đây chính là bọn hắn dứt bỏ ngăn cách toàn bộ thực lực tự cho đối phương thổi thổi phong tam kỳ k ì n h đều không có trốn biết rõ trước mắt vị này tất nhiên thành t i ể u hỗn độn thánh thể bọn hắn lúc này thực lực dù thế nào liên hợp cũng đúng kháng bất quá rồi không có bất kỳ nói nhảm đồng thời quay người đào tẩu long hoàng cũng không dám dừng lại nhi tử còn có thể tái sinh chính mình chết rồi thực tiệu không còn có cái gì nữa các ngươi cảm thấy còn kịp sao tô ẩn lắc đầu hai cái bàn tay lớn phá không trào tới như là ngang ước vạn dặm hoặc như là đã vượt qua thời gian cùng không gian gông cùng xiềng xích chỉ thoáng một phát liền đem hai người đồng thời n i t tại lòng bàn tay không muốn giết ta ta nguyện ý làm n g ư ờ i trung thành nhất thuộc h ạ long hoàng vội v à n g quát b à n h lời còn chưa dứt một ngón tay nghiền áp xuống tới cuồng bạo lực lượng dũng mánh vào trong óc đem ý niệm của hắn triệt để diệt s á t về phần long thân tiêu sử thái tử làm nướng cái này tốt nhất là làm thành tỏi rung hoặc lá hấp hương vị có lẽ đồng dạng không tệ ta biết rõ ngươi sẽ không lưu tình cũng t u lười cầu xin tha thứ rồi bất quá trước khi chết ta muốn biết ngươi vì sao có thể siêu thoát thực lực của ngươi như thế nào lại mạnh như vậy gặp long hoàng đều bị một chiêu giết chết thương không biết rõ chính mình chạy trời không khỏi nắng không hề đi dãy g i a ngược lại thể hiện ra một đời kiêu hùng khí độ ta có thể đủ siêu thoát là vì ngũ hành thánh nhân định trụ thiên địa mở một cái có thể so với tiên giới thế giới sau đó chế định nhân định thắng thiên quy tắc tô ẩn cũng không d i u diếm dựa theo tình huống bình thường hán giới vực tuy nhiên là càn nguyên giới phạm vi khá lớn nhưng không có ngũ hành thánh nhân du nhập g n cũng chỉ cùng bình thường giới chủ không có quá lớn khác nhau là bọn hán định trụ thiên địa mới khiến cho càn nguyên giới đã có càng lớn mở rộng khả năng mới có cơ hội siêu việt tiên giới lại để cho hắn phong thần cho nên cái gọi là bước ngoặt đều tại ngũ hành thánh trên thân người tô ẩn tiếp tục nói đắc đạo đa trợ thất đạo không t r ợ người chỉ vì cướp đoạt mất đi nhân nghĩa cuối cùng mới đi đến kết quả này muốn nói ở chung thời gian dài thương khung cùng ngũ hành thánh nhân thuộc về cùng thời đại nhân vật đã sớm nhận thức đáng tiếc thứ hai liều chết cũng muốn đi vào cản nguyên giới lại không tiến vào hắn tam thập tam thiên rất rõ ràng là hắn quá mức ích kỷ thái thượng vòng tình nguyên nhân không cần ngươi đậu thủ ta tự mình tới a thương khung bừng tỉnh đại ngộ lại không có trước khi xoắn suýt vê anh một tiếng muốn nổ tung lên hóa thành đ ầ y trời ngôi sao cứ như vậy tiêu tán quá mức đáng tiếc liền làm ta c ả n nguyên giới thiên đạo a tô ẩn lăng không một chảo đem thương khung lực lượng trong cơ thể toàn bộ thu nạp hắn có thể k h ô n g chế c ả n nguyên giới hấp thu hôn đột linh khí tẩm bổ tánh mạng nhưng cần hao phí rất lớn tinh lực đã thương khung đã bị chết lãng phí cũng là lãng phí còn không bằng đem hắn luyện chế lại một lần biến ảo suốt ngày đạo thay hắn khống chế thần người địa ngục tam giới bộ phận quy tắc bổ sung ba mươi sáu cổ thần một ít lô thủng cùng chỗ thiếu hụt hô thương khung toàn thân năng lượng rót vào càn nguyên giới tại tô ẩn ý niệm xuống quả nhiên sinh ra đời mới linh thức không có chút nào cảm tình khống chế được thiên địa bình thường vận chuyển tô ẩn mỉm cười đ ừ n g kêu thương khung rồi tu luyện thái thượng vong tình vô tình v o nghĩa n g đã kê ờ bất nhân a thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi s ô cầu đem luyện hóa thương khung đem long hoàng tiêu sử thái tử cũng thu nhập cản nguyên giới thịt có thể nướng hấp tỏi dung nắm giữ đầu bếp đại đạo đủ có mấy trăm loại phương pháp không cần sầu muộn nhưng lực lượng trong cơ thể quy tắc cùng với pháp bảo không thể lãng phí vê anh vê anh lực lượng nổ tung bổ dưỡng vạn vật rất nhanh luyện hóa hoàn tất n h ị long thương khung tăng thêm thú đỉnh cuối cùng quyết chiến trường lại để cho c ả cổ, cổ, nói cách khác tương lai của hắn không còn là hai nghìn năm mà là không ngừng phát triển chỉ cần hỗn độn bất diệt có thể một mực khống chế pháo căng ra thời gian hướng xa hơn chỗ lan tràn chính thức thọ nguyên vô tận không bị hỗn độn ảnh hưởng cũng không bị thiên đạo chế ước nếu như mở tiên giới cường giả là hỗn độn thần thú mà nói có lẽ là muốn mượn mở thế giới có được vượt qua năm vạn năm tuổi thọ kết quả gặp cái gì sự tình cuối cùng thân vẫn ngần đầu nhìn hướng cách đó không xa cổ linh nhi đã luyện hóa được hai miếng thiên linh dược nàng đặt đến tạo hóa cảnh giới cùng năm vạn năm trước tinh vệ cổ thú không kém nhiều nhưng cùng hắn so như trước vẫn có một đoạn khoảng cách bất quá về sau có vô tận thời gian tung hoành hỗn độn tìm kiếm càng nhiều nữa thiên dược hoặc là có cơ duyên làm cho nàng luyện thành hỗn độn thánh thể thậm chí hỗn độn kim thân lão sư sự tình giải quyết ngươi có thể liên hệ vị kia vị kia họ trường sư huynh hoặc là sư thúc rồi hết thể đều kết thúc tô ẩn một lần nữa trở lại càn nguyên giới nhìn về phía trước mặt lão sư trước khi vị này đã nói đã đến hỗn độn phải nghĩ biện pháp trở về tốt gật gật đầu dương huyền tại tô ẩn phòng hộ xuống tiến vào hỗn độn t i ê n tĩnh lơ lửng lơ lửng không trùng ý niệm tựa hồ đang cùng cái gì tiến hành câu thông vê anh một lát sau cực lớn thủy triều vang lên hỗn độn sôi trào lên tối tăm mở mịt khí tước như là nướng nước sôi biến thành một đạo hình thành cầu thang hướng nhìn không thấy ở chỗ sâu trong rất nhanh lan tràn trên không thất thải đoá hoa tự thiên mà hàng chậm chập rơi hương phiêu vạn dặm trên bậc thang phương phảng phất có một t r ư ơ n g hồng thảm phố ở phía trên thon dài bóng người theo cối u cùng chống một thanh giấy dầu tán chậm dại đã đi tới bóng người cách cách nơi này tuy nhiên rất xa nhưng mỗi một bước đều giống như kéo dài qua không biết bao nhiêu vạn dặm vài bước qua đi dĩ nhiên có thể thấy rõ dung mạo là người nam tử hình thể cùng hắn không sai biệt lắm một bộ áo trắng hai mươi tuổi bộ dáng mang trên mặt nho nhã tuấn lãng khí tước tự là ống tay áo cổ áo các loại địa phương thêu lên kim sắc hoa v ă n lộ ra có chút tàu khí chứng kiến dĩ nhiên là người tu sĩ hơn nữa tung hoành hỗn độn so với hắn đều muốn nhẹ nhõm tô ẩn ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng thực lực của hắn đi ngang qua hỗn độn đồng dạng có thể làm được một bước vạn giảm nhưng dùng hỗn độn linh khí biến hóa thang lầu hồng thảm hoa tươi còn là không thể nào làm được hơn nữa lại để cho hắn kỳ quái chính là t i ê u tính toán có thể làm được làm ra hoa tươi cũng thì thôi đơn cử giấy dầu tán có ý tứ gì lại để cho hoa tươi rơi tô đ ầ m không khí có thể lý giải có thể dùng dù che mưa đem hoa ngăn cản ở bên ngoài không phải là làm không công sao cho nên đây là thoát quần nói lão chính đang kỳ quái chỉ thấy hơi nghiêng lão sư dương huyền nhìn về phía thanh niên hốc mắt trong nháy mắt trở nên tấu hồng trương huyền sư h i n h người rốt cuộc đã tới sư h i n h tô ẩn n g ầ n ngơ lão sư không phải nói đối phương là sư đệ của mình sao tại sao lại biến thành sư h i n h đệ tử sư đệ đến bây giờ sư h i n h có thể dựa vào điểm phổ sao người chịu khổ gọi là trương huyền thanh niên tràn đầy háy náy cảm khái một tiếng quay đầu xem đi qua vị này tựu là tô ẩn tiểu hữu a văn bối tô ẩn bái kiến sứ bá biết rõ lao sư cuối cùng nói có lẽ mới là thật tô ẩn không dám trang đại liền vội vàng c o n g người trương huyền mỉm cười ngươi có thể ở hỗn độn trong mở một phương thế giới thành tựu i hỗn độn kim thân thành tựu i mặc dù không bằng ta lại cũng không yếu rồi tu luyện giả bất kể tuổi bất kể tuế nguyện chúng ta tất cả luận tất cả về sau ngươi gọi ta trương h u y n ta gọi hắn sư đệ tôi ẩn ngẩn ngơ cái này cũng được như thế nào cảm giác vị này sư bá không quá đáng tin cậy a không muốn so đo nhiều như vậy chúng ta xem như cùng bối trung nhân còn có mấy cái bằng hữu về sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ lắc đầu trương huyền nhìn về phía dương huyền dương sư đệ ngươi mới vừa nói có ba mươi lăm cái khốn nạn một mực không tin ngươi để cho ta xuất hiện thời điểm hơi chút hung hăng c ả n quấy một ít ngươi cũng biết ta người này vai trò thấp nhất không thích làm như vậy không biết bọn hắn người ở nơi nào cái này khoe miệng co lại dương huyền sắc mặt đ ỏ lên cảm giác dùng chân chỉ có thể tại mặt đất gãy ra một cái ba thất lưỡng sảnh vì chứng minh là đúng chính mình nói là sự thật hắn cố ý lưu lại truyền t ố n g hình ảnh có thể đem hỗn độn trong phát sinh sự tình đồng bộ truyền t ố n g đến cả nguyên l i giới như vậy trải qua tương đương tại ba mươi lăm vị cổ thánh trước mặt trực tiếp rồi ta và ngươi đưa tin tùy tiện nói dứt lời rồi ngươi trực tiếp trước mặt mọi người nói ra thực sẽ không sợ ta sẽ xa chết quả nhiên càng nguyên giới ba mươi lăm vị cổ thánh thấy được một màn này tất cả đều không làm rồi nguyên một đám lòng đầy tam phẫn dương huyền chúng ta tốt như vậy quan hệ ngươi sau lưng vậy mà nói chúng ta là khốn nạn ngươi mới thật sự là khốn nạn không cần cảm thấy hắn là được tống ngọc ngươi người như vậy nếu nói đến ai khác là khốn nạn thật sự không có vấn đề khúc khục dương huyền khoe miệng kéo dài ra trương huyền sư huynh bọn hắn không tin sự hiện hữu của ngươi ta cho ngươi tới Là. chứng minh là đúng thoáng một phát mà thôi không có hắn ý đi a trương huyền hào không thèm để ý lần nữa nhìn về phía tô ẩn ta cùng mấy vị bằng hữu ý định đi xem đi siêu cao cấp văn minh có hứng thú hay không cùng một chỗ cao cấp văn minh tô ẩn s ư n g sở chẳng lẽ tiên giới không phải cấp bậc cao nhất trương huyền lắc đầu n g ư ờ i cái này tiên giới ngay cả ta chỗ thần giới đều không bằng tự nhiên không tính là cao cấp chống đỡ chết tự là cái lục cấp văn minh mà thôi tô ẩn không giải lục cấp. Huyền gật đầu, không có tu luyện, ly làm ly lại cấp. có học kỹ thuật độ còn chưa đủ để dùng ly khai chỗ tinh cầu, chỉ có thể coi là mà vượt một cấp, có thể ly khai tinh cầu của cầu khác có được cho cấp. phát, Trương gật tu thuật trình tinh thể vượt một thể tinh tinh thể tùy hơn huyền không dùng mình, đến những nữa nhị khoa khai khai khai đầu, độ đủ để kỹ mà ở ý sinh vật nắm giữ tu luyện văn minh có thể cho tuổi thọ kéo dài nhưng còn chưa đủ để dùng ứng đối tự nhiên được cho tăng cấp tu sĩ khống chế một bộ phận lực lượng thiên nhiên lượng có thể phi thiên đ ộ địa có thể di sơn đảo hải không sai biệt lắm tứ cấp n g ư ơ i chỗ càn nguyên giới cường giả có thể vào thời không khe hở được cho ngũ cấp mà miệng ngươi bên trong tiên giới bất quá lục cấp mà thôi ta muốn dẫn ngươi đi chính là cựu cấp thế giới tại đây thế giới khác tiên ma thần phật chỉ là trụ cột nhất đệ tử yếu nhất bình thường cư dân cái gì đều không tính là hỗn độn kim thân cũng tối đa so người khác ăn nhiều hai chén cơm không có bất kỳ ưu thế cái này đồng tử co rút lại tô ẩn chấn động hỗn độn kim thân tại hắn xem ra đã xem như đỉnh phong nhất rồi long h o à n g thương khung cũng có thể đơn giản gạt bỏ loại thực lực này tại c ử u cấp văn minh ở bên trong vậy mà chỉ có thể ăn nhiều hai chén cơm thật hay giả thật là đáng sợ a là n h ấ t vân n h ấ t minh phát hiện nghe nói muốn thông qua đặc thù mặt kính mới có thể tiến nhập trong đó có hứng thú hay không cùng một chỗ nhìn xem trương huyền cười nói tô ẩn trầm mặc hắn ưa thích tiến tĩnh nhất chuyện muốn làm t ự là tìm yên tĩnh không người địa phương hái cúc đông giới dạo phan thai gặp nam sơn loại cái đồ ăn dưỡng dưỡng hoa vì cái mục tiêu này cố gắng suốt mười ba ngày chưa bao giờ có một ngày buông lỏng hôm nay lập tức thực hiện vị này trương h minh lại còn nói còn có một cựu cấp văn minh hơn nữa nghe bộ dáng thập phần nguy hiểm nhịn không được sinh ra một chút do dự một lát sau tô ẩn ôm quyền ta muốn về trước tiên giới nhìn xem làm tiếp quyết định cũng đúng trương huyền nợ nụ cười ngươi vừa mới đột phá có lẽ còn chưa nghĩ ra nhân sinh không chỉ phấn đấu không thôi mặc dù hướng tới bình thản sinh hoạt thời gian lâu rồi cũng sẽ chán ghét yên tâm đi chúng ta có vô tận t u y ế nguyệt lúc nào nghĩ kỹ sẽ tìm ta cũng không muộn đa t ạ không nói thêm lời tô ẩn mang theo cổ linh nhi hướng tiên giới bay đi nói thật đối mặt long h o à n g thương k h u n g hắn chưa bao giờ khẩn trương qua dù là ngay lúc đó tù vị cũng không cao có thể đối mặt vị này trương huyền trong nội tâm chẳng biết tại sao mang theo một tia kính sợ thật giống như đối phương có thể liếc xem thấu hắn chỗ thiếu hụt tìm ra chỗ có vấn đề hơn nữa nghe đối phương khẩu khí cường đại như thế còn không phải hắn một người nguyên lai chính thức thế giới so với hắn biết rõ càng cường đại hơn càng thêm đặc sắc thực không biết cái dạng gì thế giới mới có thể sinh ra đời lợi hại như thế cường giả như thế nào cường đại tồn tại mới có thể vì bọn họ làm ra chuyện ký soạn nhạc bọn hắn thần thoại t i ê n tĩnh lơ lửng tại tiên giới phía trên nhìn xem phấn đấu suốt năm ngày địa phương tôi ẩn trầm mặc không nói cổ linh nhi tò mò hỏi ngươi sẽ đi chứ có lẽ sẽ có lẽ sẽ không ai biết được bất quá ta đó có thể thấy được vị này trương minh là cái rất thấp điều người rất chững t r ạ n g cùng hắn cùng một chỗ có lẽ sẽ kinh nghiệm rất nhiều chuyện thú vị khoe miệng g ơ lên tôi ẩn nụ cười sáng lạ tựa như bầu trời đầy sao hết t r ọ n bộ chương ba trăm bảy mươi bảy bản hoàn tất cả m nghĩ hữu thỉnh tiểu sư thúc bản hoàn tất rồi Quyển sách thiên à n n h tích h tuy nhiên so ra kém thiên đạo cũng coi như không tệ, con đường cũng còn có thể, ít、so、cường. như không đường nhất tận đan điển so thể, vô tệ, ít Sở dĩ bản hoàn tất cùng đọc cũng biết, toàn diện biết, về ô không không thô, không địch địa đồ, rồi, rồi, bằng như vậy bản hoàn tất, đã đạo có chỗ chống. có chán chắc cũng có thật phát nhiên thể nhưng thật ghét thiếu như hoàn nhau thì chia、tay. Thiên văn, viết vài vậy v triển tân muốn bằng bản bản hoàn Tuy tất, tay. tất sự sự gấm gặp rồi, rồi, lại mở lúc sau vì tìm kiếm đột phá liên tục đổi đến ba quyển sách thành tích đều vô cùng như ý t r ừ n g cứu toàn cầu tức thì bị cử báo không dám lại ghi cho nên lão nhai quyết định nghỉ ngơi một thời gian ngắn hy vọng mọi người cho ta một cái giảm sốc quá trình để cho ta hảo hảo sùng nạp điện nghĩ lại nghĩ lại lúc này không xác định có thể là một tháng khả năng hai tháng cũng có thể có thể nửa năm thậm chí càng dài bất quá yên tâm đối đãi ta trở lại thời điểm tất nhiên là lại để cho mọi người thỏa mãn thời điểm ta nhất định sẽ siêu việt chính mình đây là đối với yêu cầu của mình cũng là đối với độc giả hứa hẹn hoành tạo thiên ngai 2021 g t năm tháng tám ngày mười